Thái ớt cũng không cho rằng này đầu xương trệ là vụ tiên linh cô y an bài tới tính cây hắn, bởi vì hắn đã là nàng người hầu, nàng hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Chỉ có thể nói, nàng cũng là bị này đầu xuất sinh cho tới nay vô hại biểu hiện, cấp che mắt đầu bóc. Thái ớt thật sự là quá sinh khí, tức giận đến hắn bị tạc rất thần thức lại bắt đầu kịch liệt đau đớn lên, lạnh thấu xương hàn ý nhanh chóng hướng tới thái ớt ngũ tạng lục phủ lan tràn mà đi. Thái ớt tỏa định kêu một ngụm sinh khí, bắt đầu bay nhanh tiêu tán Nhưng mà liền ở hắn cảm giác sắp hít thở không thông thời điểm, vụ Tiên Linh đột nhiên đến gần rồi lại đây. Nàng vươn tay ấn ở hắn ngực, trong nháy mắt, tàn sát 10 bãi ở hắn trong thân thể hàn ý giá trị giống như đã chịu hấp dẫn, bắt đầu thiêu thân lao đầu vào lửa chiều tay nàng trưởng kích động mà đi. Thái Ức tức khắc cảm giác chính mình bay nhanh tiêu tán sinh khí, ở nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt, bám vào ở hắn mặt ngoài lớp băng, cũng giống như gặp được cấm dương nhanh chóng hòa tan mở ra. Nàng mếm mại ngón tay để ở Thái Ức thủ đoạn Lạnh leo xúc cảm một đường làng tràn, thật giống như cầm hắn trái tim, làm nó không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn nhảy lên lên. Đáng tiếc, hơi túng lướt qua đụng chạm cũng gần chỉ là rằng có trong ngáy mắt. Một loại không thể miêu tả cảm giác mất mát bao phủ thái ớt, thái ớt nhìn không được lặng lẽ, gian nan mở mắt. Sáng ngời ánh trăng tự cửa động ôn nhu sái lạc tiến trong động băng, nữ lang quần áo đơn bạc đưa lưng về phía hắn. Nàng gây ốm sống lưng định đến thẳng tắp. Một đầu đen nhánh hơi cuốn tóc dài tùy ý cột vào sau đầu bị rót vào động khẩu gió thổi đến tả hữu lắc lư. Giờ khắc này, thân khoác ánh trăng nàng, liền phẳng phất là vật phát sáng, không tự giác hấp dẫn hắn ánh mắt. Giờ khắc này, vô số lộn xộn kỳ quái ý tưởng, theo nhau mà đến. Nàng bất đồng với thế giới này bất luận cái gì nữ lang, nàng tinh tế, non mềm đến phẳng phất gặp lại liền xe đoạn, nhưng là nàng lại so mặt khác bất luận cái gì có được khỏe mạnh thân thể nữ lang đều phải quả cảm, cứng cỏi Nàng có được hắn chưa bao giờ nghe nói qua linh võ song tu thể chất, nàng huyết mạch thú vẫn là có thể miệng phun nhân ngôn ngàn năm linh thú, thậm chí liên thủ trung hồn khí đều là có cường đại khí linh thần khí. Nàng yêu nghiệt đáng sợ thiên phú liền đỉnh cấp dị tộc đều không thể bằng được. Nhưng, mặc dù như vậy, nàng cũng chưa bao giờ chậm chế quá một ngày tu luyện, nàng thành thục nỗ lực tuân lệnh hắn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Ở thái ớt nhìn thấy nghe thấy, mặc kệ là bất luận cái gì trùng tộc, giống nàng cái này tuổi nữ lang. Đều sẽ bị một đám người hầu bảo hộ, quay chúng quanh, phi dương ương ngạnh tùy ý sáng người tồn tại. Nhưng là nàng lại bất đồng, nàng sinh ra liền ở bí cảnh, trước nay đều không có gặp qua người ngoài. Vô pháp tưởng tượng, nàng lại như thế nào một người tự do sinh trưởng thành như vậy một bộ kinh tài diễm diễm bộ dáng Có nghiêm trọng ghét nữ tình tiết thái Ất liền tại đây một khắc, đột nhiên thông suốt. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì bọn họ thị tộc sẽ có như vậy đại một đám ngốc tử, liều mạng muốn đi tranh cử trở thành nữ lang nhóm người hầu Hắn tưởng, nếu cái kia nữ lang là nàng, hắn cũng sẽ trở thành đám kia ngốc tử một viên. Tiên linh đang ở lạnh nhạt cùng xương trệ đối diện, hệ thống đột nhiên không đầu không đuôi nhắc nhở nàng. Chúc mừng ký chủ, ngài người hầu định thái ớt trung thành độ hay không? Thái ớt tỉnh. Tiên linh cũng không có quay đầu lại đi xem xét, nàng nhìn chầm chầm ánh mắt bắt đầu né tránh xương trệ, nhàn nhạt, nhạt nói. Cô ý hố chủ linh thú, ở đất hoang cũng không được hoang nên. Ta biết ngươi không hài lòng ta đem ngươi chỉ định cấp thái ớt Nhưng là hắn nếu đã là chủ nhân của ngươi, ngươi nên hảo hảo trung thành đại hắn. Các ngươi là nhất thể, hắn hảo, ngươi mới có thể hảo, cố ý đem hắn đông chết, với ngươi lại có chỗ tốt gì. Giờ khác này tiên linh, biểu tình kỳ thật không thể nói hung ác, thậm chí liền ngựa khí cũng hoàn toàn không khắc nghiệt, nhưng là xương trệ lại kinh tủng đến thiếu chút nữa ngao kêu ra tiếng. Nó ngốc ngốc nhìn tiên linh, hình như là tưởng không rõ, này nhân loại như thế nào sẽ nhìn ra tới nó là cố ý. Tiên linh bình tĩnh ánh mắt chặt chẽ tỏa định chủ đã không tự giác thấp hèn đầu xương trệ. Nàng như là có thể thấy rõ thu tâm dường như, nhẹ giọng nói, vẫn là nói, ngươi lúc trước chủ động dâng ra chủ tơ ân ký có vấn đề. Lời nói vừa ra, đang ở cùng tiểu chiêu lớn tiếng nói lý lẽ tiểu hắc long đột nhiên ngầm miệng lại, nó từ trên trôi kiếm nâng lên xương ngủ chẳng đầu. Trung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thái ớt huấn loạn tim đập, đông nhiên sầu đỉnh, tiên linh cư nhiên đoán được này đầu thú có vấn đề Chỉ có tiểu chiêu căn bản không có phát hiện chung quanh quỷ dị không khí, mà là theo sát nghiêm túc gật gật đầu, cũng nhận đồng nói, "Đúng vậy, Tiên Linh nói đều đối Vô số ánh mắt tụ tập ở Tiên Linh trên người, Tiên Linh lại gắt gao nhìn chằm chằm Sương Trệ. Nàng thanh thủy thanh âm giống lôi cuốn trên thế giới này nhất rét lạnh mưa đá, "Ngươi bây giờ còn có bổ cứu cơ hội, ta tin tưởng thông minh như ngươi, hẳn là biết như thế nào làm." Sương Trệ thực thông minh, nó không có giống lần trước giống nhau ngao ngao gọi bậy phủ phục xin tha mà là quyết đoán chiều thái ớt lại lần nữa dâng ra một quả ấn ký. Nó đã làm tốt bị nhân loại cấp giết chết chuẩn bị. Tiên linh rốt cuộc quay đầu lại, nàng đi tới thái ớt trước mặt, không màng hắn ngốc lăng biểu tình, cực kỳ trịnh chọc nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải thực hiểu thế giới này khế thước ấn ký, cho nên không cẩn thận hại ngươi, đây là ta sai, ta sẽ đối lúc này đây sở phạm sai phụ trách. Ngươi là lựa chọn tiếp thu xương trệ cũng hảo, vẫn là hủy diệt cũng thế, chính ngươi quyết định, ta sẽ không lại bức bách thiệp ngươi. Nói những lời này thời điểm, tiên linh là thiệt tình thực lòng, cũng không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Nếu thái ớt trung thành độ đã đạt tiêu chuẩn, tiên linh đương nhiên sẽ không lại bùn xỉn thiện ý lạnh nhạt cùng phòng bị là để lại cho địch nhân, đối đãi người một nhà liền nhất định phải cho lý giải cùng tôn trọng. Nhưng mà, tiên linh cũng không biết chính là, nàng này một đinh điểm thiện ý đối thái ớt tạo thành bao lớn tâm lý đánh sâu vào. Không hề nghi ngờ chính là, phía trước thái ớt phi thường chán ghét trước mặt hắn nữ nhân này, một lần chán ghét đến hận không thể nàng đi tìm chết Nhưng là, đương hắn chậm rãi hiểu biết đến nàng chân chính là người lúc sau, hắn lại không tự giác bị nàng hấp dẫn. Nàng dung nàng thực tế hành động điên đảo hắn trong đầu cố hữu nữ lang hình tượng. Làm hắn minh bạch, nguyên lai, không phải sở hữu nữ nhân đều là như vậy mảnh mai, như vậy không coi ai ra gì, như vậy phi dương ương ngạnh như vậy bất khám một kích. Thái ớt há mồm tưởng nói điểm cái gì, nhưng mà hắn sở hữu ngôn ngữ đều phản phất bị đóng băng trụ dường như, làm hắn lôi kéo không ra thích hợp dùng từ tới. Cuối cùng hắn chỉ không đầu không đuôi tới một câu, thực xin lỗi. Tiên linh, chỉ có thái ớt chính mình biết, hắn ở rốt cuộc ở thực xin lỗi cái gì. Nhìn trước mắt tản ra oánh nhuận quan mang, rồi lại trường một trường tính trẻ con chưa thoát hoa hoa mặt tinh xảo thiếu nữ. Thái ớt tiên lặng ở trong lòng nói. Thực xin lỗi, ta ở rõ ràng biết được ngươi đã cứu ta tình huống dưới, sở làm việc đầu tiên không phải nghĩ cảm tạng, mà là diệt khẩu. Ngay lúc đó ngươi không hề phòng bị đem bóng dáng để lại cho ta, đây là đối ta tín nhiệm. Ta lại không chút do dự đối với ngươi huy hạ giao mổ. Thực xin lỗi, ta rõ ràng biết ngươi lúc ấy chỉ là một cái tay không tất sắc nữ lang, lại ở biết được ngươi là linh giả thời điểm, bước bách ngươi tiếp thu ta cầu hôn. Lúc trước khi dễ nhỏ yêu ta, là như thế ti tiện bất ham Thực xin lỗi, ta phát cuồng lúc sau lục thân không nhận, đuổi theo ngươi chém giết, ngươi rõ ràng có thực lực có thể phản kích, lại đối ta thủ hạ lưu tình. Ngươi đã cho ta cơ hội, mà ta lại ở ngươi cố ý hôn mê thử ta thời điểm nghĩ lại lần nữa chém giết ngươi. Thực xin lỗi, ngươi một lần lại một lần cứu ta, ta lại cho tới bây giờ mới hiểu được, ngươi cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy không song tổ đỉnh. Từng màn hình ảnh ở Thái ớt trong đầu xoay quanh. Mánh liệt hồi ý tràn ngập ở Thái ớt trái tim, hắn sớm nên nghĩ đến, nữ lang có được như vậy kinh tài diễm diễm thiên phú, nàng mỗi ngày hận không thể đem sở hữu thời gian đều lấy tới tu luyện, nàng sao có thể có tâm tư tới trêu đồ hắn. Nàng rõ ràng từ lúc bắt đầu chính là ở cố ý trang nhỏ yếu tới thử hắn là người. Là hắn quá hẹp hòi, quá kiêu ngạo, nhìn không ra nàng dụng tâm lương khổ, chỉ nghĩ lợi dụng nàng. Thái ớt trường đến lớn như vậy, trước nay đều không có giống như bây giờ hối hận quá. Hắn một lần lại một lần ngu xuẩn hành động, khẳng định là làm nữ lang đối chính mình thất vọng tột đỉnh. Chúc mừng ký chủ, ngài người hầu định thái ớt trung thành độ 40. Chúc mừng ký chủ, ngài người hầu định thái ớt trung thành độ đã mãn, thân mật độ tự động thêm 20 điểm Chúc mừng ký chủ, bởi vì Ngài Tùy Tùng Nịnh Thái Ướt trung thành độ đã mãn, người hầu nhật ký, công năng đã tự động mở ra, nội dung cụ thể ký chủ có thể đi trước thức hải người hầu giao diện tiến hành xem xét. Thiên Linh Thái Ướt, thỉnh kêu ta mạnh nhất náo bổ đế. Náo bổ náo bổ, đem chính mình cấp cảm động khóc. G.A.G. Nữ lang thật là người tốt A. Chương 141, bị đả kích đến thương tích đời mình. Chương 141, bị đả kích đến thương tích đời mình. Thiên Linh cảm thấy Thái là nàng chứng kiến quá trong nhân loại, kỳ ba nhất tồn tại, không gì sánh nổi. Nói hắn là người tốt đi, hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên chính là muốn giết nàng, muốn lợi dụng nàng, nói hắn là người xấu đi, cũng không hẳn vậy, ít nhất ở hắn nhân sinh lý lịch, cũng không có giết người phóng hỏa tiền khoa. Đương nhiên, nhất có ý tứ chính là, hắn trung thành độ một hồi tăng một hồi giảm, liền giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau liên miên phập phồng. Hảo sao, nàng này sẽ liền nói một câu có thể nghe lời hay. Hắn liền tự mình cao trào lập tức đem trung thành độ cấp tiêu lên tới đỉnh điểm, đem tiên linh cấp chỉnh đến sửng suốt sửng suốt. Nhìn thái ớt ánh mắt gắt gao tỏa định trụ chính mình, một bộ hận không thể vì chính mình máu chảy đầu rơi bộ dáng tiên linh đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng có thần đỉnh thái ớt cực nóng ánh mắt, châm mặc nửa ngày, mới liệt ra một cái cứng đờ tiêu chuẩn giả cười. Tuy rằng không biết ngươi ở xin lỗi cái gì, bất quá ta tiếp nhận rồi. Ta cảm giác ngươi hiện tại trạng thái. ân nói như thế nào đâu Nhìn qua không phải thực hảo. Cho nên, người vẫn là trước đem xương trệ cấp xử lý, sau đó lại đem thương thế cấp ổn định xuống dưới, chúng ta lại liêu khác, được không? Thái ớt ngốc ngốc nhìn tiên linh sán lạn tươi cười, càng xem càng cảm thấy, vụ tiên linh thật là cái thiện lương người tốt đâu. Nhìn xem kia không hề lực công kích đáng yêu dung nhan, có cái nào tiểu nữ lang có thể so sánh được với. Thái ớt ánh mắt thật sự là quá lăng thẳng, tựa như cái nhị ngốc tử dường như, mặc danh làm người cảm thấy ra đầu tê dại. Thiên linh tươi cười dần dần biến mất, nàng nhăn lại mi. Thái ớt đống nhiên một cái giật mình, ngài vừa rồi nói cái gì? Thiên linh cao mày lặp lại một lần. Thái ớt lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, có đầu không biết sống chết thú, xác thật hẳn là sớm một chút xử lý. Thái ớt xoay người ánh mắt đống nhiên lạnh băng đi xuống. Hắn như là xem vật chết giống nhau nhìn về phía kia đầu ra vẻ chấn định sương trệ. Nó không ngừng run rảy tứ chi gián tiếp biểu hiện ra nó nổi tâm sợ hãi. Nó không ngừng run dẩy tròm dâu làm nó thoạt nhìn có điểm đáng thương vô cùng. Chính là thái ớt cũng không sẽ bởi vậy mà buông tha nó. Nếu không phải nữ lang kịp thời chạy tới cứu hắn, hắn hiện tại đã là một khối lạnh băng thi thể. Cũng không có đi kiểm tra xương trệ phụng hiến ra tới chính là cái gì khế ước, thái ớt trực tiếp vươn tay hung hăng miết hướng về phía này cái ơn ký. xương trệ phát ra thảm thiết tiếng kêu rên, nó đau đến trên mặt đất không ngừng lan lột. Không có nói nhảm nhiều, thái ớt trực tiếp đem này đầu xương trệ cấp sống sở sở cha tấn đã chết Tuy rằng có điểm tiếc nuối không có thu được xương trệ sách tranh cùng linh khí giá trị, nhưng là thấy như vậy một màn, Tiên Linh cũng không có nói thêm cái gì. Người bị hại là Thái Ứt, hắn tưởng tự mình báo thù cho hạ giận là hết sức bình thường sự, nếu nàng vì một chút linh khí cùng hệ thống khen thưởng một hai phải thay thế hắn động thủ, kia tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Liếc liếc mắt một cái xương trệ chết không nhắm mắt thi thể, Tiên Linh nhìn đến Thái Ứt suy yếu thân thể có điểm lắc lư, vì thế nhịn không được hỏi, thần thức bị hao tổn lúc sau, còn có thể chữa trị sao? Ta xem ngươi rất khó chịu bộ dáng. Thái ớt che lại đau đớn huyệt thái dương, lắc lắc đầu, rất khó nói, ta thức hải hoàn toàn tan vỡ, muốn khôi phục thật sự quá khó. Bất quá. Thiên linh. Truyền thuyết, băng long xào huyệt có một loại gọi là, long cốt thảo, linh thực có thể chữa trị bị hao tổn thần thức. Thở dài, thái ớt đã không ôm cái gì hy vọng, nhưng kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên đời này, cũng không có bất kỳ nhân loại nào có thể thành công tiến vào băng long xào huyệt. Long cốt thảo. Bang long. Thái Ức cường chống thức hải tạc nước đau đớn, từ tu di túi tìm ra cao cấp linh dược, đem linh dược nhét vào trong miệng, lúc này mới đối tiên linh phổ cập khoa học nói, băng long ở đất hoang phi thường hiếm thấy, duy nhất nghe nói qua một đầu nghe nói tu luyện 8000 năm. Nó tính cách bạo ngược, thiên phú thần thông còn có thể đủ lệnh phạm vi chăm dặm hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, phi thường chi đáng sợ. Cho nên, lại lần nữa thở dài, thái Ức sáng ngời ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Hắn tựa xa nga nói, đời này ta thần thức đại khái là hảo không được, về sau, phòng trừng sẽ trở thành một cái phế nhân đi. Nhìn đến thái ớt một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, tiên linh an ủi nói, đừng nản chí tổng hội có biện pháp. Hy vọng như thế đi. Thái ớt miễn cưỡng phá họa ra một chút ý cười. Nhìn đến tiên linh cùng một cái dã nam nhân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, tiểu chiêu có điểm sinh khí, nó đang muốn bỏ đến tiên linh trên vai, đi tìm điểm tồn tại cảm. Đột nhiên nghe được thái ớt nói vân gian tuyết có đầu đáng sợ băng Long Vì thế tiểu chiêu tức khắc ngừng bất chân, tu luyện 8000 năm băng long, vì cái gì nó cảm giác như vậy quen thai đâu? Nó hình như là nhận thức nó. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, nó lại không có gì ấn tượng. Ôm lấy đột nhiên bỏ đến trong lòng ngực Mao Đoan Tử, Tiên Linh hé miệng đang chuẩn bị nói điểm canh gà tới cổ Vũ cổ Vũ Thái ất, Thái ất lại giành trước một bước nghiêm túc nói: "Xin lỗi, ta thật sự là vô pháp tha thứ xương trệ hành động, cho nên không có suy xét đến nữ lang cảm thụ liền đem nó cấp giết." Ngài yên tâm Chờ ta thân thể khôi phục lúc sau, ta sẽ tự mình vì ngài chảo một đầu băng hệ phi hành linh thú, tới cung ngài sử dụng. Thái Ức đột nhiên trở nên như vậy lễ phép, làm Tiên Linh có điểm không thói quen, bất quá nàng thích hứng lực rất mạnh, lập tức nói tiếp nói, không quan hệ, bất quá đêm nay ta thọc ti trung Hà hổ, còn đem nó hai hải tử cấp giết, hiện tại nó chính mãn thế giới tìm ta, an toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là rất xa rời đi nơi này cho thỏa đáng. Thái Ức. Từ thương ngữ thủ hoàn móc ra một chén mạo nhiệt khí canh. Tiên linh không khỏi phân trần liền trực tiếp đưa cho mặt bộ biểu tình đang ở dần dần ra nẻ thái ớt, người hàn khí nhập thể, trước tới chén chống lạnh canh củng cố một chút. Không phải. Tiên linh biết hắn muốn nói gì, nhưng là hiện tại nàng không nghĩ lãng phí thời gian tới giải thích quá nhiều, vì thế trực tiếp mệnh lệnh nói, an canh. Thái ớt đôi tay lập tức không chịu khống chế nâng lên thô chén. Tụ gục một ngụm đem cay đến làm người hoài nghi nhân sinh chống lạnh canh uống xong lúc sau, thái ớt sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hồng, tùy theo mà đến là dạ dày bộ không ngừng dâng lên máy sưởi. Cảm nhận được thân thể đang ở nhanh chóng ấm lại, Thái Ứt ngốc ngốc nhìn trong tay không chén. Màu xanh lục hóa linh cấp bậc chống lạnh canh. Này ngoạn ý ở đất hoang nhưng không tiện nghi. Nghĩ đến tiên linh vòng tay luôn coi u buồn không dứt linh thực, hình như là ăn không hết dường như, hậu chi hậu giác Thái Ứt rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Liếm liếm bên miệng cay rát nước canh, Thái Ứt vẫn là nhịn không được hỏi, nữ lang là linh chủ. Ở Thái Ứt ăn canh này hội công phu, tiên linh đã đem thần thức xâm nhập thương ngữ thủ hoàn. Nghe vậy nàng gật gật đầu, đúng vậy, ngươi trước kia ăn linh thực đều là ta làm. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tu di túi còn có thể lại trang đổ vật sao? Thái ớt tu di túi còn có bao nhiêu dung lượng, kỳ thật tiên linh rõ ràng. Nhưng là, mặc dù là như vậy, tiên linh cũng không thể trực tiếp tùy tiện nói ra, bằng không làm nhân ra biết được ngươi biết hắn toàn bộ bí mật, kia hắn chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Quả nhiên, thái ớt thực dễ dàng đã bị rời đi lực chú ý hắn phủng chén hơi chút nghĩ nghĩ. Liên đoán được tiên linh hỏi hắn vấn đề này nguyên nhân, nữ lang giới tử không gian là dung lượng không đủ sao? Tiên linh gật đầu, đêm nay đảo quá nhiều linh thạch, là không đủ, cho nên trước tồn một bộ phận ở ngươi tu di túi, bằng không xương trẻ thi thể chúng ta mang không đi. Thái ớt trực tiếp lúc, ngươi vẫn là thải linh sư. Hắn cảm giác hắn sắp hít thở không thông. Hắn thế giới quan ở sụp đổ. Xem thái ớt lại một bộ sắp tạc nước bộ dáng tiên linh lắc lắc đầu, quyết định vẫn là trước làm hắn bình tĩnh một chút đi. Ngôi xuống tiên linh cầm trong tay từ thương ngự thủ hoàng tìm ra bản đồ nằm xoài trên trên mặt đất. Chiều tiểu chiều vấy vây tay, nàng chỉ vào bản đồ nói, đợi lát nữa ngươi chở chúng ta, trước bỏ qua cho bên này, sau đó chiều cái này lộ tuyến phi, trên đường khả năng sẽ có một ít tương đối đặc thù xương mù, sương mù gốc dẫn tới thấy không rõ lộ tuyến, bất quá không quan hệ, ta đến lúc đó sẽ toàn bộ hành trình triển khai thần thức. Tiên linh rốt cuộc không để ý tới cái này dã nam nhân, tiểu chiêu thực vui vẻ. Nó vèo một chút nhảy đến trên bản đồ, sau đó nghiêm túc nhìn bên trong sơn xuyên con sông. Đem lộ tuyến đều ghi tạc trong lòng sau, tiểu chiêu mới nâng lên đầu, vẻ mặt kiên định nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không lạc đường. Tiểu Hác Long cũng kéo long hồn kiếm chạy tới xem náo nhiệt, nó rõ ràng xem không hiểu bản đồ, ngao ngao. Liên này thì lớn một chút lộ, còn sẽ lạc đường. Vậy ngươi thật là cái ngốc tử. Địt xong rồi tiểu chiêu sau, tiểu Hác Long lại đối tiên linh nói, hiên ngang. Ngươi vì cái gì không cần Long Hồn kiếm tới lên đường?" Tiên Linh thở dài, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, "Ngươi hồn lực quá quý, dùng không dậy nổi." Tiểu Hắc Long Thái Ức vẻ mặt ngượng ảo nhìn trước mắt này một nhân loại, một linh sủng, một hồn khí, ba cái bất đồng giống loài, quay chung quanh phức tạp bản đồ thảo luận đến, khí thế ngất trời hình ảnh. Hắn cảm giác hắn khẳng định là đang nằm mơ, ngàn năm linh thú có thể xem hiểu bản đồ cũng liền thôi, vì cái gì liền một thanh kiếm cũng có thể phát ra đạo lý rõ ràng rùng ngân thanh khí hồn cũng có như vậy nghịch thiên chỉ số thông minh. Này, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Nhớ tới hắn bị thanh kiếm này sở giám thị mỗi cái thống khổ ngày đêm, thái ớt thật cẩn thận tránh đi nó. Đem không chén còn cấp tiên linh, thái ớt xem xét liếc mắt một cái phô ở dưới ánh trăng bản đồ. Tuy rằng tiên linh không phải rất muốn để ý đến hắn bộ dáng, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Nữ lang cư nhiên chuẩn bị nhiều như vậy tội phạt đại lục bản đồ. Đem bản đồ một lần nữa cuốn lên tới thu hào Tiên linh xoa xoa tiểu chiêu lông xù xù đầu, lúc này mới quay đầu đối thái ớt nói, đây là ta luyện tập vẽ khi bản nháp. Đúng rồi, về sau không cần nữ làng nữ lang sưng hô ta, ta nghe có điểm biến hữu người trực tiếp đeo tên của ta là được. Thái ớt một ngụm cự tuyệt, như vậy sao được, người hầu là không thể thẳng hô nữ lang tên húy. Nơi này lại không có những nhân loại khác, không cần để ý như vậy nhiều tục lễ. Thái ớt còn muốn nói cái gì, tiên linh rồi lại không để ý tới hắn, mà là quay đầu đối tiểu chiêu phân phó nói. Ngươi thi triển một cái ảo cảnh, ta muốn rửa sạch kho hàng, đợi lát nữa linh khí quá nồng đậm ta sợ làm cho ti chung chú ý. Tiểu chiêu phi thường nghe lời, không nói hai lời, nâng lên móng đuốt liền phong thích một đạo hồng nhạt ánh sáng. Giây tiếp theo, thái ớt trước mắt cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Hắn lốc ngốc, ngốc đứng ở tuyết vực, lạnh thấu xương phong hô hô từ hắn bên thai thổi qua, như vậy chân thật như vậy đến xương. Thái ớt biểu tình lại lần nữa banh không được, hắn vươn tay run run rẩy rẩy chỉ vào tiểu chiêu lắp Bắp kinh sợ ngươi Ngươi là tuyết thiền. Tiểu chiêu khó hiểu nghiêng đầu, tuyết thiền là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu Hác Long không buông tha bất luận cái gì cười nhạo tiểu chiêu cơ hội, thích thích, hiên ngang. Tiên linh còn láo khen ngươi thông minh, nhìn xem ngươi này đầu, liền chính mình chủng tộc đều đã quên, tấm tắc. Tiểu chiêu nhảy dựng lên tưởng phản bác, tiên linh lại ngăn cả nó. Nàng ôn Nhu giải thích nói, không, tiểu chiêu không phải tuyết tiền mà là tuyết tàm. Thái ớt sửng sốt một chút. Có khác nhau sao? Không đều có thể biến ảo thành bất luận cái gì sinh vật, hơn nữa còn có thể chế tạo ra lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật ảo cảnh sao. Nhìn chăm chăm tiểu chiêu mách nhìn. Lại có thể mở miệng nói chuyện, lại có thể thay đổi bề ngoài, lại có thể phong thích ảo cảnh. Thái ớt lần này trăm phần xác định, này thoạt nhìn phúc hậu và vô hại vật nhỏ chính là tuyết thiền. Thái ớt mau điên rồi, này rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ lang A Lại là linh giả, lại là khí giả, lại là thải linh sư. Hào gia hỏa Hiện tại liền nàng khế ước thú đều là tuyết thiền. Nếu ngay sau đó, tiên linh nói cho hắn, kỳ thật nàng là thần thú đại nhân tư sinh nữ hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng, tuyết thiền loại này hung thú, đặc biệt đặc biệt thị huyết tàn bạo, ở đất hoang là căn bản là không có khả năng sẽ bị khế ước. Đất hoang sử ký thượng chưa bao giờ từng có tuyết thiền bị thành công khế ước thành huyết mạch thú ghi lại. Tự cổ trí kim, chưa bao giờ từng có. Này so nàng khế ước một đầu thần thú còn muốn củng bố. Ngài rốt cuộc là ai Thái ớt cảm giác hắn đại náo có điểm thiếu oxy. Tuy rằng hắn trở thành tiên linh người hầu mau 2 tháng, nhưng là này 2 tháng hắn không biết ngày đêm làm việc, chưa bao giờ cùng tiên linh từng có quá nhiều tiếp xúc gần ui. Thẳng đến hôm nay, hắn mới hiểu được, cái này nữ lang không chỉ là thiên phu yêu nghiệt. Nàng quả thực không phải người. Tiên linh cảm thấy thái ớt có điểm xảo, nhưng là vì làm hắn cấm miệng, nàng vẫn là bất đắc dĩ giải thích nói, ta là ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao, đương nhiên cùng ngươi giống nhau là nhân loại. Người. Nhân loại. Thái ớt một ngốc ngốc biểu tình có điểm khôi hài, hắn không ngừng run rảy khoe môi, ngài cư nhiên là nhân loại. Ngài không phải bán thú nhân sao? Tiên linh một bên đem thần thức thăm vào thương ngự thủ hoàn sửa sang lại không gian ô vông, một bên thuận miệng phản bác nói, ai nói cho ngươi ta là bán thú nhân? Ta và ngươi giống nhau, là hàng thật giá thật nhân loại. Thái ớt cảm thấy hắn không chỉ có là thế giới quan sụp đổ, hắn hiện tại cả người cũng mau sụp đổ, hắn chỉ vào tiên linh mặt, chính là ngài. Thiên linh biết hắn muốn nói cái gì, nhưng là nàng lười đến giải thích. Vì thế nàng xôn sao từ thương ngự thủ hoàn đảo ra một đống lớn linh thạch, đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh đem này đó linh thạch cất vào người tu di túi, lại ở chỗ này đã đi xuống sẽ có nguy hiểm. Túi đầu nhìn trước mặt này một đống linh thạch. Thái Ất Hắn cả đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch, này sợ là có thể trực tiếp mua một cái tiểu thị tộc. Chách không được thải linh giả là đất hoang được hoan nghênh nhất đám người, liền này hút kim năng lực. Hắn đột nhiên cảm giác, cùng nữ lang một so, hắn là thật sự rất nghèo. Thái ớt bị đả kích đến thương tích đời mình. Thân là nhân tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất cao thủ, hắn cảm giác hắn bị đạp lên bùn đất ngân áp, đầu đều nâng không đứng dậy cái loại này. Tiên linh đem một nửa không dùng được linh thạch cùng linh vật tất cả đều nhét vào thái ớt tu di túi, thẳng đến đem hắn túi tiền trang đến phình phình mới bỏ qua. Đương nhiên, trừ cái này ra, tiên linh cũng đem nàng thu thập đến chống lạnh linh vật phân một ít cho hắn Tuy rằng hệ thống đổi mới lúc sau nàng đã không thể lại tư nuốt thu thập đến linh vật, nhưng là đối người một nhà không cần thiết keo kiệt bùn xịn, nên hào phóng thời điểm liền phải hào phóng. Không đi quản thái ớt bị đả kích đến gần như chết lặng ánh mắt, Tiên Linh trực tiếp tuyên bố: "Xuất phát." Tiểu Chiêu biến ảo thành một đầu cỡ trung rồng bay, chở yêu nhất Tiên Linh, cùng với thêm đầu lĩnh thái ớt, bắt đầu đi trước vùng địa cực. Bởi vì là sáng sớm nguyên nhân, trong không khí tràn ngập đại lượng sương mù, mới bay một hồi công phu, Tiên Linh cùng thái ớt áo Trong liền tất cả đều kết băng, thậm chí liền tiểu chiêu đuôi bộ đều bám vào một tầng hơi mỏng băng sương. Tiên Linh không có gì cảm giác, Thái Ứt lại ôm hỏa hệ linh thú ra lông bắt đầu run bẩn bật. Thiên Linh lé mắt, có như vậy lại không? Thái Ứt hàm răng run lên, ta từ nhỏ liền không kiên nhẫn hàn. Tiên Linh nghĩ nghĩ, ta phía trước cho ngươi linh quả, đại bộ phận có chống lạnh tác dụng, ngươi nếu chịu không nổi, có thể lấy ra tới ăn. Thái Ứt có điểm thụ sủng nhược kinh, hiện tại còn chưa tới kia phân thượng, ta lại kháng kháng thật sự không được lại ăn. Tiên linh nuôn mai, dù sao đồ vật cho hắn, hắn thích làm gì thì làm. Bất quá có một nói một, giống như khí giả ở kháng hàn phương diện này, sắc thật không bằng linh giả. Nàng nếu cảm thấy lạnh, còn có thể điều động trong cơ thể linh khí tới chống lạnh, khí giả cũng chỉ có thể ngạnh kháng chứ. Xem ra, ông trời là công bằng, cho khí giả đào thương bất nhập thân thể, lại không có cho bọn hắn miễn dịch giá lạnh hẹ nóng bức năng lực. Theo tiểu chiêu vững vàng phi hành, Liên miên Phật phòng bãi phi lao đã đã đi xa. Thâm trầm đêm dần dần chuyển biến vì màu xám nhạt, mông lung một chút vầng sáng xuất hiện ở dãy núi đỉnh. Thiên, lập tức sắp sáng. Càng tới gần phương bắc, thảm thực vật liền càng thưa thớt. Lúc này, cho dù không đem linh khí tụ tập ở đôi mắt, cũng có thể xem tới được đại địa toàn cảnh. Đây là một mảnh hoang vắng đất cần xới đá. Đại diện tích nham thạch cùng tuyết động lỏa lô ở tầm nhìn, xem lâu rồi sẽ hình thành thị giác mệt nhọc, xác ở tiểu hắc long can hiệp dưới tiểu chiêu phương hướng cảm thực chuẩn sẽ không lại lạc đường lúc sau, Tiên Linh bắt đầu nghiên cứu hệ thống Tân Khai Thông, người hầu nhật ký, công năng. Nhưng mà vừa thấy dưới, Tiên Linh đột nhiên thấy kẻ nhạt vô vị, cái gọi là người hầu nhật ký, liền cùng linh thú nhật ký giống nhau như lúc sau. Nhật ký chính là ký lục linh thú cùng người hầu trong lòng lộ trình, cùng với một ngày hành động nhật ký. Cũng có thể nói là biến tướng văn tự theo dõi. Tuy rằng Tiên Linh đối nhìn trộm người khác bí mật không lớn cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại nhàn rỗi cũng là nhà rỗi. Nàng vẫn là tò mò nhìn lướt qua. Vừa thấy dưới, tiên linh tức khắc tinh thần, thái ớt này trong lòng lộ trình cũng thật sự là quá phức tạp. Hắn cư nhiên hoài nghi chính mình là thần thú tư sinh nữ. Chậc chậc chập. Xem đem đứa nhỏ này cấp sợ tới mức. Nhìn thái ớt nhật ký mãn màn hình dấu chấm than cùng hổ thẹn không bằng, tiên linh vẫn là có một tí xíu tiểu tự hào. Hắc hắc, quả nhiên là cá nhân đều thích bị khen, nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn xong rồi thái ớt nhật ký, tiên linh lại đi nhìn tiểu nhật ký. Nô, no, quả nhiên, mãn màn hình đều là đối nàng tình yêu, nhìn liền vô cùng chưa khỏi. Tiểu Chiêu không hổ là nàng tiểu khả ái, Tiên Linh hận không thể vẫn luôn sủng nó. Chính là tiểu Hắc Long tên kia, thuộc tính giao diện thượng không có trung thành độ hòa thân mật độ cũng liền thôi, cư nhiên mấy ngày liền trí đều không có, làm Tiên Linh hoàn toàn thất vọng. Bất quá, nghĩ đến tiểu Hắc Long là màu đỏ truyền kỳ phẩm chất tàn hồn, Tiên Linh cũng liền bình thường trở lại. Làm đất hoang cao cấp nhất phân cấp, hệ thống quét không ra, giống như cũng đương nhiên rốt cuộc 40 vật tự, 2000 cái chứa, một đường đi tới không dễ dàng, cảm tạ làm bạn mối cái thư hữu nhóm. Bottom. V. Chương 142, xương mù gốc. Chương 142, xương mù gốc. Tiên linh có nghĩ tới xương mù cốc xương mù khả năng sẽ tương đối đặc biệt, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ như vậy tàm môn. Vừa tiến vào này phiến bị xương mù sở bao phủ hẻm núi, không bao lâu, liền lạc đường. Đem linh khí tụ tập đến đôi mắt thấy không rõ phạm vi mấy mét ở ngoài tình cảnh cũng liền thôi, do ra thần thức cư nhiên còn sẽ bị nào đó kỳ quái lực lượng sở cắn nuốt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, có điểm như là dạ lai hương mùi hương, nhưng là mùi hương chung lại hỗn loạn nồng đậm mùi hôi, nghe lâu rồi sẽ làm người cảm giác thực mệt mỏi. Thiên linh biểu tình có điểm nghiêm trọng, nơi này có vấn đề. Sương mù sẽ cắn nuốt thần thức, mùi hương sẽ tê mỏi cả quan. Nói đúng ra, thân thể của nàng giống như ở chầm gai mất đi chi giác. Nàng không cảm giác được ngoại giới hàn ý cùng gió nhẹ. Thái ớt cũng có loại hái hùng khiếp vía cảm giác. Nhưng hắn là thế giới này bản thổ nhân sĩ, kỳ kỳ quái quái đồ vật kiến thức đến so tiên linh nhiều. Hơi chút một suy tư, hắn lập tức liền kết luận ra tới, này đó xương mù hẳn là nào đó thực vật hoặc là linh thú phát ra, nhưng là cụ thể là cái gì, ta phân biệt không ra. Mùi hương nói cho tiên linh, nhất định là thực vật. Nếu là linh thú, trên bản đồ sẽ không đánh dấu đại lượng xương mù. Rốt cuộc linh thú dài quá chân sẽ chạy, chỉ có thực vật mới có thể vẫn luôn cắm dệ ở chỗ nào đó. Vô pháp tưởng tượng, đến tuột cùng là cái gì thực vật có được như vậy đáng sợ thủ đoạn. Phải biết rằng, trên bản đồ sương mù cốc chính là có mấy ngàn bình phương cây số phạm vi, này đã tương đương với Lam Tinh một tòa đại hình thành thị chiếm địa diện tích. Nghĩ đến đây, tiên linh có loại muốn quay đầu đường cũ phản hồi xúc động. Tuy rằng nơi này là vùng địa cực sông băng nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng là nếu đấu đá đại lượng yêu ma linh thực. Vậy hoàn toàn không có thiệp hiểm tất yếu. Phải biết rằng, đại bộ phận cao dai linh thực có thể so cao dai linh thú đáng sợ nhiều. Có một lần, nàng chính là ở đuổi giết một đầu linh thú thời điểm, không cẩn thận xâm nhập cao dai linh thực địa bàn, thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Kia linh thực là một cây linh mục, xa xem tựa như một cây phổ phổ thông thông cây liễu, không có bất luận cái gì đặc biệt. Không nghĩ tới linh thú mới vừa một tới gần nó, nó liền sống lại đây. Không chỉ có từ nụ hoa bay ra đại lượng hạt giống toàn vũ vào linh thú trong thân thể tiến hành gieo giống, thậm chí còn múa may như là mạch máu giống nhau dây mây dương nhanh múa vút chiều nàng truy kích mà đến. Nó dây mây không chỉ có có thể phi thiên độ địa, co duỗi tự nhiên, không sợ ảo cảnh, không sợ lửa đốt, không sợ phách chém, thậm chí liền ngàn năm cổ mục đều có thể đủ tùy ý xuyên thấu. Lần đó cũng thật chính là đem tiên linh cấp truy thảm, nếu không phải thời điểm mấu chốt mặt khắc một đầu hình thể thật lớn linh thú hấp dẫn nó chú ý. Nàng bảo đảm không thấy được về sau Thái Dương Chính là bởi vì kia một lần không xong trải qua Tiên linh sau lại ở rất dài một đoạn thời gian Nhìn đến kỳ kỳ quái quái thực vật Đó là có bao xa liền đi bao xa Theo hai hùng khiếp vĩa cảm giác càng ngày càng cương liệt Tiên linh quyết đoán lựa chọn lui lại Tiểu chiêu, chúng ta đường cũng phản hồi Nhưng mà, thực không xong chính là Không chỉ có là tiên linh cùng Thái ớt bị lạc phương hứng rồi Tiểu chiêu cũng đồng dạng như thế Ở một mét ở ngoài lục thân không nhận 3 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt trong sương mù, tiểu chiêu có điểm sợ hãi. Nó không đầu không đuôi ở trong sương mù bay loạn, thường thường hoàn nguyên mà đảo quanh, tiên linh, ta giống như là đường. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là bởi vì, mất đi ký ức nó trước nay đều không có gặp được quá loại này quỷ dị tình huống. Nó cảm giác này đó sương mù hình như là có sinh mệnh dường như, không ngừng chiều nó tụ lại, che chắn nó càng quan, sau đó bao quanh bao bọc lấy nó, liều mạng hướng nó trong thân thể toàn dũng. Mới một hồi công phu, tiểu chiêu biến ảo mà thành rực long cánh thượng liền bám vào một tầng thật dày dịch nhầy. Dịch nhầy giống như có thể ăn mòn nó làn ra, nó thực không thoải mái. Cảm nhận được dưới thân nước ác, tiên linh cúi đầu vừa thấy, tức khát sợ ngây người. rực long hơi mỏng một tầng vậy cư nhiên ở hòa tan. Tiên linh một giây cũng không dám trì hoãn, nàng chạy nhanh ý bảo tiểu chiêu rớt xuống. Đem khó chịu tiểu chiêu thu vào thức hải, tiên linh còn không có tới kịp dò hỏi nó nơi nào không thoải mái Bốn phương tám hướng liền chuyển ra vèo vẻo phá không âm. Tiên Linh ngẩng đầu vừa thấy, vô số điều sâu chiều nàng bắn ra mà đến. Không kịp đi bận tâm cũng đồng dạng gặp đến công kích Thái Ứt, Tiên Linh lập tức phóng thích một cái Hàn Băng hộ thuẫn. Sâu đánh vào hộ thuẫn thượng phát ra binh binh bàng bàng thanh âm. Lợi dụng trong cơ thể hàn khí giá trị, Tiên Linh đem này đó không hề lý trí sâu tất cả đều cấp đông chết. Người không sao chứ?" Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thái Ứt. Thái Ứt trong tay trường đã múa may thành một đạo tàn ảnh. Trên mặt đất phô một tầng trùng thi, ta không có việc gì, này đó đều chỉ là bình thường sâu. Vậy là tốt rồi. Một chân đạp vỡ trên mặt đất đã biến thành băng điều độc trùng, tiên linh ánh mắt cảnh giác đánh giá khởi bốn phía. Cùng trời cao trung so sánh với, rừng rầm sương mù dày đặc muốn càng thêm sến sệt, mới đứng không một hồi công phu, liền sôi nổi chiều hai người phụ hợp lại mà đến, làm người thực không thoải mái. Trừ bỏ sương mù ở ngoài, nơi nhìn đến sở hữu chỗ chống địa phương, đều rơi dụng đại lượng thi thể hải qu Những cái đó hải cốt thượng không có một tia thì thối, cốt cách phi thường rách nát, còn phần lớn đã phát mốc. Sương mù cốc phụ cận là liên miên không giúp tuyết sơn, không có thảm thực vật không nói, thậm chí liền động vật đều không thấy được mấy chỉ. Nơi này lại có nhiều như vậy hải cốt, thật sự là kỳ quái. Đương nhiên, càng kỳ quái chính là, trừ bỏ động vật hải cốt ở ngoài, nơi này sinh trưởng thực vật, cư nhiên còn phần lớn là ăn mòn tính linh thực. Nếu là trước đây, tiên linh khẳng định sẽ thật cao hứng tiến đến thu thập. Nhưng là từ biết hệ thống sẽ xóa bỏ nàng ký ức lúc sau, tiên linh đã đối hiến tế thực không bị cảm, nàng là kiên quyết sẽ không lại làm hệ thống gia tăng linh năng. Từ hình thù kỳ quái thực vật thượng sẽ qua, tiên linh ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh tại bên người một cây khô thụ thượng. Sở dĩ kêu nó khô thụ, là bởi vì nó toàn thân như là bị sét đánh quá dường như, đen tuyển không có một mảnh lá cây, thậm chí trên thân những cây còn không ngừng chạy sền sệt trong suốt nước sốt Một ít hình thù kỳ quái sâu bám vào ở trên thân cây liếm mút nước sốt Liếp mắt một cái nhìn lại, đủ mọi màu sắc, dầm dạp chồng chất ở bên nhau, làm người ra đầu tê dại. Thái ớt cũng cùng tiên linh giống nhau, ở cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh. Bất quá cùng tiên linh ghét bỏ bất đồng, thái ớt nhìn đến chung quanh khô thụ sau phi thường kinh hỷ, không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có nhiều như vậy trùng cây hoẹ, đáng tiếc ta không phải linh mục thân hòa giả, bằng không hôm nay liền phát tải. Này đó thụ là linh mục. Tiên linh kinh ngạc cực kỳ, nàng hoàn toàn nhìn không ra tới này đó là linh một. đương nhiên Chính yếu nguyên nhân là bởi vì xương mù dày đặc sẽ cắn nuốt thần thức, tiên linh cũng không dám rõ ra thần thức xem xét chúng nó hay không có linh khí. Thái Ứt nhìn về phía bốn phía biểu tình đặc biệt ngạc ảo, chúng cây hoạ phẩm chất nhưng không thấp, là hiếm thấy màu lam bất phàm phẩm chất linh ngục. Bất quá hắn chuyện vừa chuyển, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, chúng ta bay đến không chung lại nói. Tiên linh sử dụng Long Hồn kiếm bay đến trời cao. Thái Ứt ở tu di túi tìm ra một ít nước thuốc tỉ mỉ phun ở trên người, phun xong rồi chính mình còn không tính thuận tiện cấp tiên linh cũng tới một lần. Nước thuốc thực gây mũi, tiên linh đánh vải cái hát xì, nàng bãi xuống tay, không cần thiết, này đó sâu đều là bình thường sâu, thực dễ đối phó. Thái ớt biểu tình đột nhiên trở nên cực độ nghiêm túc, này đó cũng không phải là bình thường sâu. Tiên linh, nói chúng nó là bình thường sâu chính là ngươi, nói chúng nó không bình thường cũng là ngươi. Hình như là đã nhìn ra tiên linh nội tâm phung tạo, thái ớt cười giải thích nói, phải nói, hút trùng cây hoại dịch sâu, liền không hề là bình thường sâu Trùng cây ngoại ở tiến vào thành thụ kỳ lúc sau, trong thân thể sẽ phân bố ra hấp dẫn độc trùng chất lỏng, độc trùng như tắm ăn lên sau, trùng cây ngoại hạt giống sẽ tiến vào chúng nó thân thể. Lúc này, chúng nó đại não liền sẽ bị hạt giống sở khống chế. Con dối. Có thể nói như vậy, bất quá chúng nó có thể so con dối lợi hại nhiều. Vì tìm kiếm đời kế tiếp ký chủ, trùng cây ngoại hạt giống sẽ sử dụng độc trùng buôn ba đến rất xa địa phương, một khi phát hiện có sinh mệnh lực chàn đầy tồn tại. Nó liền sẽ lập tức bỏ đến đối phương trên người tiến hành cắm dễ nảy mầm. Một khi bị cắm rễ, nhìn đến Thái ớt dần dần biến mất tươi cười, Tiên Linh liền biết bị trùng cây hoạ cắm rễ kết cục khẳng định sẽ thức thảm. Nghĩ đến vừa rồi vừa rơi xuống đất, kia che trời lấp đất bay tới sâu. Tiên Linh, tuy rằng thật cao hứng, ở trùng cây hoạ phán định dưới, chính mình là sinh mệnh lực phi thường tràn đầy tồn tại. Nhưng là tưởng tượng đến, vừa rồi nếu nàng không có kịp thời đem những cái đó sâu tất cả đều chết, kia hậu quả Không z mà run. Nói ra thật xấu hổ, thế giới này linh mục, tiên linh một cây đều không có chặt cây quá. Tiên linh đối linh mục nhặt chi, cơ hồ bằng không. Cũng không phải không có gặp được quá linh mục, mà là bởi vì ở không có khế ước long hồn kiếm phía trước, nàng căn bản là không có có thể chặt cây linh mục công cụ. Đương nhiên, mặc dù là có, nàng cũng không phải rất muốn nếm thử. Cùng hoa hoa thảo thảo linh thực so sánh, linh mục liền phải lợi hại đến nhiều. Công kích thủ đoạn đùn đùn không dứt không nói, còn phần lớn có được hút máu. Độc tố, ký sinh công năng. Trước kia gặp được kia viên cây liếu giống nhau cao cấp linh mục, thật là làm tiên linh ký ức hãy còn mới mẻ, cho nên, mặc dù sau lại có được long hồn kiếm, tiên linh cũng lời đến đầy khắp núi đổi đi tìm chúng nó. Loại này tốn công vô ích sự, thực không có lời. Tuy rằng tiên linh trong lòng, giờ khác này có rất nhiều ý tưởng, nhưng là thời gian kỳ thật cũng mới đi qua vài giây mà thôi. Thái ớt căn bản là không có nhìn ra tiên linh không ở trạng thái, mà là ngay sau đó nói A Linh nếu có vật nói, Có thể đem này đó độc trùng thu thập lên, chúng nó chính là thứ tốt. Tiên linh không phải kẻ ngu rốt, thoáng tưởng tượng, là có thể tưởng được đến này đó sâu có thể dùng để làm gì. Ngắm lại à, thời điểm đối địch, sấn đối thủ không chú ý, liền trực tiếp ném ra một cái ký sinh trùng cây hoại hạt giống độc trùng qua đi. kia hậu quả. Không cần nhiều lời, địch nhân khẳng định sẽ cảm nhận được trên thế giới này thống khổ nhất cách chết. Tiên linh cũng không phải là thánh nhân, đối mặt đánh không lại tồn tại, nàng thực thích đánh lén. Vì thế nàng lập tức hỏi, yêu cầu cái dạng gì vật chứa? Chúng cây hệ loại sinh mệnh lực tràn đầy, tốt nhất là tuyệt đối tuyệt linh khí mạnh. Tiên Linh nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới nàng từng được đến một thứ. Đem hòn bi từ thương ngự thủ hoàn tìm kiếm ra tới, Tiên Linh đưa cho Thái ất, ngươi nhìn xem cái này được chưa? Hòn bi là Tiên Linh hơn nửa năm trước ở hẻm núi tổ chim nhặt được ngoạn ý, cùng bị nhặt được còn có lệnh tộc màu bạc lệnh bài. Lệnh bài Tiên Linh đã làm rõ ràng sử dụng, nhưng là cái này hồn bi Tiên linh vẫn luôn không minh bạch đến tuột cùng là cái gì ngọn ý. Nàng từng nghiên cứu quá, bên trong đông tuyết trạng sinh vật là cơ thể sống, càng tới gần nguồn nhiệt thể liền càng sinh động. Sợ thả ra cái gì ghê gớm đồ vật, tiên linh vẫn luôn thực cẩn thận không có mở ra. Nhưng là, nàng toàn thân chỉ có cái này pha lê cầu xem như tuyệt linh khi mạnh, thuận tiện cung cấp Thái ớt nhìn xem, nơi này phong ấn đông tuyết đến tuột cùng là cái quỷ gì. Thái Ứt cẩn thận quan khán một phen, ở một đóa đông tuyết chiều hắn hung mãnh va chạm mà đến lúc sau, Hắn rốt cuộc nhận ra tới, ngươi cư nhiên còn có tuyết cổ. Tuyết cổ. Xem thiên linh biểu tình liền biết nàng lại không hiểu, vì thế thái ớt kiên nhẫn giải thích nói. Đây là một loại sinh hoạt ở tuyết vực sâu, phi thường chi thị huyết. Bị nó ký sinh cơ thể sống, sẽ ở 2 giây thời gian trong vòng bị như tầm ăn lên sạch sẽ. Nếu cái này cơ thể sống là phi thường cường đại linh thú, nó liền sẽ lựa chọn ở nó trong cơ thể đẻ trứng. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian trôi qua, Cái này bị coi như ấm xà linh thú sẽ chậm rãi băng hóa. Nói ngắn lại, bởi vì chúng nó vô sắc vô vị, bị ký sinh thân thể cũng không đau không ngứa, cho nên ký chủ thẳng đến chết cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, phi thường áp động. Tiên Linh. May mắn nàng lúc trước không có tay tiện đi mở ra nghiên cứu. La Minh Bạch Tuyết cầu tác dụng lúc sau, Tiên Linh lại lần nữa đem nó thu hảo. Loại này đại sắc khí, lưu trữ đương áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn đi. Nghĩ đến kia đầu cấp đi tiểu chiêu nổi đan hung thú Tiên Linh ánh mắt lạnh lùng, không chuẩn qua không bao lâu, tuyết cổ là có thể có tác dụng. Tuy rằng không có tuyệt linh khí manh có thể trang bị trùng cây hoạ loại ký sinh độc trùng, nhưng là này cũng không làm khó được Tiên Linh, hơi chút nghĩ nghĩ, Tiên Linh liền nghĩ tới một cái tuyệt hảo rượu chiêu. Ở Thái Ức thạch hóa biểu tình trung, Tiên Linh sử dụng Long Hồn kiếm bay đến một viên trùng cây hoạ phụ cận. Hàn Băng hộ thuẫn mở ra, ở độc trùng tất cả đều hung mánh chiều nàng bay vụt mà đến thời điểm, Tiên Linh trực tiếp thả một cái ngọc hồ băng. Đông tuyết bay là tả hạ truy, tại đây trong quá trình, vô số độc trùng bị đóng băng rất tới rồi trên mặt đất. Tiên Linh bảo chế đúng cách cấp sạch vài viên trùng cây huyễn thượng độc trùng, sau đó bắt đầu không lưng thu thắng lợi trái cây. Một hơi nhặt vài trăm điều độc trùng lúc sau, Tiên Linh đem chúng nó tất cả đều đóng băng vào một cái đại bình gốm. Đem bình gốm khẩu tử phong hảo, Tiên Linh đỉnh thái ớt mục ngốc biểu tình, cười nói: "Hạt giống nảy mầm tiền đề điều kiện là yêu cầu cũng đủ độ ấm, đem chúng nó đóng băng hảo không phải không có việc gì sao?" Nàng thương ngự thủ hoàn có thời gian yên lặng công năng, chỉ cần nàng không không có việc gì lấy ra tới chơi, này đó hẳn giống, đời này đều đừng nghĩ nảy mầm. Thái Ất Bị tiên linh tao thao tác khiếp sợ đến thái Ất ý thức được chính mình đầu hóc không đủ linh hoạt có điểm bảo thủ không chịu thay đổi, hắn rất muốn khen tiên linh vài câu, bất đắc dĩ, hắn trước kia đều là bị người khác khen đối tượng, thật đúng là không bỏ xuống được mặt mũi đảm đương liếm cầu. Thu hoạch tới rồi một đống âm nhân ám khí, tiên linh tâm tình cũng không tệ lắm Nhưng mà đương nàng ngẩn đầu nhìn về phía chung quanh làm người phân không rõ đông nam tây bắc xương mù dày đặc lúc sau, loại này không tội tâm tình lại nháy mắt rơi xuống đi xuống. Tiểu chiêu rốt cuộc đem bám vào ở nó trên người dịch nhảy lộng đi xuống, hiện tại nó trăm phần xác định. Tiên linh, ngươi phải cẩn thận, này đó xương mù có vấn đề, phía trước cư nhiên muốn ăn ta. Chúng nó là vật còn sống, ta mới vừa bị chúng nó lộng một thân nước miếng. Tiểu chiêu tin tức này, đối với tiên linh tới nói không khác kinh thiên xét đánh. Nàng tuy rằng cũng cảm giác này đó xương mù không bình thường, nhưng là lại không nghĩ rằng chúng nó đều là vật còn sống. Tuy rằng có điểm nghi hoặc này đó xương mù vì cái gì chỉ đối tiểu chiêu xuống tay, nhưng là tiên linh vẫn là có loại phi thường không tốt cảm giác. Hình như là sợ tiên linh không coi trọng, tiểu chiêu lại lần nữa cấp tiên linh truyền âm nói, chúng nó vừa rồi vẫn luôn tưởng hướng trong thân thể của ta toảng, còn liếm ta. Chúng nó liếm ngươi. ân liếm đến ta lại đau lại ngứa, ngươi chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thật là đáng sợ. Nghe được tiểu chiêu kinh sợ thanh âm, tiên linh vội vàng an ủi nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi trước dưỡng thương, ta sẽ nghĩ cách rời đi nơi này. Đem tiểu chiêu cấp trấn an hảo, tiên linh bắt đầu chậm rãi sửa sang lại manh mối đột nhiên nàng có một loại đáng sợ ý tưởng. Tiểu chiêu bản thể là trùng, hơn nữa vẫn là cái loại này Kiều nộn đến vừa thấy liền phi thường ăn ngon trùng. Sương mù nếu là nào đó linh thực phát ra vật còn sống, như vậy lớn mật một chút suy đoán. Này đó xương mù rất có khả năng là nó dùng để vồ mồi thân thể khí quan. Lại liên tưởng một chút xương mù trong cốc mênh mông vô bờ trùng cây hệ. Trùng cây hệ đặc tính là hấp dẫn độc trùng, cho nên, cái này sẽ phát ra vổ mồi xương mù thực vật, nó thực đơn, là sâu. Hơn nữa, nó đối bình thường độc trùng không có hứng thú, chỉ thích ăn có linh khí sâu. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, tiên linh một chút đều không cảm thấy chính mình suy đoán thực hoang mâu. Giờ khắc này, nàng là thật sự rất muốn quay đầu liền đi. Sử dụng long hồn kiếm lại lần nữa phi cao, tiên linh một bên ở trong xương mù bay nhanh, một bên vô vô trên cổ tay hình rồng sang mình. Tiểu hác long thực rõ ràng là ngủ rồi, tiên linh chụp nó vài hạ mới đem nó cấp trục tỉnh. Tuy rằng không lớn minh bạch, vì cái gì một thần hồn còn buồn ngủ, nhưng là tiên linh hiện tại có chuyện muốn hỏi nó, cho nên chỉ có thể nhếu long thanh ngộng Người ra tới cảm ứng một chút, này xương mù trong cốc linh thực rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Tiểu hắc long ngáp một cái, ngao ngao ngao. Nơi này mùi hoa cũng thật gả nhi thôi miên a, lão tử đều nhịn không được ngủ một giấc. Thiên linh. Veo một chút từ tiên linh trên cổ tay chui ra tới. Tiểu Hắc Long quay chung quanh Long Hồn kiếm dạo qua một vòng nóng người, đi ngang qua Thái Ứt thời điểm, nó trò đùa dai chiều hắn giống lên một giọng nói, đem Thái ớt sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu Hắc Long phát ra thích thích tiếng cười, sau đó không màng tiên linh vẻ mặt hát tuyến biểu tình, miệng ngứa chảo phúng nói, ngao ngao. Nhất như chuột, liền ngươi này nhược kê bộ dáng, chậc chậc chậc. Chửi nhau mắng bất quá tiểu chiêu giảng đạo lý cũng giảng bất quá nó đến nỗi tiên Linh đó là một lời không hợp liền sẽ động thủ tấu hồn thú người hiện tại tiểu Hắct Long cung cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ nghe không hiểu long tộc ngôn ngự thái ớt tới giải đệ ép ở tiên linh tràn ngập uy hiếp dưới ánh mắt tiểu Hắct Long chậm gì gì bỏ tới rồi trên chua kiếm tiếp nhận long hồn kiếm điều khiển quyền tiểu Hắc Long một bên không chế được long hồn kiếm phi hành tốc độ một bên nhắm mắt lại đi cảm thụ trong không khí linh khí dao động cuối cùng tiểu H Long đến ra kết luận Hiên ngang. Ngao. Đây là một viên đang ở ngủ đông tím cầm mục, ngao ngao, chắc không được lao tử vừa tiến vào nó lĩnh vực liền muốn ngủ. Thiên linh rất kỳ quái, chính là ta như thế nào không nghĩ ngủ. Nàng lại quay đầu hỏi thái ớt, ngươi có buồn ngủ sao? Thái ớt lắt đầu, hắn không nghĩ ngủ, hắn chỉ cảm thấy chung quanh vô khổng bất nhập xương ngủ dày đặc đối hắn ác ý tràn đầy. Tiểu Hác Long sống thượng và năm dự trữ chi thức phi thường phong phú, ngao ngao. Ngươi không nghĩ ngủ là bởi vì ngươi quá kê Tím cầm mục là một cây phi thường lười biến thụ, lao tử ngàn năm trước liền nhận thức nó. Gì, lão tử như thế nào sẽ nhận thức nó? Nô, no, nghĩ không ra vì cái gì sẽ nhận thức nó, dù sao nó phi thường lười. Thiên linh có điểm tò mò, lười tới trình độ nào? Hiên ngang. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, nó quanh năm suốt tháng tất cả tại ngủ, cơ hội không có thanh tỉnh thời điểm. Kia tiểu chiêu mới vừa nói cho ta, nó còn muốn ăn nó, ta cảm giác ngươi cảm ứng khẳng định có vấn đề. Ngao ngao cầu hồ lao tử cảm ứng chưa bao giờ có ra quá vấn đề không tin ta dẫn ngươi đi xem xem nó không cần thiênên Linh lập tức cự tuyệt vô pháp vi phạm thiênên Linh mệnh lệnh tiểu Hắc Long tức giận đến thẳng phun hắc khí này chết nữ nhân lại không tin nó nó mang nàng đi chứng thực nàng cũng không đi xem tức chết Long Ngươi cùng ta nói nói này cây tím cầm mộc tập tính liền hảo tiểu Hắc Long phát ra ngạnh bang bang rồng ngâm thanh ngao lao tử không nhớ rõ tiênên Linh mới không hoảng hốt dùng mệnh lệnh miệng lưới hỏi Nó vì cái gì ngủ rồi còn ở phong thích có thể vỗ mùi xương mù dày đặc. Miệng lại bắt đầu không nghe đầu vóc sai xử, tiểu hắc long sống không còn gì luyến tiếp một trường đen tuyển long mặt, hiên ngang nói, hiên ngang. Kia khẳng định là dự trữ thân thể sở yêu cầu năng lượng sao. giống nó cái loại này cấp bậc thần mục, mặc dù là ngủ rồi cũng sẽ tự động vỗ mùi Thiên linh lỗ thai vừa động, thần mục. Hiên ngang. Tím cầm mục chính là thần mục. Kia vì cái gì ở nó mùi hoa dưới, chỉ có người muốn ngủ chúng ta lại một chút buồn ngủ đều không có. Hiên ngang. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu, này thụ có cái tương đối đặc biệt địa phương, nó sẽ bản năng thôi miên hết thể nó cảm giác có nguy hiểm sinh vật. Tiên linh minh bạch, chắc không được bọn họ tiến vào sương mù cốc thời gian dài như vậy, chỉ cảm thấy đến tim đập nhanh, lại không có gặp tập kích. Xem ra, tím cầm mục là thật sự ngủ rồi. Đương nhiên, còn có lệnh tiên linh ghé mắt một chút. Tim cầm mục giống như thực không thích tiểu hát long, nó vừa tiến vào Long hồn kiếm. Sương mù giống như là nhìn đến ôn dịch dường như, lập tức liền tự động tản ra tới, còn phi thường thông linh tiến hành tranh nẽ. Thấy như vậy một màn, tiên linh kinh ngạc cực kỳ, này đó sương mù cư nhiên sợ ngươi. Tiểu hắc long thực kiêu ngạo, ngao ngao. kia có cái gì kỳ quái? Lao tử chính là trúc long. Chương 143, tím cầm mục. Chương 143, tím cầm mục. Sương mù trong cốc xương mù cư nhiên đối tiểu hắc long né xa ba thước, này phát hiện làm tiên linh đã kinh ngạc lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sương mù dày đặt tắm gội lâu rồi, thân thể sẽ càng ngày càng mệt mỏi, hơn nữa tưởng tượng đến nó có thể là tím cầm một vô mồi khí quan, tiên linh liền không tự giác bắt đầu mạo nổi ra gà. Hiện tại hảo, long hồn kiếm sở trải qua một mét trong phạm vi, như là mở ra kết giới dường như, sạch sẽ không nói, không khí cũng ngoài ý muốn tới mát, tiên linh rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật tiến hành hô hấp. Đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi còn có thái ớt. Bị nhìn trộm cảm giác rốt cuộc biến mất, thái ớt thời khắc căng chặt huyền lơi lòng một chút. Tuy rằng thực ngạc nhiên, tiên linh khí linh cư nhiên lợi hại như vậy, còn có tinh lọc năng lực, nhưng thái ớt cũng không có lại mở miệng hỏi nhiều. Mấy ngày hôm trước, hắn là bị liên tiếp đả kích cấp dập nát thế giới quan, mới không biết nặng nhẹ đi khai quật nữ lang bí mật. Hiện tại hắn đã minh bạch, muốn làm tốt nữ lang người hầu, liền phải thời khắc đem miệng mình cấp bế lao. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì không có đúng mực, mà mất đi nữ lang đối hắn vừa mới thành lập lên tín nhiệm. Mang theo mùi hoa phong từ bên thai thổi qua, không có xương m Tiên linh đột nhiên nhớ tới, đúng rồi miệng áo, chúng ta ở sương mù dày đặc đều mất đi phương hướng cảm, ngươi sẽ không cũng phân không rõ đông nam tây bắc đi. Đôi khi, tiểu Hắc long thoạt nhìn thực đáng tin cậy, hiên ngang, ngao. Yên tâm đi, lão tử phương hướng cảm luôn luôn thực hảo. Vì thế tiên linh yên tâm. Nhưng mà hơn 10 phút lúc sau, lại xuất hiện vấn đề. Trung quanh xương mù dày đặc dần dần loãng, thay thế chính là nồng đậm đến cơ hồ có thể đem người cấp chết chìm mùi hoa. Ở mùi hoa ảnh hưởng dưới Tiên linh đầu góc bắt đầu hôn mê. Ý thức được điểm này thời điểm, Tiên linh chạy nhanh hung hăng khắp một phenủi, nhưng mà lại không có bất luận cái gì đau đớn. Tiên linh trực tiếp vận chuyển khởi Ngọc Hồ Băng, đan điền nội Hàn Băng chi tâm bắt đầu từ từ chuyển động, lạnh thấu xương hàn ý bao phủ nàng, hôn mê đầu óc dỗng nhiên thanh tỉnh. Phía sau chuyển đến nhẹ nhàng tiếng ngáy, Tiên linh quay đầu lại vừa thấy, Thái Ức đã nghiêng đầu ngủ đã chết qua đi, kia thổi ra tới nước mũi phao, vừa thấy chính là ngộng đẹp rất được gỉnh. Lại xem bốn phía, Loãng Xương Có thể loáng thoáng nhìn đến một ít màu tím nhạt qua ảnh. Thiên Linh ý thức được không thích hợp. Long hồn kiếm cũng phi đến quá chậm thái bình một chút. Thời gian dài như vậy cư nhiên đều không mang theo chuyển biến, này nhưng không giống tiểu Hắc long tắt phong. Trước kia tiểu hát long, chỉ cần nắm giữ điều khiển quyền, đó là hận không thể đem suốt đời sở học sở hữu tạp kỹ đều lấy ra tới chơi, không thanh kiếm thượng hành khách thổi thành ạ sở trổ bôi tiểu tóc quyết không bỏ qua. Nhưng là hiện tại, Thiên Linh vội vàng túi đầu đi xem tiểu hát long hào ra hỏa, bàn ở trên trôi kiếm nó nhắm chặt hai mắt, ngủ đến nhưng hương như ngọn cũng chỉ kém không xứng với cái ZZZ văn tự phao. Tiên linh huyết áp lập tức liền lên đây, nàng vươn tay chính là hai bàn tay đi lên. Tiểu hắc Long lập tức liền nhảy dựng lên, nó nơi nơi tìm kiếm mục tiêu, ngao ngao. Ngừng! Là cái nào không có mắt cẩu đồ vật dám đánh ngươi long ca? Kết quả, đối thượng tiên linh lạnh băng ánh mắt. Tiểu hắc Long lập tức khí thế một giảm, ngừng! Gì! Lao tử như thế nào lại ngủ rồi? Tiên linh biết không có thể trách cứ tiểu hát long, nhưng là nàng trong lòng thật sự là nôn nóng, vì thế nàng vơn ngón trò đẹ lại thỉnh Thịch thẳng nhẹ huyệt thái dương, tận lực khống chế tính tình nói, ngươi nhìn xem, đây là bay đến nơi nào? Ta như thế nào cảm giác không thích hợp? Tiểu Hắc long tĩnh tâm đi cảm thụ chung quanh hoàn cảnh. Nửa ngày, nóng ốc, đương nhiên không thích hợp A. Đây là ở hướng tím cầm một phương hướng phi A. Dựa. Kiều cây lười thụ cư nhiên tính kế nó. Tiểu Hắc Long có loại dự cảm bất hảo, nó không nói hai lời, thay đổi phương hướng. Dùng ra cả người hồn lực, Tiểu Hắc Long sử dụng long hồn kiếm cấp tốc tiêu phi. Đông nhiên tăng lên tốc độ làm tiên linh một cái lào đảo, thiếu chút nữa bị quăng ra tới. Phía sau đông nhiên một nhẹ, tiên linh quay đầu lại vừa thấy, hảo ra hỏa, thái ớt đã bị ném xuống đi. Tiên linh vội vàng nhắc nhở Tiểu Hắc Long chậm một chút. Đem thái ớt tiếp trở về lúc sau, tiên linh bạch bạch hai bàn tay đánh vào hắn trên mặt, nô, no, không đánh tỉnh Tiên linh lại chui vào hắn rách nát thứ hải giống lên một giọng nói, cũng không giống tỉnh. Tiên linh đành phải thả một cái hàn băng hộ thuẫn, đem nó chặt chẽ cố định ở long hồn trên thân kiếm. Dù sao hắn đã tỉnh cũng giúp không được nàng vội. Tiểu Hắc Long thật sự là quá hoảng loạn, giống như là lần trước gặp được ngàn năm ti chung dường như, không đúng, là so với kia thứ còn muốn hoảng sợ. Mang theo mùi hoa gió lạnh thổi đến tiên linh đôi mắt đều không mở ra được, cố định trụ đôi ngựa dây cột tóc trực tiếp bị thổi rớt. Tiên Linh một đầu hơi cuốn đầu tóc giống cái bà điên giống nhau đón phong tứ tán bay múa. Dưới loại tình huống này thật sự là không thích hợp há mộm, vì thế Tiên Linh ở trong lòng cùng Tiểu Hắc Long truyền âm nói, sao lại thế này, có phải hay không ra vấn đề? Tiểu Hắc Long gấp đến độ không được, ngao ngao. Đương nhiên ra vấn đề, kêu bà nương tỉnh, nàng lập tức liền sẽ truy lại đây. Tiên Linh! Nó không phải sợ ngươi sao? Phía trước rừng rầm sương mù dày đặc đụng tới nó còn tự động lui tán. Nhưng mà... Tiểu Hác Long kế tiếp lên tiếng, lại làm tiên linh hận không thể đem nó tấu chết. Ngao ngao. Nó sợ cái mau à, nó là không thích ta chọc khí, sợ hít vào thân thể không thoải mái cho nên mới tự động tránh đi. Vậy ngươi không nói sớm. Tiên linh quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Tiểu Hắc Long rất có lý, ngao ngao. Có thể trang cái bức làm gì không trang. Nói nữa, nó ngày thường phi thường lười, lão tử cho rằng nó sẽ không tỉnh. Tiên linh điên rồi. Ngươi cái này bức trang đến làm không hảo liền hai thi ta mệnh à, ngươi hiểu hay không? Tiểu Hắc Long Cứ việc ở Tiểu Hắc Long toàn lực thao tác hạ Long Hồn Kiếm tốc độ thực mau nhưng là, này khắp bị trùng cây hỏe cấp chiếm cứ rừng rậm đều là tím cầm mộc lãnh địa, cho nên, bất luận cái gì sinh vật đều đừng nghĩ tránh được nó đôi mắt. Thực rõ ràng, ở chỗ này cắm dễ sắp hơn 1.000 năm tím cầm mộc, là thật sự từ ngủ say chung thức tỉnh. Ở Long Hồn Kiếm trở tiên linh cực nhanh báo trong quá trình Đại địa bắt đầu kịch liệt lay động lên. Liên miên phập phồng màu đen sóng gió chung, chúng tây hoè sôi nổi sập. Vô số còn không có bị hạt giống ký sinh độc trùng, có một bộ phận liều mạng chuột phủi cánh điên cuồng trốn khởi mệnh tới, đến nỗi mặt khác một bộ phận không thể phi hành độc trùng, hết thảy đều bị sập cự một cấp triển cán thành một đống đủ mọi màu sắc mảnh vỡ. Trong không khí mùi hoa càng ngày càng nồng đậm, thậm chí không trung còn hạ màu tím cánh hoa vũ, độc trùng buôn đảo trùng, lệnh người hít thở không thông khủng bố uy áp lại cô đơn bao phủ tiên linh. Tiên linh chưa bao giờ cảm thụ quá loại này khủng bố huy áp, so với lúc trước lam linh phát tác khi muốn khủng bố gấp trăm lần không ngừng. Nàng nhất thời không chú ý, đã bị kêu nhầm vào huy áp cấp trực tiếp hát bỏ đi xuống. Giống như là một vạn căn châm rậm rạp chiều nàng điên cuồng đâm thọc, nàng làn da bắt đầu chảy ra máu tươi. Cùng tiên linh thần hồn tương liên tiểu hắc long chịu không nổi bắt đầu ngao đến kêu thảm thiết lên. Ngao ngao! Ngoà tàu A, người sao hồi sự, êm đẹp như thế nào bị thương? Thức hải! Cùng tiên linh huyết mạch tương liên tiểu chiêu cũng đau đến cuộn tròn lồng sù sụ thân thể, điên cuồng khởi xứng, run, "Tiên linh, sao lại thế này?" Giờ này khắc này tiên linh nửa điểm thanh âm đều phát không ra, nàng cảm giác thân thể của nàng ở bị nghiền áp. Phiêu đang cánh hoa, buôn đảo trùng chiều, lệ người hít thở không thông mùi hoa. Dần dần ở đi xa, đau đớn xử tiên linh ý thức chậm rãi mơ hồ. Làn da bắt đầu ra nẻ, huyết châu lăn xuống ra tới, tiên linh trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng trống, nàng đau đến run rẩy lên. Tiểu Hắc Long nóng nảy, nó rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp, ngao ngao. Ngọa Tào, kia mụ lừa như thế nào sẽ nhằm vào ngươi? Đúng rồi, khẳng định là bởi vì ngươi cùng tiểu Chiêu khế đức, nàng ghét nhất sâu. Tiên Linh đã nghe không được ngoại giới thanh âm, nàng lỗ thai chảy ra máu tươi. Không thể lại làm thân thể rách nát đi xuống. Nàng cắn răng vận chuyển Ngọc Hồ Băng, đan điền Hàn Băng chi tâm điên cuồng chuyển động, thân thể của nàng mặt ngoài bắt đầu kết băng. Tiên Linh không biết chính là Thức Hải chỗ sâu trong sơn hải kinh. Hình như là ý thức được nàng nguy hiểm, hơi hơi run rẩy lên, vì nó hóa giải một bộ phận uy áp. "Gì? Cư nhiên miệt bất tử?" Đúng lúc này, không chung đột nhiên vang lên một đạo mở mịt nữ âm. "Có thứ gì tiến vào tiên linh thân thể, tiên linh thức hải đột nhiên truyền đến phảng phất giống như tiếng trời giống nhau tiếng đàn." Ở tiếng đàn quanh quần dưới, tiểu chiêu đầu tiên chịu không nổi kêu thảm thiết ra tiếng. "Đáng sợ tiếng đàn đột nhiên im bật. Cư nhiên còn có một cái tiểu sâu. Thân thể của ngươi chẳng lẽ là cái trùng sào sao?" Mờ mị têm hai thanh em phản phất quanh quẩn ở tiên linh bên hai. Bất quá nàng đối tiểu chiêu không có hứng thú. Nàng ở tiên linh thức hải nơi nơi du đáng, giống như đang tìm kiếm cái gì, ta rõ ràng cảm giác ở chỗ này a Như thế nào tiến vào lại không có nhìn đến đâu. Tìm kiếm nửa ngày, không thu hoạch được gì, thanh em kia không có nhẫn mại, nô, no, nhàm chán, tính, không ăn nó, trực tiếp hủy diệt đi. Mỹ rượu tiếng đàn lại lần nữa văng lên. Nhưng mà, này Mỹ rượu thanh em đối tiên linh tới nói. Lại là nhất ác độc đòi mạng khúc. Ở tiếng đàn quanh quần hạ, tiên linh thức Hải ở cấp tốc sụp đổ, tiểu chiêu thân thể ở nhanh chóng hòa tan, trên chuôi kiếm tiểu hắc Long cũng bắt đầu tư tư toát ra hắc khí. Tiên linh cả người máu đều sôi trào, nàng đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Tiên linh là gan muốn nước ra. Chính là nàng bất lực. Giờ khắc này nàng, giống như là thất thượng thì cá, căn bản vô pháp hoạt động một ngón tay. Càng thêm đang sợ chính là, theo tiếng đàn từ từ kịch liệt, Thuyền phu ở Thức Hải chỉ có thể bị nàng Trô đã thấy hệ thống quan bình, bắt đầu lúc sáng lúc tối. Hệ thống bắt đầu phát ra cảnh cáo thanh âm. Cảnh cáo cảnh cáo. Có không biết sinh vật xâm lấn ký chủ Thức Hải đang ở đối hệ thống tiến hành công kích, kiến nghị ký chủ lập tức đem này thanh trừ, bằng không hệ thống trung tâm trình tự sẽ gặp đến hủy diệt tính phá hư. Chính đau đến hận không thể như vậy chết đi Tiên Linh, giờ khắc này lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, này tím cầm một thanh âm cư nhiên có thể xúc phạm tới hệ thống trung tâm chỉnh tự. Nàng trong óc lỗi thời có trong nháy mắt thanh minh, này có phải hay không thuyết minh, hệ thống có thể bị tiếng đàn sở phá hủy. Liên ở tiên linh trong lòng toát ra cái này ý tưởng thời điểm, tiếng đàn đột nhiên đình chỉ. Tiên linh cảm giác được một cổ năng lượng thể bay tới quang bình phụ cận. Mờ mịt giọng nữ gần trong găng tấp, ta giống như tìm được ngươi, nguyên lai like ngươi trốn ở chỗ này à. Nàng phát ra hút lưu nước miếng thanh âm. Năng lượng thể hóa thành một con nhỏ dài tay ngọc chiều hệ thống cách không bắt lại đây. Hệ thống tức khắc ở tiên linh trong óc tích tích tiếng rít nói, bởi vì hệ thống đang ở gặp ngoại lực xâm lấn, đem tự động mở ra phòng hộ công năng, nên công năng mở ra trong lúc nội, hệ thống đem tự động rút ra ký chủ bên người hết thể năng lượng tới tiến hành đối kháng cùng chữa trị. Lời nói vừa ra, tiên linh trên cổ tay đã bị máu tươi nhiễm hồng thương ngự thủ hoàn, đột nhiên tản mát ra lộng lẫy kim sắc quang mang. Đầu tiên là tiên linh cất chứa vô số linh thạch cùng linh thú nội đan tất cả đều biến mất, tiếp theo, trang trạch tịch đài ngọc chế hộp cũng tự động mở ra tới. Sáng quắc bạch quang trung, nồng đậm linh khí tán phát ra tới. Không lâu trước đây mới hấp thu rốt một cả tòa linh quặng trạch từ đài, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền từ hộp ngọc phiêu đăng lên. Che trời lấp đất linh khí tự động chui vào tiên linh thân thể, nhưng là, lại không có tiến vào nàng đan điển, mà là hướng tới nàng thức hải hội tụ mà đi. Linh khí toàn bộ bị hệ thống quang bình hấp thu, trạch tịch đài quang mang, mắt thường có thể thấy được ảm đạm đi xuống. Cùng lúc đó, tiên linh sụp đổ thức hải được đến nhanh chóng chữa trị. Rách nát hệ thống quang bình bắt đầu trọng tổ, lệnh người khủng bố tiếng đàn đột nhiên im bạt. Thậm chí, liền đau đến hận không thể như vậy chết đi tiểu chiêu cũng đỉnh chỉ quay cuồng Chỉ có mở mịt giọng nữ không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ân. Này sâu hơi thở như thế nào đột nhiên biến cường. Nghe được sâu hai chữ, tiểu chiêu kinh sợ xúc đứng lên. mờ mịt nữ ấm lại rõ ràng nói không phải nó, nàng lại lần nữa chiều hệ thống quang bình vươn tay. Nhưng mà, đúng lúc này, một quyển sơn hải kinh đột nhiên gạo thét lại đây Sau đó đột nhiên nện ở kia chỉ như bạch ngọc nhỏ dài tay ngọc thượng. Lệnh người khủng bố hơi thở liền ở ngay lập tức chi gian, tiêu tán vô tung. Thế giới đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ngắn ngủi chốc chống 2 giây lúc sau, ở tiên linh sống sót sau hai nạn biểu tình chung, hệ thống lạnh nhạt vô tình tuyên bố kết quả. Chúc mừng ký chủ, xâm lấn năng lượng thể đã bị tiêu diệt bởi vì đánh cờ trong quá trình, hệ thống một bộ phận trận trình tự bị rất nhỏ tổn thương, vì ký chủ ích lợi suy nghĩ, vọng ký chủ tích cực thu thập linh vật tới tiến hành hiến tế. Tiên linh. Hình như là biết tiên linh gần nhất không thành thật, hệ thống trực tiếp mở ra huy hiếp hình thức. Hệ thống nếu liên tục linh năng không đủ, ký chủ sẽ lọt vào mặt sát, vọng ký chủ thận trọng đối đãi Tiên linh. Nay cầu hệ thống, cư nhiên trực tiếp sẽ rách mặt. Tiên linh cho rằng kêu tiến vào nàng thức hải tím cầm một ý thức là bị hệ thống cấp tiêu diệt, nhưng mà, chờ nàng thần thức từ thức hải rời khỏi tới. Nhìn đến trước mắt hình ảnh, tiên linh thân thể không chịu không chế run rẩy lên. Đây là một loại sinh mệnh sắp đã chịu uy hiếp phản xạ có điều kiện. Một bóng ma bao phủ ở Tiên Linh đỉnh đầu. Tiên Linh nghe được sẵn sạt, dao rạn, giống như là có thứ gì ở cọ sát phiến lá thanh âm, tiếng đàn lại lần nữa leng len, keng vang lên, bất quá lần này cũng không phải tím cầm thụ làm khó dễ, mà là gió nhẹ gợi lên nó cảnh, phát ra tiếng đánh. Tiên Linh bị nùng liệt màu tím nhạt sở bao vây. Nông đậm mùi hoa chung, một cây che trời màu tím cành cây, rũ ở nàng trước người. Tiên Linh rốt cuộc biết Nó vì cái gì kêu tím cầm thụ, nó cành giống như là màu tím cầm huyền giống nhau, lấp lánh sáng lên, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tung bay. Thậm chí gió nhẹ thổi qua khi, còn hội diễn tấu ra tuyệt mỹ nhạc khúc, mộng ảo cực kỳ. Nhìn trước mắt này gần chỉ là một cây canh cây, liền so ạ và tả cây sinh mệnh còn muốn khổng lồ còn muốn duy mỹ tím cầm mục, tiên linh trái tim phanh phanh phanh, phanh kịch liệt ngảy lên. Không đúng, phải nói, trừ bỏ trái tim, thậm chí liền mí mắt cũng ở điên cuồng lên Nàng trong thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gạo chạy nhanh thoát đi, nhưng mà long hồn kiếm lại gắt gao rừng hình ảnh tại chỗ, hoạt động không được nửa phần. Nàng cảm giác được một cổ năng lượng thể bao phủ ở trên người nàng, giống như là ít quăng một chút đem nàng trên dưới giả quét một lần. Ta chán ghét sâu, mờ mịt như thanh tuyển thanh âm tự trước mắt cành cây trung truyền ra tới. Tiên linh miệng khô lưới khô, nàng đầu hốc đã cùng miệng mất đi liên hệ, ta chỉ là cái qua đường, cũng không nghĩ đến quấy giày người, thực xin lỗi, như có mạo phạm ta lập tức rời đi. Bị một cuốn sách cấp hô chết một thốc thần thức tím cầm mục lại đột nhiên có nói tính, ngươi như thế nào sẽ có sơn hải kinh? Tiên linh. Không đúng không đúng, nó. Cư nhiên nhận thức sơn hải kinh. Ở tiên linh mộng bức ánh mắt dưới, tím cầm mục đột nhiên vươn một cây cảnh hung hăng quất đánh ở long hồn kiếm trên chuôi kiếm. Ngao một tiếng, tiểu hắc long phát ra thảm thiết đau tiếng hô. Cinema. Đừng giả bộ ngủ, cấp lao nương lên. Tím cầm dùng nhất điểm thai thanh âm, nói nhất thu bạo lại nói. Tiểu Hác Long cũng không biết là nào căn thần kinh đáp sai rồi, cư nhiên phản xạ có điều kiện cùng tím cầm một đỉnh khởi miệng tới, ngao ngao. Người cái mụ lười, cư nhiên đánh lao tử, còn khi dễ lao tử che chở người. Tím cầm một thanh âm lạnh băng, ngàn năm trước, trộm lao nương thật vất vả kết ra trái cây liền chạy. Không tấu ngươi tấu ai? Ngao ngao. Ai trộm ngươi trái cây à, lao tử rõ ràng là quang minh chính đại lấy. Ha ha, sấn lao nương ngủ quang minh chính đại lấy. này tiểu Hắc Long liền nghĩ không ra Nhưng là nó kiên quyết không thừa nhận, ngao ngoao. Lao tử lại không nhớ rõ nhiều như vậy, quên sự tình giống nhau coi như chưa phát sinh xử lý. Nhưng mà lệnh Tiên Linh há hốc mồm chính là, vừa rồi còn táo bạo đến hận không thể đem Tiểu Hắc Long nghiền áp đến chết tím cầm mục, ở nghe được Tiểu Hắc Long mất trí nhớ tin tức này sau, cư nhiên từ cảnh cây thượng vông xuống đại lượng cầm ti xung dưới. Cầm ti quay chung quanh Tiểu Hắc Long chuyển động một vòng, tím cầm mục đột nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha. Long Phong A, ngươi sao hôn đến thảm như vậy? Ngàn năm trước, ngươi còn đắc y rào rạt nói cho lão đường ngươi nghĩ đến thoát ly phong ấn phương pháp, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên bị nhân loại tiểu nữ hoa hoa cấp khế ước, trách không được ta vừa rồi trảo trùng thời điểm, ngươi đau đến ngào ngào kêu to. Chật chật chật. Thật là tiểu đau thứ mông, cấp lao nương khai liếc mắt một cái. Tiểu Hắc Long. Không cần cảm thấy đáng tiếc hà, tiên linh về sau sẽ bắt được rất nhiều thứ tốt. chương 144, về tiểu Hắc Long thân thế. chương 144, về tiểu Hắc Long thân thế. Bị tím cầm mục như vậy rác mặt cười nhạo, giờ khác này tiểu Hắc long phi tưởng tưởng nhảy dựng lên bất chấp tất cả liền cùng nàng phun cái ngươi chết ta sống. Nhưng mà, nghĩ đến nó hiện tại chính là một sợi tàn phá thần hồn, căn bản là đỉnh không được tím cầm mục một cái tác, tiểu Hắc long vẫn là lựa chọn cơm miệng. Nó từ trước đến nay là một cái kẻ thức thời trang tuấn kiệt tích mệnh long, đánh không lại, vậy lựa chọn điệu thấp đi. Nhưng mà, tím cầm mục hình như là không chịu bông tha tiểu Hắc long, ghét bỏ dùng bản thể nói chuyện không lớn ph Ở thiên linh lăng thẳng dưới ánh mắt, tím cầm một hưu một chút biến ảo thành nhân loại. Nhìn trước mắt thiếu nữ, thiên linh tức khắc sợ ngây người. Thế giới này nhân loại, nàng lại không phải không có gặp qua, trừ bỏ là tóc đen mắt đen ở ngoài, liền cùng cổ Hy Lạp người không sai biệt lắm, hình dáng rõ ràng, lại tinh xảo không đủ. Nhưng mà nàng trước mắt này thiếu nữ, chỉ thấy nàng mặt mày như họa, tôi tư diễm giật. Một đầu tớ lửa dường như màu tím nhạt tóc dài trường đến chân lỏa một bộ trăng non bạch mỏng Bao vây lấy mạn rượu dáng người, bị gió nhẹ một uổi, kia mở mịt thần bí khí chất lệnh người không tự giác liên tưởng đến, sang trong hề tựa nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu hồi phong chi lưu tuyết. Nàng Mỹ đến ngay cả trên trời kiểu nguyệt đều ảm đạm thất sắc. Nhưng mà, đương nàng mở miệng, này cổ thần bí đến làm người hận không thể như vậy trầm luân khí chất, lại không còn xót lại chút gì. Tím cầm đem hai cong như núi xa mày đẹp túc thành hung ác hình dạng, long phóng. Ngươi là choáng váng vẫn là sao mà. Cô nãi nãi đang nói với ngươi đâu, ngươi ngẩn người làm gì? Tin hay không lão nương trực tiếp chịu chết ngươi? Quả nhiên, tuyệt mỹ khí chất mỹ nữ, một khi bạo thô khẩu, cái gọi là kinh vi thiên nhân liền nháy mắt biến thành kinh tâm sợ mụ. Cung tiên linh kinh ngạc cảm thán bất đồng, lại mỹ nhân loại túi ra, ở tiểu hắc long trong mắt, kia đều là hai cái đôi mắt một cái cái mũi một chương miệng. Nó hiện tại liền ở cân nhắc, nó cùng này tím cầm một rốt cuộc thuộc đến tình trạng gì. Nhưng là xem nàng hiện tại bộ dáng. Rõ ràng biết nó trước kia trộm nàng trái cây Nhưng cũng không có sân nó thực lực đại ngã Tới bỏ đá xuống giếng tiến hành trả thù Vì thế long lão thành tinh tiểu hắc long Thả lòng căng chặt thân thức Nó bắt đầu hạt khản củng cố cảm tình Ngao ngao Người này mụ lười không phải đã ngủ say sao Như thế nào hôm nay nhanh như vậy liền tỉnh Người nói ai mụ lười đâu Có phải hay không thiếu chịu tím cầm một hình như là cái làm nhảm Không đợi tiểu hắc long hồi phục Nàng thần bí như biển sao mắt tím liền tiên Linh liếc lại đây Ở tiên linh ngơ ngẩn trong ánh mắt, tím cầm xinh đẹp cười, vậy muốn hỏi một chút ngươi nhân loại này tiểu chủ tử. Tiên linh, tiểu Hắc long không lớn có thể lý giải, ngao ngao. Ngươi nói ai là tiểu chủ tử đâu? Nàng chính là một nhỏ yếu nhân loại, tặc gà nhi đồ ăn, nhưng không thực lực nô lệ láo tử. Chẳng lẽ ngươi không phải ngửi được láo tử hơi thở mới thức tình sao? Thực rõ ràng, ở cố nhân trước mặt, sĩ diện tiểu Hắc long kiên quyết không thừa nhận, nó bị cái này nhân loại tiểu chủ tử cấp đắn đo đến Tìm cầm hành Tiểu Hắc Long liếc mắt một cái, ngươi là thật không biết, vẫn là cùng lao nương tại đây giả bộ hồ đồ. Tiểu Hắc Long tím cầm một đôi đôi mắt đẹp hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Hắc Long. Không hề nghi ngờ chính là, Long phóng hiện tại thảm hề hề, không chỉ có thân thể không có, thậm chí liền thần hồn đều phá thành mảnh nhỏ, nhìn nhìn lại kia một đôi lộ ra đơn Xuân Long nhãn hạt Châu nó rõ ràng cái gì cũng không biết. tím cầm có điểm do dự, rốt cuộc có nên hay không nói cho này Xuân Long tàn nhận chân tướng. Tím Cầm kỳ thật cùng Tiểu Hắc Long sâu xa rất là thâm hậu. Ở Tiểu Hắc Long khi còn nhỏ, ngây nốc từ tinh vực chạy đến đất hoang tới nhận thân thời điểm, Tím Cầm liền nhận thức nó. Cùng mắt Hắc Long không giống nhau, Tiểu Hắc Long có được thiên phú là lệnh Long nhắc tới là biến sắc hắc ám chi nguyên. Tiểu Hắc Long mới vừa vừa tiến vào Long tộc địa bàn, chọc khí liền không chịu không chế cắn nuốt vài điều hấu long. Này trực tiếp khiến cho Long tộc coi trọng. Long tính bổ dâm, mỗi năm sói mòn bên ngoài huyết mạch chỗ nào cũng có. Một cái không biết cái gì yêu mà sinh hạ tới giã hài tử, mặc dù trong cơ thể chảy xuôi tổ long huyết mạch, nhưng là cùng chân chính, kim tôn ngọc quý dòng chính long tộc so sánh với, thật liền không đáng giá nhất tới. Vì thế, tiểu Hắc long bị định nghĩa vì bất tường chi long, chịu khổ long tộc diệt khẩu. Khi đó tím cẩm còn cắm dễ ở long tộc mộ trong rừng hấp thu long tộc thi cốt chất dinh dưỡng. Nhưng bởi vì nàng không mừng bị quay dày, mà long tộc lại thật sự quá xảo, vì thế nàng chuẩn bị nhích người đi trước dân cư hãn đến phiếu miểu phong. Chính là ở nàng chuẩn bị nhích người trước một ngày, tiểu hắc long thi thể bị long tộc vô tình ném ở nàng phụ cận. ngày đó, hẳn là mưa nhỏ đi. Mưa bụi lạnh léo lạnh léo, nhỏ gây long phóng, tựa như điều màu đen cá trạch giống nhau mềm như bông nằm ở bụng đất. Từ vẻ ngoài tới xem, kỳ thật cũng man giống sâu, vì thế đem tím cầm cấp xem đói bụng. Nàng lập tức đem căn cần lan tràn qua đi, chuẩn bị đem này cá trạch cấp ăn. Nhưng mà, mỹ thực không ăn đến, lại bị tiểu hắc long trên người chọc khí cấp thương tới rồi Nàng ngàn năm mới có thể mọc ra một cây căn cẩn, cư nhiên khô. Tím cầm lại kinh lại tức, nàng ngâng lên căn cẩn liền tưởng đem nó chắc chết. Tiểu Hắc Long lại thu hồi chóp khí, nó ôm lấy Tím Cầm căn cần o o yếu ớt khóc lên, trong miệng còn thật không minh bạch đều, không cần thường tổn ta mẫu thân, ta không bao giờ sẽ phóng chóp khí, cầu xin các ngươi, đừng thường tổn ta mẫu thân. Lạnh leo mưa bụi hôn tạp hàm sắp nước mắt, tới nước Tím Cầm căn cẩn. Tím cầm động tác dừng lại. Ai đều biết, thực vật là không mẹ nó hài tử, nếu nàng có mẹ Nàng khi còn nhỏ cũng không đến mức thường xuyên bị sâu cấp gầm chọc đầu. Vì thế tím cầm lòng chắc gần phát tác. Nàng buông tha tiểu hát long. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới chính là, này đen tuyển cá Trạch sinh mệnh lực sẽ như vậy ngoan cường, kể bên lúc sắp chết, nó cư nhiên chủ động bắt đầu hấp thu bên người hết thể hát cám năng lượng thể. Những cái đó hát cám năng lượng, đến từ chính tím cầm phi thường chán ghét hát cám hệ sâu. Tỷ như nói sống ở ở long tộc lâm mộ long giận đó là lại tiện lại phiền còn đánh nữa thôi chết. Nhìn đến từng con thèm nhỏ rãi nàng cành lá, muốn sấn nàng ngủ rồi ám chọc chọc tiến đến ăn cơm long giận, tất cả đều chết thảm ở tiểu hắc long chọc khí dưới. Tim cầm cảm thấy cái này tiệt trùng dược thực không tồi, vì thế nàng mang đi tiểu hắc long. Tim cầm sống mấy và năm, nhưng không có dưỡng gấu long kinh nghiệm. Hơn nữa, nàng là một cây lười biếng thần thụ, cho nên, tiểu hắc long đương nhiên bị nuôi thả. Thậm chí, nó căn bản là không biết, tim cầm là một cây có được ý thức thụ. Bị tim cầm đưa tới phiếu miểu phong sau. Tiểu Hắc Long chịu nhiều đau khổ. Nơi đó thu phi thường hung mãnh, thường xuyên sẽ thèm nhỏ dãi nó huyết mạch, muốn cắn nuốt nó, thậm chí liền thực vật đều ghét bỏ nó bách thảo khô đặc tính, tiến đến quất đánh nó. Nói ngắn lại, kia thơ hồ a, quá đến thẳng bẹp. Tím cầm một lần tỉnh lại khi, nhìn đến nó thương hoành tròng chất ở nó canh hạ liếm láp miệng vết thương, lần thứ hai tỉnh lại khi, nhìn đến nó ra chóc thịt bong cuộn tròn ở nàng thân cây hạ liếm láp miệng vết thương, lần thứ 3 tỉnh lại khi, nga, không liếm láp miệng vết thương miệng bị thứ gì cấp cắn rớt nhưng thật là quá thảm tím cầm rốt cuộc có được một đinh điểm thương hại chi tâm nàng ra tay chỉ hết nó thương cũng liền lần đó tuổi nhỏ tiểu Hắc Long ý thức được này cây vạn thú không dám tiếp cận màu tím đại hoa thụ không phải giống nhau thụ vì thế tiểu Hắc Long quyết đoán ăn vạ tím cẩm vì câu được che chở tiểu Hắc Long sẽ chủ động đi bắt lấy ăn ngon lại có linh khí sâu tiến đến hiếu kính nàng nhìn tiểu ca trạch mỗi ngày mang theo phỉ đô đô sâu một thân vết thương chồng chất trở về Tiếm cầm tuy rằng là có cây, nhưng là nàng là có tâm cỏ cây. Vì thế nàng tiếp nhận tiểu hát long, dùng nàng khổng lồ thân thể vì nó che mưa chắn gió. Khi đó tiểu hát long, là tím cầm cảm thấy nó đáng yêu nhất thời điểm, nói chuyện đều nói không nhanh nhẹn, một ngụm một câu cầm tỉ tỉ, nguyên manh cực kỳ. Chỉ là, thực đáng tiếc chính là, linh thú cùng thực vật không giống nhau. Linh thú trưởng thành tốc độ quá nhanh, mới trăm năm mà thôi, tím cầm còn không có trưởng cao 1 cm đâu, tiểu Hắc long liền trưởng thành. Sau khi lớn lên nó, ở biết được chính mình mẫu thân tao nộ bất chắc lúc sau, liền trở nên không hề đáng yêu. Nó chung nhị cho chính mình lấy cái tên, gọi là Long Phóng. Làm căn phóng, trục xuất phóng, bị từ bỏ phóng. Nó bắt đầu bay ra phiếu miểu phong đi làm sàng làm bậy, còn nhận thức một đám hồ bằng cầu hưu, học xong một đống ấu ngôn với ngữ. Hàng năm tích lũy tháng ngày, tim cầm cũng bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu đầy miệng thô tục cùng tiểu hắc long tiến hành giao lưu. Sau lại cũng không biết nó ở bên ngoài bị cái gì bị khuất, cư nhiên lại kích hoạt rồi trong cơ thể hắc cám chi nguyên. Trúc Long trong cơ thể hắc cám chi nguyên, kia có thể là cái gì thứ tốt đâu. Mới đi qua mấy ngàn năm mà thôi, tiểu hắc Long liền ở trọc khí ảnh hưởng dưới, không chịu nổi tịch mịch nháo ra chuyện xấu. Hẳn là nghe nào đó hồ bằng Cẩu hữu kiến nghị đi, có được một chút thực lực nó, bắt đầu lợi dụng chính mình thiên phú năng lực đi hấp thu nhân loại linh hồn, còn dùng một lần hút vài cái thị tộc. Thượng 10 vạn dân cư Ở tiểu hắc long hắc cám chi nguyên sông nhập dưới, bị đoạt đi sinh mệnh. Không chỉ có như thế, nó còn vượt rào chạy đến Trung Sơn Đại Lục đem ngôi phương bộ lạc cấp diệt. Đó là long làm sự sao. Lúc này, đất hoang đã không có mấy cái có thể đẹ lại tiểu hắc long tồn tại. Vô luận cái gì chủng tộc nhắc tới nó đều là một bộ lòng còn sợ hãi không dám trêu trọc bộ dáng. Vì thế nó phiêu, nó mang theo một đám tiểu đệ đi trước long tộc tìm đen ủi, đem long tộc rào đến chướng khí mù mịt không nói. Còn đem Long tộc tuổi trẻ một thế hệ dòng chính huyết mạch cấp tàn sát cái sạch sẽ. Này có thể nhẫn. Vạn Long Liên Danh đem Tiểu Hắc Long cấp bẩm báo thần thú trước mặt. Thần thú điều tra rõ Tiểu Hắc Long làm sằng làm bậy lúc sau, không nói hai lời, liền đem nó cấp trấn áp vào tội phạt đại lục. Hơn nữa vẫn là phần đầu tội phạm, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được giải thoát cái loại này. Đến nơi tím cầm vì cái gì cũng theo sát tiến vào tội phạt đại lục. Kia, yeah. nói đến nhưng lời nói dài quá, tổng kết một câu chính là Nàng Lam Tiểu Hắc Long dám hộ thụ, đã chịu liên lụy, bị Long tộc cấp hơn thượng. Long tộc săn nàng ngủ thời điểm, lợi dụng nàng sẽ tự động vô mồi con mồi là tính, chống tới vô số tay không tấc sắt phàm nhân. Vì thế, đám kiếm phàm nhân, đương nhiên ở nàng trong lĩnh vực toàn bộ chết thẳng cẳng. Long tộc lấy nàng là ta thụ, sẽ tự động đoạt nhân tính mệnh chi danh, đem nàng bẩm báo thần thú trước mặt. Thần thú từ trước đến nay là cái không hỏi nguyên do chỉ xem kết quả thần linh, trăm công ngàn việc hắn là không rảnh thời khắc nhìn chằm hạ giới. Cho nên nàng đương nhiên cũng bị trục xuất tới rồi tội phạt đại lục. Bất quá thực vật sao, tính cách tương đối hỷ tĩnh, cũng không lớn ái nhúc đích, mặc dù nàng đã là thực vật giới kỳ ba, nhưng là với nàng tới nói, ở đất hoang là ngủ, ở tội phạt đại lục vẫn là ngủ, vậy không sao cả rốt cuộc là ở nơi nào ngủ. Dù sao đều giống nhau giống nhau. chương 145, nàng là thần thú chuyển thế. chương 145, nàng là thần thú chuyển thế. Bởi vì trở lên sâu xa cùng trải qua, Cho nên tím cầm đối tiểu hắc long cảm tình là phức tạp. Không đúng, nàng phức tạp cái rắm không có gì chuyện phức tạp không thể dựa ngủ một giấc tới giải quyết. huống hồ nàng đều ngủ vài rác. Nàng hiện tại duy nhất tức giận là, này hác long ngàn năm trước, ở thấy nàng cuối cùng một mặt thời điểm, cư nhiên to gan lớn mật trộm nàng thật vất vả kết ra trái cây. Đây là long làm sự sao? a cho nên, hiện tại nhìn đến long phóng lật thuyền trong mương, bị nhân loại tiểu nữ hoa cấp khế ước, tím cầm trong lòng là vỗ tay kêu Mau Nay thật đúng là ác long đều có ác nhân mà A. Tuy rằng thực không đạo đức, nhưng là tim cầm vẫn là tưởng nói, thiên đạo hảo luân hồi A, làm ngươi phía trước không nghe lão nương khuyên làm sàng làm vậy hiện tại rốt cuộc bị thu thập đi. Thật xứng đáng A. Tiểu hắc long. Tim cầm mạch não cùng giống nhau thụ không giống nhau, nàng một chút muốn vì tiểu hắc long xuất đầu ý tưởng đều không có, nàng thậm chí thực thưởng thức tiên linh có thể thu phục này việc xấu loang lổ ác long. Nhưng là thưởng thức về thưởng thức, long phóng trung quy là nàng nhìn trường ngoài long. Nàng vẫn là không đành lòng nó chẳng hay biết gì. Vì thế, nhìn tiểu hắc long ngọng bức biểu tình, tím cầm trời sinh hơi kiểu khỏe môi lại lần nữa dơ lên một tia Nàng lộ ra một cái nhạt nhạt, ý vị thâm trường tươi cười. Nàng cũng không phải là một cái nhân loại bình thường, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, nàng trong cơ thể, ký sinh trùng vương, nếu từ ngủ say chung thức tỉnh, ta đều phải đường vòng mà đi cái loại này. Tiểu hắc long nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi còn đánh không lại kia tiểu sâu. Tiểu chiêu chính là một tuyết Tuy rằng nó huyết thống không bình thường, bất quá không còn không có trưởng thành lên sao. Tim cầm sao có thể sẽ đánh không lại nó. Tim cầm cũng coi như là sống mấy vạn năm lao thần mục, so tiểu hắc long tuổi còn muốn rất tốt mấy vòng. Nhưng là thực vật cùng động vật bất đồng, khai trí vãn sinh trưởng cũng thông thả, hơn nữa nàng quanh năm suốt tháng liền không cái thanh tỉnh thời điểm. Cho nên, nàng tính cách cũng không giống mặt khác lao tổ tông giống nhau, bởi vì nhìn thấu thế gian vạn vật mà đạm mạc hết thể hướng trần. Ngấm lại à! Tím Cầm mục bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên bị sâu gặm thực, liền mạnh mẽ thay đổi thực đơn, trở thành sở hữu sâu ác ngộng. Cứ như vậy một lòng dạ hẹp hỏi thần mục, nàng sao có thể là một cây đứng đắn thụ? Cho nên, nghiêm khắc tới nói, tím cầm bản tính là một cây phi thường hoạt bắt thần mục. Hoạt bắt liền ý nghĩa, nàng sẽ bị hết thể mới mẻ sự vật hấp dẫn. Hôm nay, nàng bốn dị đang ngủ ngon giấc, nếu cách vách kia không có mắt đồ vật, không tới mạnh mẽ quấy rầy nàng lời nói, nàng ngủ cái mấy trăm năm đều không thành vấn đề. Nhưng là, liên bởi vì cảm ứng được một khổ cực kỳ kích thích chung vị, cho nên nàng mạnh mẽ ngưng hẳn ngủ đông. Có thể làm nàng ngủ rồi còn bị kích thích tình sâu, kia sao có thể là bình thường sâu. Bí cảnh, bị thần thú phong ấn thượng vạn năm trùng hoàng đô làm không được điểm này. Trung Vương Tiên Linh kinh ngạc cực kỳ. Cung Tiểu Hắc Long không hiểu ra sao so sánh với, Tiên Linh biết đến chi tiết muốn càng nhiều. Phải biết rằng, trước mặt này chuyện trò vui vẻ thiếu nữ, không lâu trước đây còn ở nàng thức hải đại sát tứ phương đâu. Nàng mục tiêu thực rõ ràng, chính là muốn đem hệ thống làm chết làm tàn. Mà hiện tại, nàng cư nhiên nói hệ thống là trùng vương. Tiên linh nhưng không cho rằng nàng ở nói giỡn, phía trước tiểu chiêu cáo tố nàng, thân thể của nàng ký sinh trùng, nàng vẫn luôn tưởng nó cảm ứng có vấn đề, sai đem hệ thống hơi thở nhận thành đồng loại hơi thở. Hiện tại xem ra, hệ thống thật đúng là chính là trùng. Này phát hiện, làm tiên linh sởn tóc gáy. Ngắm lại một con trùng liền ký sinh ở đầu của ngươi, còn mỗi ngày mệnh lệnh ngươi đi thu thập linh vật Còn khả năng sẽ không chế thân thể của ngươi, xóa bỏ trí nhớ của ngươi. Liên hỏi ngươi có sợ không? Dù sao Tiên Linh là luôn uống, mặc kệ nàng cùng đạt ma ký kết rốt cuộc là cái gì khế ước, nàng hiện tại có muốn bảo hộ đồ vật, nếu này khế ước muốn nàng mệnh, nàng là thật sự sẽ phấn khởi phản kháng tới vi phạm khế ước. Liên Tiên Linh hái hùng khiếp vĩa này trong ngáy mắt, tím cầm liền lại tung ra một cái nổ mạnh tính tin tức, liền như vậy cùng ngươi nói đi, thần thú ngươi là gặp qua đúng không? Tiểu Hắc Long, chưa từng thấy qua. Có lẽ gặp qua cũng quên mất. Nhân loại này trong cơ thể sâu, cho dù là ngủ say, tản mát ra hơi thở, cũng không thể so thần thú nhược nhiều ít đâu. Cùng thần thú không sai biệt làm sâu. Thiên linh bạn phụ ở. Để lại bang bang loạn nhảy trái tim, thiên linh ở trong lòng trực tiếp mệnh lệnh Tiểu Hắc Long. Người hỏi một chút nàng, này điều trùng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cho dù thiên linh không mệnh lệnh Tiểu Hắc Long, Tiểu Hắc Long cũng nhất định là muốn hỏi. Tuy rằng nó mất đi ký ức, nhưng là thần thú đại biểu cho cái gì? Này dùng long móng đuốt đều có thể tưởng được đến. Vì thế tiểu hắc long điên rồi. Ngao ngao, ca, trùng tộc khi nào xuất hiện như vậy một cái trùng vật. Cư nhiên còn có thể cùng thần thú so. Không đúng không đúng, này chết nữ nhân thượng chạy đi đâu tìm như vậy cái ngoạn ý ký sinh ở thân thể của nàng. Chắc không được lao tử lần trước tiến vào nàng thức Hải cống ngầm phiên thuyền, lao tử liền nói sao. Nàng mới bao lớn một miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, sao có thể sẽ lĩnh nộ như vậy hắc ám thần thức lĩnh vực thì ra là thế xê nàng mãi mãi Tiên Linh tím cầm đối tiên linh trong cơ thể sâu thật sự thực cảm thấy lương thú nàng màu tím nhạt con ngươi thật sâu liếc tiên Linh liếc mắt một cái bên trong mênh mông lệnh người xem không hiểu liễm diễm ba quang này lao nương cũng không biết cảm giác không lớn giống đất hoang giống loài lao nương đời này ăn trùng vô số liền không ngửi được quá hơi thở như vậy độc đáo sâu hẳn là tinh ngoại chi vật tiểu há long ngữ ra kinh người ngao ngao kia sấn nó hiện tại còn ở ngủ say đem nó lộng chết được Cảm giác chủng tộc đều không phải cái gì thứ tốt. Về sau thức tỉnh, không chừng làm hại một phương. Tiểu Hắc Long nhưng không nốc, vừa rồi tiên linh kêu mộng bức biểu tình, vừa thấy chính là ở không hiểu rõ dưới tình huống bị ký sinh, mà nó cùng tiên linh thần hồn tương liên. Nếu tiên linh treo, nó cũng sẽ đi theo lập tức chết đi. Tiếm cầm không màng mỹ nữ hình tượng búng tay một cái, đổng cực kỳ. Người cái này đề nghị thực hảo, Lão Nương vừa rồi cũng là như vậy tưởng. Nhưng là chiều tiên linh phương hướng nô, nô cảm tim cầm lại lần nữa thả ra cái điệu lôi. Người khế ước này nhân loại nhưng quá ghê gớm, trong cơ thể mang theo một cái không biết sâu cạn trùng vương không nói, thức hải cư nhiên còn chìm nổi thần thú bản mạng thần khí. Ta vừa rồi phân một sợi thần thức tiến vào nàng thức hải, tưởng tiêu diệt kia trùng vương, không thành tưởng, lại ăn một đốn méo tấu. Tiên linh, Sơn Hải kinh là thần thú bản mạng thần khí. Này như thế nào càng ngày càng huyền huyền đâu. Cùng tiên linh yên lặng trận mắt há hốc mồm bất đồng Tiểu Hắc Long đã từ trên trôi kiếm nhảy dựng lên, hiên nàng. Nàng thức hải cư nhiên có thần thú bản mạng thần khí. Cũng không phải là sao, nếu không phải Sơn Hải Kinh đột nhiên xuất hiện, tập kích ta, kia trùng vương khẳng định đã bị ta cắn nuốt. Tiên Linh rất muốn nói, vậy ngươi lại đến cắn nuốt một lần, ta tuyệt không ngăn trở, nhưng mà... Cảnh cáo cảnh cáo. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ có cực kỳ nguy hiểm ý tưởng, vì tránh cho ký chủ vào nhầm lạc lối, hệ thống tạm thời đối ký chủ tiến hành cấm xử lý Nếu ký chủ còn không biết hối cải không nghe khuyên bảo, hệ thống đem trực tiếp đối ký chủ tiến hành mặt sát. Thiên Linh. Này ngoạn ý thật sự hảo cầu A. Thiên Linh biểu tình tức khắc tái rồi. Tiểu Hắc Long sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, vốn dĩ liền đen tuyển Long Mặt, hiện tại căng đen, thậm chí còn có điểm tắt nước. Không màng Tiểu Hắc Long khó coi đến cực điểm sắc mặt, tím cầm đem nàng kia trương Mỹ Diễm Tuyệt Luân Mặt đến gần rồi nó, sau đó dùng cực Tiểu Thanh nói, bị thai trộm chúng nói. Long A Ngươi lời nói thật nói cho lão nương, nhân loại này đến tột cùng cái gì địa vị? Ngươi khẳng định là nhìn ra tới nàng thân phận không bình thường, cho nên mới chịu buông thể diện, cam tâm tình nguyện trở thành nàng tiểu đệ, đúng không? Đối cái rắm. Không đợi Tiểu Hắc Long phát tác, tím cầm lại trộm xem xét tiên linh liếc mắt một cái, lại lần nữa thấp giọng nói: "Vẫn là nói, ngươi sớm phải đến tin tức, thần thú sẽ lựa chọn người thừa kế." Ngàn năm trước ngươi liền cùng lão nương khoe ra, nói ngươi tìm được rồi thoát ly phong ấn phương pháp. Hiện tại xem ra Ngươi phương pháp chính là trở thành thần thú người thừa kế tiểu đệ, làm nàng mang ngươi phi. Ngươi không cần trừng mắt lao đương, ngươi biểu tình đã bán đứng hết thảy, ngươi khẳng định là đã nhìn ra, bằng không liền ngươi này xú tính tình, ai có thể áp chế được ngươi. Tiểu Hắc Long muốn điên rồi, mụ lười cả ngày ngủ nướng, nàng cái gì cũng không biết, nhưng là nó biết ta. Thần thú đều đã chết ta. Hắn có cái dám người thừa kế. Thần thú bản mạng thần khí sẽ xuất hiện ở tiên linh thức hải, chỉ có một loại khả năng, nàng bản thân chính là thú hồn chuyển thế Khẳng định đúng vậy. Giờ khắc này, tiểu Hắc long thật sâu đã chịu kích thích, thật lớn kích thích dưới, mỗi một cái ký ức mảnh nhỏ bị kích phát. Trong ngay mắt, vô số hình ảnh dung nhập hắn thần hồn. Giang A. Lúc trước nó giống như chính là bị thần thú trước phong ấn vào núi Hải Kinh, sau đó lại chuyển tràng phong ấn tiến bí cảnh. Sơn Hải Kinh quả nhiên là thần thú kia vương bát dề con đồ vật. Chắc không được lần trước ở thủy trong động nó một lời không hợp liền phong ấn nó. Tưởng tượng đến này vương bắt dê con tam phiên bốn lần phong lân nó. Chuyển thế còn muốn phong lân nó. Tiểu hắc long tức khắc khí tạc, nhưng mà, đương nó hoán hận trường hướng tiên linh, chạm đến đến nàng đen nhánh ánh mắt khi, nó lại vội vàng lùi về tầm mắt. Thực rõ ràng, nếu tiên linh thật là thần thú chuyển thế nói, nó, thật đúng là không thể treo vào nàng. chương 146, Mỹ Diệu hiểu lầm. chương 146, Mỹ Diệu hiểu lầm. Bị không thể hiểu được khấu thượng thần thú người thừa cái mũ. Tiên linh cảm thấy thực bất đắc dĩ cũng thực vô ngữ. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng là cái quỷ thần thú người thừa kia nàng rõ ràng là một cái khắc tinh cầu bị bắt xuyên qua lại đây người thường mà thôi. Duy nhất không bình thường chính là, nàng trong thân thể ký sinh một cái có thể so với thần thú trùng, hơn nữa kia trùng giống như còn đem thần thú vũ khí cấp cầm, sau đó chói định ở nàng thức hải. Thật vất và đụng tới một cái có thể nhổ hệ thống châu bò nhân vật, tiên linh có nghị thầm giải thích này nguyên nhân, làm nàng hỗ trợ đem sâu cấp cắn Nhưng là bất đắc dĩ, nàng một có cái này ý tưởng, hệ thống liền lập tức cho nàng cấm nôn, thậm chí còn tích tích phát ra đến ngược thanh âm tới tiến hành màu đỏ cảnh cáo. Vì tránh cho thân thể đột nhiên nổ tung, tiên linh đành phải nhắm chặt miệng lựa chọn trầm mặc không nói. Nàng nhưng không nghĩ thỉnh bọn họ thưởng thức một hồi miễn phí huyết vụ pháo hoa vũ. Nhưng mà, chính là bởi vì tiên linh này một bộ khổ đại cửu thâm trầm mặc bộ dáng làm tiểu hắc long càng thêm giá định rồi trong lòng suy đoán. Xem đi xem đi xem Nàng quả nhiên là thần thú chuyển thế. Luôn luôn nhanh mồm dẻo miệng nàng, hiện tại lại nhắm chận miệng, liền phản bác đều không mang theo phản bác. Nó liền nói sao, một cái mười mấy tuổi nữ hoa hoa, như vậy như kệ, lại không làm gì thương thiên hại lý đại sự, sao có thể sẽ bị thần thú cấp trục xuất đến tất cả đều là tội phạm tội phạt đại lục. Mấu chốt còn có thể sống được hào hào mà, tư chất cũng như phê đến không được, hiện tại hết thể không hợp lý rốt cuộc giải thích đến thanh. Tiểu Hắc Long hận à nó hận không thể đệm tiên linh cấp lộng chết. Sớm biết rằng này Vương Bát dê con là thần thú truyền thế, nó lúc trước, Ngạch, vì mạng sống vẫn là sẽ lựa chọn khuất phục. Nhìn đến long phòng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nhân loại tiểu nữ hoa, tím Cầm phát ra tấm tắc thanh âm, quả nhiên này thuần long cái gì cũng không biết. Ngươi là khi nào bị lựa chọn trở thành thần thú người thừa kế? Tím Cầm đột nhiên quay đầu hỏi Tiên Linh. Mở mịt linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở bên thai vang lên, đánh thức phân thần Tiên Linh. Tiên Linh đang muốn mở miệng trả lời, tiểu hắc long lại giành trước một bước hung tận nói: Nàng là cái mê thần thú người thừa kế, thần thú kia vương bát dê con đều chết đến không thể càng chết, nàng rõ ràng là thần thú chuyển thế. Tiểu Hắc Long này một phen lời nói rõ ràng đối tím cầm rất có lực đánh vào, nàng hưu một chút trận tròn đôi mắt đẹp. Nàng bắt đầu tỉ mỉ, nghiêm túc đánh giá trước mắt tiểu nữ hoa. Đại khái sinh ra không đến 20 năm đi. Thực lùn, chỉ tới nàng ngực, thực gầy, trên người không hai lượng thị. Đôi mắt nhưng thật ra lớn lên không tồi, tròn xoe nai còn giống nhau thanh triệt. Chứ này bên ngoài Cái gì đều tiểu, trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ, thẳng thắn, cái mũi nhỏ, hồng diễm diễm miệng nhỏ, mượt mà lô thai nhỏ. Lại xem kia rông cái bà điên giống nhau nổ tung tiểu quyền mau, chạy trốn thời điểm bị gió thổi, cùng với bị máu tươi nhuộm dần đến cơ hồ sắp biến thành màu đen áo da thu phục. Này, tím cầm đôi mắt chừng đến càng Viên. Nguyên Lai, like, kia bị xưng là trên đời anh tuấn nhất nam nhân, thần bí như biển sao giống nhau, vĩnh viễn xa xôi không thể với tới thần thú. Thích nữ tính, cư nhiên là này một quái ạ. Tìm cầm hình như là đã biết thứ gì gây gớm. Một vạn đầu tiểu hắc long từ trong lòng gào thét mà qua, tím cầm định định tâm thần, cứ việc biết trước mắt thần thú con nhỏ, còn ở trưởng thành kỳ, cũng không nhớ rõ trước kia sự. Nhưng là, vạn nhất nào một ngày nàng nghĩ tới, cũng khôi phục thần lực, kia nàng chẳng phải là muốn xui xẻo. tím cầm tuy rằng tính cách đánh đá nhảy lên lại lửa nhác, nhưng là nàng nhưng không nghĩ lại bị phong ấn tiến càng không xong hoàn cảnh. Vì thế, nàng đôi mắt đẹp vừa chuyển, xảo tiếu xinh đẹp nói ra phía trước chỉ là vì trảo trùng, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Có thể là cảm thấy loại này giải thích không đủ chân thành, cũng vô pháp làm tuổi nhỏ thần thú tin phục, tím cầm ánh mắt lưu luyến ở tiên linh thảm hề hề vết máu thượng. Trầm ngâm một chút, nàng lại nói, vô duyên vô cớ hại ngươi tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, thật sự là không nên. Như vậy đi, vì đền bù ta sai lầm, ta đưa ngươi mấy đóa hoa đi. Nhu mỹ nhỏ dài tay ngọc dương lên, ở tiên linh nhịn không được hít sâu một ngụm động tác trùng, một loạt màu tím nhạt đóa hoa Một chữ ở nàng trước mặt triển thai. Cánh hoa có điểm như là hoa sen, nhưng là lại muốn so hoa sen đẹp đến nhiều, là thủy tinh giống nhau trong suốt tính chất, lại còn có tản ra khiếp người tâm hồn quan mang. Lệnh nhân thần hồn điên đảo mùi hương tràn ngập ở mũi gian, câu đến tiên linh tâm hồn đều có điểm thất thủ. Không cần hệ thống giám định, tiên linh liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra. Này hoa, là nàng chứng kiến quá linh thực, cao cấp nhất tồn tại, không gì sánh nổi. Tiên linh còn chưa nói cái gì đâu. Tiểu Hát Long liền chịu không nổi ngao ngao nói. Ngao ngao, xê trước kia lão tử trộm ngươi một mảnh cánh hoa, ngươi liền thiếu chút nữa đem lão tử cấp sống sờ sờ chịu chết, hiện tại biết được này chết nữ. Nàng là thần thú chuyển thế, liền ba ba đưa ra nhiều như vậy, ngươi quả nhiên là cái thụ mắt thấy long thấp mụ giả thúi. Đối mặt Tiểu Hát Long, tím cầm nhưng hung nhưng hãn, nàng không lưu tình chút nào nhất nhất bàn tay chịu ở nó trên đầu, ngươi là cái gì cầu đồ vật Sương ăn lão nương 100 năm mới có thể nở rộ một đóa tím cầm hoa sao? Trộm lão nương trái cây, lão nương còn không có tìm người tính số đâu, không nghĩ bị đánh liền nhắm lại ngươi xú miểu. Tiểu Hắc Long, nhìn Tiên Linh ngơ ngẩn đứng ở Long hồn trên thân kiếm vẫn không nhúc nhích, tím cầm chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Giống như là tễ nguyệt lay dính sương mù sắc, ánh bình minh pha tan đám xương, nụ cười này mỹ đến làm người hồn thần hồn điên đảo. Mơ mị thanh âm, ôn hòa xuống dưới, giống như tiếng trời giống nhau ở tiên linh bên tai quấn quẩn không cần cùng ta khách khí, này đó đều là ta cam tâm tình nguyện đưa cho ngươi. Tiểu Hắc Long, nay mụ lười quá không biết xấu hổ lạ. Tiểu Hắc Long này tức giận đến sắp nổ mạnh cảm xúc đem Trầm Mê với sắc đẹp tiên linh cấp lôi trở lại hiện thực. Tiên Linh không tự chủ được túi đầu nhìn chằm chằm nó liếc mắt một cái. Tiểu Hắc Long có bao nhiêu sinh khí, này tím cầm hoa liền có bao nhiêu chân quý. Vì thế Tiên Linh không chút khách khí gật đầu nhận lấy tím cầm tạo. Hệ thống cho dù đã cùng Tiên Linh sẽ rách mặt, nhưng là vẫn là thực tận trung tấn trách. Nó lập tức liền tiến hành rồi bà báo. Chúc mừng ký chủ đạt được kim sắc bất hủ cấp bậc linh thực, tím cầm hoa, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước Thư Hải linh thực sách tranh tiến hành xem xét. Bởi vì ký chủ là lần đầu tiên đạt được nên phẩm chất linh thực, cho nên khen thưởng ký chủ, Lôi Đình dịu, ký chủ có thể tự do lựa chọn tạm tổn hoặc là lĩnh. Lôi Đình dịu, cái gì ngọn ý? Tiên Linh đang buồn bực, hệ thống ngay sau đó lại lần nữa bá đưa tin. Chúc mừng ký chủ đạt được màu tím chắc tuyệt cấp bậc đốn tuổi công cụ. Lôi đình dịu, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thức hải linh khí sách tranh tiến hành xem xét. Tiên linh. C. Nay hệ thống thật sự hảo cầu A, tim cầm vừa mới tấu nó, nó liền lập tức mượn cơ hội khen thưởng nàng chặt cây dịu. Nó có ý tứ gì? Không phải là làm nàng cầm dịu, đi đem tim cầm cấp chém đi. Tiên linh tức khát sờn tóc gáy. Vội vàng đối tim cầm nói một tiếng tạ lúc sau, tiên linh thần kinh thời khắc căng chặt, liền sợ hệ thống đột nhiên làm khó dễ. Mệnh lệnh nàng lấy ra Lôi đỉnh dịu đối tím cầm tiến hành chặt cây. Nghĩ đến kia đánh mất khủng bố hình ảnh, tiên linh cả người đều không tốt. Nhưng mà, tiên linh cũng không biết chính là hệ thống chỉ là trùng vương chế tạo ra tới một đoạn trình tự mà thôi. Tuy rằng bởi vì tiên linh gần nhất hiến tế linh vật tương đối nhiều, làm nó có được một tí xíu tự mình ý thức. Nhưng là này một tí xíu tự mình ý thức, chỉ có thể làm nó mở ra hệ thống phòng hộ trình tự. Một, khẩn cấp đặc thù tình huống nhưng hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng. Tỷ như nói Tiêm cầm phía trước công kích hệ thống thời điểm, cấp tốc tình huống dưới, linh năng không đủ hệ thống nhưng rút ra tiên linh có được linh khí tới tiến hành đối kháng. 2. Ký chủ mất khống chế, hệ thống có thể đối nàng tiến hành áp chế cùng hủy diệt. Tỷ Như nói, tiên linh to gan lớn mật làm ra tổn hại trùng vương hành vi. Như vậy nó liền có thể đối tiên linh tiến hành xóa bỏ ký ức, cảnh cáo, cấm luôn, thậm chí mạt sắt chờ xử lý. Nhưng là, mặt khác, vi phạm trung tâm trình tự hành vi, nó lại không thể làm. Tỷ Như Hệ thống chỉ có thể thu tiên linh lợi dụng bàn tay vàng thu hoạch đến linh vật. Nàng chính mình bằng bản lĩnh được đến tím cầm hoa, hệ thống lại mắt thèm, cũng không thể tiến hành mạnh mẽ hiến tế. Đến nỗi không chế tiên linh thân thể, làm nàng cầm lôi đình dịu đi chặt cây tím cầm mục. Kiểu càng không có thể. Nghiêm khắc tới nói, nó thật sự chỉ là cái đơn đơn thuần thuần, thu thập linh vật hệ thống. Trung vương cho nó giả thiết trung tâm trình tự chính là, làm nó dẫn dắt túc đi đem thế giới này linh vật tất cả đều thu thập một lần mở ra sách tranh. Sau đó cam tâm tình nguyện đem thu thập đến linh vật hết thể đều hiến tế rớt. Vì khích lệ ký chủ làm việc, cũng vì làm nàng có càng tốt thân thể đi trèo đèo lội suối Ở hệ thống mở ra trong lúc nội, có thể giao cho ký chủ linh năng khen thưởng, thuộc tính điểm, cũng có thể căn cứ ký chủ thực tế tình huống, khen thưởng ký chủ vật thật. Mà hiện tại, đã có một chút chí năng hệ thống, giả quét đến tiên linh phi thường yêu cầu chém linh mục dịu, vì thế nó liền tự nhiên mà vậy khen thưởng nàng lôi đình dịu. Này cũng thật chính là cái mỹ diệu hiểu lầm. Chương 147, thật từ ai a. Chương 147, thật từ ai a. Kinh hồn táng đảm đợi thật lâu sau, nhưng mà, hệ thống trừ bỏ ba bá báo ở ngoài, không còn có mặt khác phản ứng. Đã không có mạnh mẽ hy thế, cũng không có làm nàng lấy ra lôi đỉnh dịu đi chém tím cầm. Vì thế tiên linh, nàng cũng không có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, nàng trước sau cho rằng, này chỉ là hệ thống ở tím cầm mục trước mặt lựa chọn ngủ đông mà thôi. Ai biết Rời đi tìm cầm một lánh địa lúc sau, hệ thống có thể hay không đột nhiên làm khó dễ. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, nghĩ nghĩ, tiên linh đột nhiên hỏi, ta có thể ở lãnh địa của ngươi nhiều đãi mấy ngày sau. tím cầm tưởng nói không thể, trên người của ngươi trùng vị quá ổn sẽ làm lao nương cả người khó chịu. Nhưng mà, nhìn trước mắt này song thanh triệt như mai con hai mắt, lại liên tưởng đến, cái này khả khả ái ái tiểu nữ hoa là thần thú chuyên thế, tím cầm lại đem cự tuyệt lời nói nuốt vào trong cổ họng. Nàng rơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, ngữ khí ôn hòa nói, đương nhiên có thể. Tiên linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng phi thường chân thành tha thiết nói một tiếng tạ. Nay đảo làm tím cầm ngây ngẩn cả người, tuy rằng, nàng cùng thần thú không thân. Nhưng là, kia rất cao lánh một nam thần à, nhìn nhìn lại trước mắt này lễ phép non nớt một tiểu cô nương. Tím cầm có điểm hoài nghi, này, thật là thần thú chuyển thế sao? Thần thú như vậy lợi hại một thần linh, chuyển thế nói, hẳn là có thể lựa chọn giới tính đi đi. Mang theo ngộng ảo biểu tình, tím cầm chuẩn bị lại đi bổ cái rác, có lẽ tỉnh lại, nàng sẽ phát hiện, hôm nay đã phát sinh hết thể tất cả đều là nàng làm một giấc ngộng. Nhưng mà tiên linh lại gọi lại nàng. Đúng rồi, tím cầm cô nương do dự một chút, tiên linh vẫn là tưởng tìm đường chết. Nàng một tia sát khí cũng chưa lộ ra, đầu óc cũng cực kỳ phóng không bình tĩnh không gợn xong nói, người, có thể lại tiến vào ta thức hải không thể nói, đưa mắt ra hiệu tổng có thể đi. Tiên linh chiều tím cầm manh trước mắt. Tiếm cầm một là tiên linh chứng kiến thức đến, duy nhất một cái có thể uy hiếp đến hệ thống tồn tại. Tốt như vậy cơ hội, nếu không nếm thử đem trong cơ thể sâu cấp hủy diệt rớt, nàng thật sự là không cam lòng. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. tím cầm mánh lấp đầu, người thức hải có sơn hải kinh tồn tại, sơn hải kinh có thể phong ấn vạn vật hết thể sinh linh, ta cũng không dám lại tiến bảo. Lúc trước nàng bị phong ấn vào núi hải kinh, quan triều trang sách, căn hướng lên trời, giác cũng ngủ không tốt, sâu cũng ăn không hết, miễn bản nhiều khó chịu Loại này đáng sợ trải qua, nàng không bao giờ tưởng nếm thử. Tiên linh thực thất vọng, nhưng là nàng cũng không có ném sắc mặt. Hơi hơi chiều tím cầm cầm một chút đầu, tiên linh cảm kích nói, đa tạ tím cầm cô nương hôm nay báo cho tri ân. Nghĩ nghĩ, đúng rồi tím cầm cô nương, ta còn có một chuyện tưởng không rõ. Chuyện gì? Nếu muốn tăng cường Sơn Hải Kinh nói, yêu cầu điều kiện gì? Kỳ thật tiên linh tưởng nói chính là, này Sơn Hải Kinh hình như là bị trùng vương không chế. Nhưng là lời này nàng vừa mới chuẩn bị nói ra, hệ thống liền đối nàng phát ra cảnh cáo tích tích thanh. Vì thế, tiên linh chỉ có thể lui mà cầu thứ tìm kiếm làm sơn hải kinh biến cường phương pháp, đường đường một thần thú bản mạng thần khí, nói như thế nào, cũng sẽ không qua yếu đi. nay vấn đề thực rõ ràng tiên linh hỏi đúng rồi thụ, nếu hỏi người khác, người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là tím cầm lại có cái cực kỳ đặc thù thiên phú. Nàng mùi hoa không chỉ có chỉ là đơn thuần mùi hoa, còn có thể dùng để cảm giác thế giới. Phía trước nàng bị phong ấn tại Sơn Hải Kinh, mỗi lần thần thú ở lật xem Sơn Hải Kinh thời điểm, nàng đều sẽ ra tới hít thở không khí. Dân ra, kia tóm lại là có thể biết được điểm đồ vật. Vì cùng vị thành niên thần thú kết cái thiện duyên, làm nàng về sau có thể nhớ lại hôm nay hơn tỉnh tím cầm rất thống khoái nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là thần thú ở mỗi lần tiến hành phong ấn phía trước, đều sẽ uy thực một ít linh vật cấp Sơn Hải Kinh. Thiên linh Một quyển sách còn có thể ăn cái gì? Thiên linh ốc Chính là, Sơn Hải Kinh giống như không có khí linh A nó như thế nào ăn cái gì? Tiếm cầm biết đến còn không ít, Sơn Hải Kinh đương nhiên là có khí linh, chỉ là thần thú ghét bỏ nó ồn ảo, cho nên không cho phép nó biến ảo thành nhân mà thôi. Muốn nó biến cường, ngươi trực tiếp cho nó hiến tế linh vật là được. Hiến tế linh vật. Tiên linh sợ ngây người. Đúng vậy, chính là mặt chữ ý tứ. Nhưng mà, mặt chữ ý tứ tiên linh cũng không rõ, như thế nào hiến tế. Tiếm cầm tưởng trận trắng mắt, nhưng là nàng nhịn xuống. Mỗi lần ở thu thập hoặc là thu thập đến linh vật thời điểm, đem Sơn Hải Kinh lấy ra tới, nó sẽ tự động thu. Chính là ta không lĩnh ngộ thu thập thuộc ta. Nếu dựa mua, này bí cảnh lại không có nhân loại, nàng thượng chạy đi đâu mua. Tím cầm thực kinh ngạc, kìa sao khả năng. Sơn Hải Kinh không chỉ có có thể phong ấn vạn vật, cũng có thể đủ ký lục vạn vật sinh linh đặc tính. Chỉ cần có được nó, cái gì linh vật đều có thể thu thập, không tồn tại lực tương tác nói đến. Này nói còn không phải là hệ thống sao. Hệ thống sách tranh công năng chính là ghi lại sở hữu linh vật đặc tính A. Hơn nữa, bởi vì hệ thống tồn tại, nàng tùy tiện cái gì linh vật đều có thể thu thập, chỉ là thu thập đến linh vật không về nàng sở có được mà thôi. Chẳng lẽ, Trung Vương đem thần thú bản mạng vũ khí cấp đánh cướp lại đây, chính là vì thu thập linh vật cùng sách tranh. Tiên linh cảm giác chính mình hình như là đoán được chân tướng, nhưng là tích tích tích cảnh cáo thanh lại nói cho nàng, ngươi dám hồ trầm rãi, ngươi lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử Vì thế tiên linh đành phải vẻ mặt lạnh nhạt lại lần nữa nhắm lại miệng. Cường cười lại lần nữa cảm tạ tím cầm một phen, phi thường sẽ xem người sắc mặt tiên linh, ở phát hiện tím cầm hơi có điểm không kiên nhẫn lúc sau, liền quyết đoán phóng nàng rời đi. Nhân ra hôm nay cấp ra tin tức không ít, lại bắt lấy nàng hỏi đông hỏi tây, rất có khả năng sẽ chọc giận nàng, làm nàng không màng chính mình thần thú chuyển thế thân phận, trực tiếp đem nàng bóp chết ở trong nôi. Loại này chuyện ngu xuẩn, không thể làm. Về sau không chuẩn còn có cầu đến tím cầm một ngày Tiếm cầm rời đi sau, tiên linh phát hiện long hồn kiếm lại có thể nhúc ních, chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là, ghé vào trên chuôi kiếm Tiểu Hắc Long lại ngủ đã chết qua đi. Thực rõ ràng, vừa rồi tím cầm cùng nàng nói chuyện thời điểm, ghét bỏ thô tục hết bài này đến bài khác Tiểu Hắc Long quá xảo, vì thế liền đem nó cấp thôi miên. Chắc không được, vừa rồi như thế nào như vậy an tĩnh. Bạch bạch hai bàn tay đem Tiểu Hắc Long cấp đánh tỉnh. Tiểu Hắc Long vèo một chút từ long hồn trên thân kiếm nhảy dựng lên. Nhìn đến tiên linh mặt vô biểu tình nhìn chính mình, tiểu hắc long không hảo trực tiếp mắng nàng, vì thế bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe chửi rủa nổi lên đáng thương cậu tử. Tiên linh không có nó, hung hăng sửa chữa nó một đốn. Sự qua sau, tiểu hắc long ráo rác lấm la lấm lét khắp nơi nhìn xung quanh, ngao ngao. Tím cầm kêu mụ lười đâu. Tiên linh dùng khỏe mắt dư quang liếc tiểu hắc long liếc mắt một cái, ngươi cùng tím cầm là cái gì quan hệ. Tiên linh không muốn nghe tiểu hắc long vô nghĩa Cho nên nàng câu này hỏi chuyện dùng chính là mệnh lệnh ngựa khí. Tiểu Hắc Long bị buộc bất đắc dĩ, thở phì phì miệng phun chân luôn nói, hiên nàng. Hẳn là bị thu dưỡng quan hệ đi, cụ thể không nhớ rõ. Thiên linh đại kinh thất sắc, tím cầm là người dưỡng mẫu. Tiểu Hắc Long. Tiểu Hắc Long tưởng giải thích, thiên linh lại không nghe. Nàng có ý nghĩ của chính mình. Chắc không được tím cầm phía trước vẫn luôn ở dùng hận sắt không thành thép ngữ khí cùng Tiểu Hắc Long nói chuyện. Hơn nữa, nghe nàng ý tứ. Tiểu Hắc Long còn vô sỉ trộm nàng trái cây. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không gặp nàng thật sự đem tiểu Hắc Long thế nào, thậm chí liền câu chân chính lời nói nặng đều không có. Nguyên lai like là nhìn lớn lên Long A. Thiên linh nhịn không được ở trong lòng nói. Xem ra ta hôm nay là dính tiểu Hắc Long Quang. Bằng không lấy tím cầm một cái loại này cấp bậc tồn tại, đương nàng biết được ta là thần thú chuyển thế khi, khẳng định sẽ ở trước tiên đem ta cấp trục chết. Rốt cuộc, tím cầm một cũng là bị thần thú phong ấn tiến tội phạt đại lục Nhưng là liền bởi vì ta khế đước tiểu hát long, nếu nàng trụm chết ta, tiểu Hắc long cũng sẽ đi theo chết. Cho nên nàng thủ hạ lưu tình. Không thể không nói, tiểu hát long này dưỡng mẫu, thật đúng là từ ai a chương 148, chia của. chương 148, chia của. Đã không có dày nặng đến cơ hồ có thể hóa thành thực chất xương mù dày đặc, xương mù gốc chân thật diện bạo rốt cuộc hoàn hoàn chỉnh trình bại lộ ở tiên linh trước mặt. Cùng quanh mình liên miên không rứt tuyết sơn so sánh với. Nơi này nhan sắc thật đúng là phong phú nhiều vẻ a Chỉ thấy mênh mông vô bờ màu đen hải dương, điểm suyết đủ mọi màu sắc kỳ chân dị thực, bởi vì nhan sắc quá mức diễm lệ, thoạt nhìn siếp là quỷ dị. Bất quá, liền tiên linh vừa rồi cùng tím cầm nói chuyện này hội công phu, có thể chạy năng động, cơ hội đều thoát được không sai biệt lắm, giữ lại, đều là chút dưa vẻo táo nước mà thôi. trừ cái này ra, số lượng nhiều nhất, hẳn là chính là dầm dạp độc trùng cùng động vật thi cốt hải cốt. Nhìn mên ngông vô bờ trùng cây hoè tứ tung ngang dọc sập ở gian nẻ đại địa thượng, Tiên Linh có điểm tâm động. Bất quá, nàng hiện tại không rảnh đi nhặt linh mục. Tiên Linh trước tiên đem thần thức tham nhập Thức Hải. Lệnh nàng may mắn chính là, tiểu chiêu cũng không có chịu quá nghiêm trọng thương, chỉ là có điểm không chịu nổi tím cầm thần thức nhân áp, bị động lâm vào ngủ đông bên trong. Dùng thần thức luốt ve một chút lông sù sù mao đoàn tử, Tiên Linh cũng không có đánh thức nó. Thần thức bị thương liền phải ngủ nhiều rác như vậy mới có thể hảo đến mau. Kiểm tra xong rồi tiểu chiêu, lại đi kiểm tra Thái Ứt. Không thể không nói, Thái Ứt thật sự phúc lớn mạng lớn. Phía trước tiên linh điên cuồng chạy trốn, ra hỏa này đến bây giờ còn gắt gao cố định ở long hồn trên thân kiếm, một chút hoạt động dấu vết đều không có. Nghiêm Túc xem xét liếc mắt một cái Thái Ứt, tiên linh phát hiện hắn mặt chỉnh không bình thường ngừng hồng sắc, vì thế nàng vườn tay sờ sờ hắn cái trán. Ngô phát xuất, chết không được phía trước có nước mũi phao. Hắn cũng thật không kiên nhẫn đông lạnh. Nhìn thoáng qua Thái Ứt trạng thái lan. Phát hiện chỉ là suốt nhẹ, không giảm huyết lượng. Vì thế tiên linh từ thương ngự thủ hoàn móc ra một khối hỏa hệ linh thu ra lông, cái ở hắn trên người liền mặc kệ hắn. Dù sao, khí giả thân cường thể tráng thật sự, là thiêu bất tử hắn. Xác định bên người người cũng chưa đại sự lúc sau, tiên linh mới đi xem xét tím cầm hoa sách tranh. Tên tím cầm hoa, vạn năm, hình ảnh. Loại hình linh thực hoa cỏ. Phẩm dai kim sắc bất hủ. Công năng thuyết minh thực chi gia tăng 500 điểm mức độ no, 500.000 điểm linh khí giá trị cũng nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Lần đầu tiên dùng ăn khi đạt được vinh cửu đặc thù năng lực, chân thật chi mắt, ở trong xương mù hành tổ khi, coi xương mù như không có gì, nhưng nhìn thấu vạn vật ngụy trang. Bối cảnh giới thiệu dựng dục tự vạn 5 tím cầm mục. Trăm năm nở rộ một lần, phi thường chi chân quý. Chứ bỏ trực tiếp dùng ăn ở ngoài, cũng có thể nấu nướng thành linh thực. Thu thập tiến độ không, nam. Xem xong rồi tím cầm hoa giới thiệu lúc sau, tiên linh đôi mắt tức khắc sáng Mặc kệ là kia lóa mắt 50 vạn điểm linh khí giá trị, vẫn là kia đặc thù năng lực, chân thật chi mắt, tất cả đều quá cấp lực, quả thực nịch tiên. Trách không được tiểu hác long phía trước đỏ mắt đến không được. Liên nay bà bối, đổi ai, ai không đỏ mắt ta. Mấu chốt là, tím cầm một cấp chính là tạm đoá, nàng thật đúng là hào phóng. Tiên linh có lý do tin tưởng, bằng tím cầm thực lực, trừ phi là nàng chủ động đưa ra, bằng không, ai cũng đừng nghĩ đánh tím cầm hoa chủ ý. Nói cách khác, nào đó ý nghĩa thượng Này Hoa, thật đúng là chính là trong truyền thuyết, xa xôi không thể với tới thần vận. Sợ ra sự tình, kỳ thật là sợ không biết xấu hổ hệ thống mạnh mẽ như thế, Tiên Linh chạy nhanh đem tím cầm hoa từ thương ngự thủ hoàn lấy ra tới. Không nói hai lời, trước cho chính mình tới một đóa lại nói. Hoa sen trạng màu tím nhạt đóa hoa, phiến phiến tinh ánh dịch tấu, tản ra trắng tinh thần thánh quang mang, thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng nhắm thẳng trong lỗ mũi Toàn Dũng, lệnh người nghe chi thần hồn điên đảo. Ở tiểu hắc long hầm mộ ghen tị hận ánh mắt dưới, Tiên Linh liếm liếm môi, lòng tràn đầy chờ mong cắn rứt một mảnh cánh hoa. Giây tiếp theo, Thiên Linh đôi mắt tức khắc trừng lớn. Nô! Ngo. An ngon thật." Băng băng lương lương, hương thơm bốn phía. Một ngụm đi xuống trực tiếp ở trong miệng Hoa Khai, sau đó như là có tự mình ý thức giống nhau, hưu một chút liền theo hầu nói một đường toàn ngọt tới dạ dày bộ. Từ xương sống bắt đầu, một loại sảng đến làm người thiếu chút nữa thăng tiên khoái cảm bốc lên dựng lên, một đường lan tràn đến đỉnh đầu. Tiên Linh thức hải lập tức liền nổ tung, Đại lượng thần thánh quang mang bao phủ nàng đôi mắt, tiên linh có thể cảm giác được đến, có một cổ lạnh leo thả ôn hòa năng lượng đang ở cải tạo nàng đôi mắt, quá trình tê tê dại dại, phi thường thần kỳ. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, hệ thống liền lệnh như băng bá đưa tin. Chúc mừng ký chủ dùng ăn kim sắc bất hủ cấp bậc linh thực, tím cầm hoa, đạt được 500 điểm mức độ no, 500000 điểm linh khí giá trị, cùng với đặc thù bị động kỹ năng, chân thật chi mắt, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thức hải nhân vật thuộc tính giao diện tiến hành xem xét. Tạm dừng một chút, hệ thống ngay sau đó lại lần nữa bá đưa tin: "Chúc mừng ký chủ, linh lực cấp bậc thành công thăng đến 16 cấp, cụ thể gia tăng thuộc tính, ký chủ có thể đi trước cá nhân thuộc tính giao diện tiến hành xem xét." Ngao Ngao, Tiên Linh nhưng không rảnh đi xem xét thuộc tính giao diện, nàng hiện tại mau cao hứng muốn chết. Trước mắt bạch quang lui tán lúc sau, nàng có được một loại phi thường mới lạ thể nghiệm. "Nó như thế nào đâu?" Cảm giác toàn bộ thế giới giống như trở nên không giống nhau. Sáng quắc ánh mắt từ thê lương đại địa lảo qua, Tiên linh không chỉ có có thể nhìn đến sập trùng cây hòe huyết điều đều quét sạch, thậm chí còn có thể nhìn đến trên người chúng nó có một cổ mắt thường nhìn không tới linh khí ở chậm rãi tán loạn. trừ cái này ra, trăm mét ở ngoài một cái đang ở một cùng một cùng chạy trốn sâu, chi tiết cũng rõ ràng có thể thấy được. Nay thị lực, quả thực có thể so với kính viễn vọng A. Không hổ là chân thật chi mắt. Chứ bỏ có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, coi xương mụ như không có gì ở ngoài, cư nhiên còn phụ ra thiên lý nhãn thuộc tính. Ngưu phê Cùng này so sánh với, lại lần nữa thăng cấp vui sướng, giống như liền không đáng giá nhắc tới. Giờ khác này, thiên linh kích động cực kỳ. Nhưng mà, nàng lại kích động, cũng không thể làm lơ kia đã chản đầy mức độ no, lại đi ăn để nhị đoá. Thiên linh không phải cái keo kiệt người, nói nữa, này hoa đặt ở thương ngự thủ hoàn thật sự là không an toàn, vạn nhất hệ thống trộm hiên tế. Tưởng tượng đến nơi đây, thiên linh chạy nhanh chui vào thức hải. Đem ngủ say tiểu chiêu cấp ôm ra tới, thiên linh ôn nu đem chi diêu tỉnh. Không màng tiểu Hắc Long bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt, Tiên Linh tươi cười đầy mặt đối còn buồn ngủ tiểu Chiêu nói, "Tiểu Chiêu, lên cơm khô lập." "Tiểu Chiêu?" "Tiểu Chiêu minh hiện còn có điểm lốc, nó cho rằng nó đau đã chết, kết quả mở mắt ra liền nhìn đến Tiên Linh đỉnh vết máu phần Phật mặt kêu nó lên cơm khô. "Làm gì cơm a?" Ở tiểu Chiêu mơ mơ màng màng biểu tình chung, Tiên Linh cầm trong tay tím cầm hoa đưa tới nó bên miệng. Không màng tiểu Hắc Long thở phì phì ngao ngao thành, Tiên Linh cười nói, "Nhã, nhanh ăn đi." Đăng xong thân thể liền không đau. Tiểu chiêu phản xạ có điều kiện hẽ miệng, từ mất đi ký ức sau, nó luôn luôn thực nghe tiên linh nói. Giây tiếp theo, tiểu chiêu thủy linh linh đôi mắt hưu một chút liền trợn tròn. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tiên linh, tiểu chiêu kinh ngạc cảm thắn nói, đây là cái gì nha. Hào hào ăn nha. Ăn ngon vậy ngươi liền ăn nhiều một chút. Tiên linh lại lấy ra một đóa tím cầm hoa đưa cho tiểu chiêu. Không nổi đan hải tử liền phải nhiều bổ bổ, tiểu chiêu mức độ no cao, có thể ăn nhiều Thấy như vậy một màn, tiểu hắc long mau khí tạc, thật quá đáng. Thật quá đáng. Nó gấp không chờ nổi từ trên trôi kiếm đứng thẳng khởi thân thể, hiên ngang. Ta đâu? Ta đâu? Tiên linh lại không lý nó, cùng với hệ thống len ca len bá báo tiểu chiêu thăng cấp điện tử âm, tiên linh lại thô lô đem thái ớt cấp diêu tỉnh. Thái ớt thoạt nhìn cảm mạo thật sự nghiêm trọng, đã từng lượng như sao trời đồng tử hiện tại lại ảm đạm không ánh sáng, cả người cũng mộc mục ngốc nốc không có gì tinh thần. Phản xạ có điều kiện nhìn nhìn bốn phía Không có sương mù dày đặc Thái ớt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đầy mặt suy yếu đối tiên linh xin lỗi nói Thực xin lỗi A Linh Không biết sao lại thế này Đột nhiên trở nên thực mệt mỏi Cho nên liền nhịn không được ngủ rồi Chúng ta đây là già xương mù cốc sao Đáng thương Thái ớt Căn bản không biết liền này ngắn ngủn hơn 2 giờ Tiên linh rốt cuộc đã trải qua cái gì Tiên linh không phải cái cao điệu người Không đi theo Thái ớt kể ra cái gì khủng bố trải qua Nàng vây vây tay Không quan hệ, vấn đề không lớn, chúng ta còn ở sương mụ trong quốc, không cần hoảng. Đem tím cầm hoa đưa cho vẫn là có chút khẩn trương Thái Ất, tiên linh nói, thứ tốt liền phải đại gia cùng nhau chia sẻ, ngươi hiện tại cũng là người nhà của ta, cấp. Nhìn trước mắt thần quang lộng lây tím cầm hoa, Thái Ất trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là. Tiểu Hắc Long đã điên rồi, ngao ngao, xê ngươi đại gia à, ngươi cái chết nữ nhân, Thái Ất đều có, liền luyến tiếp cấp lao tử một đóa Có ngươi như vậy đương chủ nhân sao? Tiên Linh cũng không quay đầu lại rồi nói, ngươi đều thừa nhận, ta là ngươi chủ nhân, chính là có ngươi như vậy đối chủ nhân sao. Một lời không hợp liền mắng chủ nhân, ngươi loại này hồn thú, xứng đáng đói chết ngươi. Tiểu Hắc Long, ta. Nhìn đến Tiên Linh bởi vì chính mình trong tay hoa, cùng khí Linh mang lên, Thái ớt xấu hổ rất nhiều lại thực cảm động. Hắn có tài đức gì, có thể chịu nữ lang như thế đặc thù đối đãi. Nhưng mà, giây tiếp theo, Thái ớt lại nhìn đến Tiểu Chiêu tiểu lông xù xù đôi to cũng không ngẩn đầu lên gặm thực tím cầm hoa. Nó không chỉ có trong miệng có một đóa chảo thượng còn phủ một đóa Thái ớt, nguyên lai là hắn tự mình đa tình. Nhưng là, mặc dù là như vậy, Thái ớt vẫn như cũ thực cảm động. Này hoa, vừa thấy liền không bình thường, nữ lang lại một chút đều không đau lòng tặng hắn một đóa Xem ra nàng là thật sự đem chính mình trở thành đồng bạn. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở tiên linh, chúc mừng ký chủ, ngài người hầu định Thái ớt thân mật độ một không. Tiên linh lại không đi quản tâm lý hoạt động tặc nhiều thái ớt, mà là xoay người đối thở phì phì Tiểu Hắc Long nói. Con người của ta ngươi cũng là biết đến, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, cho dù là một đinh điểm vị trí, ta đều sẽ không bạc đáy ngươi. Nhưng là, ngươi xem ta ánh mắt, lại hận không thể ta đi tìm chết, ta dựa vào cái gì muốn nhiệt mặt đi dán ngươi cái này lánh mông đâu. Tiểu Hắc Long Bất quá tiên linh chuyện vừa chuyển, ta cũng không phải không nói lý người ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy vội. Với lý ta cũng là hẳn là cho người thù lao, nhạ, đây là người kia phân. Nói xong, tiên linh cũng không màng tiểu hắc long phức tạp ánh mắt, liền tự mình đi vội tự mình. Long phong tính tình này đi, trời sinh chính là cái phản cốt Nếu tiên linh chết sống không cho nó, khả năng nó sẽ đặc biệt sinh khí, sau đó nhảy dựng lên cùng tiên linh mắng to một hồi, tiếp theo liền có lý do bãi lạn không làm việc. Nhưng là, càng nhiều ý tưởng liền không có. Rốt cuộc, tiên linh hành động, cũng ở nó dự kiến bên trong. chính là Nó trăm triệu không nghĩ tới A. Thiên linh cố tình chính là cho nó. Hơn nữa vẫn là lấy lễ tiết báo đắp danh nghĩa cho nó. ngữ khí cũng khách khách khí khí, hình như là một hồi giao dịch. Không biết sao hồi sự, Long yên tâm đặc hụt hững. Cảm giác, nó ở cái này tiểu đoàn thể, thật giống như là cái cục ngoại Long đâu. Các ngươi không cần Hoàng A, chờ bên này cốt chuyện đi qua, lập tức là có thể nhìn đến người khác. Bí cảnh độ dài không dài, phía trước đào hố, điền thượng bùng nổ. Mấy sóng cao trào lúc sau liền cũng có thể đi ra ngoài. chương 149, được mùa. chương 149, được mùa. Con thưa tam đóa tím cầm hoa. Tiên linh nhìn nhìn các bạn nhỏ trạng Thái Lan, phát hiện trừ bỏ tiểu hắc long ở ngoài, ai đều ăn không vô. Vì thế tiên linh đem sơn hải kinh đem ra. Không màng thái ớt ngơ ngẩn ánh mắt, tiên linh đem sơn hải kinh quán bình đặt ở đầu gối. Gõ gõ trang sách, tiên linh lần đầu nếm thử cùng sơn hải kinh khí linh giao lưu, huy. Có thể nghe được đến ta nói chuyện sao? Sơn Hải Kinh không phản ứng. Tiên Linh không ngừng cố gắng, "Ta đem tím cầm hoa hiến tế cho ngươi, ngươi chạy nhanh ăn." Nói xong lúc sau, Tiên Linh lập tức ném một đóa tím cầm hoa ở Sơn Hải Kinh trang sách. "Nhưng mà, chúc mừng ký chủ thành công hiến tế kim sắc bất hủ cấp bậc linh thực, tím cầm hoa, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên hiến tế nên phẩm chất linh thực, hệ thống khen thưởng ký chủ cao cấp linh thú đại bổ hoàn năm, ký chủ có thể tự do lựa chọn tạm tổn hoặc là lĩnh." Tiên Linh Nốc nốc nhìn trang sách tím cầm hoa bị hệ thống cấp thu đi rồi, giờ khác này tiên linh đi rồi. "Cà, này hệ thống hảo cậu." Nàng rõ ràng là hiến tế cấp Sơn Hải Kinh, nó cư nhiên không cần bích liên chặn ngang một giang hổ khẩu đạo thực. Đột nhiên đóng lại Sơn Hải Kinh, tiên linh cả người đã bị tức giận cấp lớp đầy. Đỉnh Tam song không hiểu ánh mắt, tiên linh vèo một chút liền cầm trong tay Sơn Hải Kinh cấp ném xuống. Thực rõ ràng, Sơn Hải Kinh đã không còn là Sơn Hải Kinh, nó đã hoàn toàn trở thành hệ thống một bộ phận Tuy rằng tiên linh thở phì phì đem sơn hải kinh cấp vứt bỏ, nhưng là kia không biết xấu hổ ở không trung lượn vòng một vòng, lại hưu một chút về tới nàng thức hải. Tiên linh chính vận khí chung, tiểu chiêu thật cẩn thận nhìn nàng một cái, tiên linh, ngươi đem nó ném làm gì? Nó còn nhớ rõ, tiên linh trước kia rất coi trọng này ngoạn ý. Không nghe lời, ném lại chơi. Tiểu chiêu như suy tư gì gật đầu, lại ngự ra kinh người nói, sắc thật không nghe lời, nó hiện tại hơi thở đều thay đổi, một chút đều không thần thánh ta giống như cũng không sợ nó. Tiên linh! Xem đi, Sơn Hải Kinh quả nhiên bị hệ thống cấp đồng hóa. Tuy rằng Sơn Hải Kinh hoàn toàn bị hệ thống không chế, tin tức này xác thật lệnh người thương tâm khổ sở. Nhưng là... Cũng không thể bởi vậy mà ủ rũ cục đôi, khó khăn chính là dùng để khắc phục, nàng hiện tại không còn chưa có chết sao. Chiếu hệ thống đối nàng thái độ, tuy rằng động bất động liền tích tích cảnh cáo nàng, nhưng là nó hẳn là còn là phi thường yêu cầu nàng cái này công cụ người. Cho nên... Sân trùng vương không thức tỉnh phía trước, nàng không thể có chút chấm chế. Liên tính kết quả không tốt, nhưng nỗ lực quá, ít nhất chết cũng không thiếp, nếu cái gì đều không làm, chờ chân chính bùng nổ kia một ngày, kia mới kêu chết không nhắm mắt. Đột nhiên hấp thu đại lượng linh khí, lại không có nổi đàn có thể chứa đựng cùng hấp thu, ở cùng tiên linh nói nói mấy câu lúc sau, tiểu chiêu liền lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Đem mau đoàn tử thu vào thức hải, tiên linh quay đầu lại hỏi thái ớt, ngươi yêu cầu đả tọa củng cố một chút sao Tiên linh nhớ rõ khí giả là không có đan điền, nhưng là bọn họ thân thể có thể đem ăn vào trong thân thể linh khí cấp hấp thu rớt, do đó đạt tới tôi thể hiệu quả. Thái ớt gật đầu, đương nhiên yêu cầu, bằng không linh khí ở trong thân thể đấu đá lung tung lâu rồi, liền sẽ tự động tán loạn. Tiêu hành, người liền ở long hồn trên thân kiếm đã tọa củng cố, ta đi trước phía dưới đi dạo. Bởi vì tím cầm mục đống nhiên từ bùn đất rút ra căn cần nguyên nhân, dựa vào tím cầm mục mà sinh trùng cây hỏe căn bản là không kịp chạy trốn cùng héo liền nháy mắt mất đi sinh mệnh Tuy rằng, rằngsập đầy đất trùng cây Huệ Linh khí tán loạn rất nhiều nhưng là này đó Thụ Linh đã chết ta cho nên tiên Linh không cần hệ thống bàn tay vàng cũng có thể tùy ý đốn tuổi đem hệ thống khen thưởng lôi Đ dịu lấy ra tới tiên Linh nghiêm túc xem xét liếc mắt một cái trong tay đốn tuổi công cụ chỉ thấy nó tạo hình tinh Mỹ dịu mũi nhận lợi mặt trên còn bao phủ một tầng màu lam nhạt tia chớp tia chớp trình thật nhỏ ti trạng lưu động ở Diịu nhận thượng thường thường sẽ phát ra tư tư điện lưuthah Sau đó bang chi một tiếng nổ tung, thuật nhìn thật là bất phạm. Tiên linh cảm thấy, này dịu, nàng có thể trực tiếp lấy tới đánh nhau dùng. Rốt cuộc, có đôi khi, long hồn kiếm bị tiểu hắc long thao tác, nàng lại không nghĩ dùng nàng kia yếu ớt pháp trượng đi gõ linh thú ngạnh băng vậy Này dịu xúc cảm, vừa văn tốt. Tò mò xem xét liếc mắt một cái lôi đình dịu sách tranh, tiên linh không thể không cảm khái, quả nhiên là màu tím chắc tuyệt cấp bậc thứ tốt ta. Linh khí lôi đình dịu, hình ảnh. Loại hình linh khí đốn tuổi công cụ. Phẩm giai màu tím chắc tuyệt. Công năng giới thiệu cầm trong tay Lôi Đình Dịu khi, nhưng gia tăng 80 điểm lực lượng cùng 100 điểm thể lực giá trị, dùng Lôi Đình Dịu chặt cây linh một khi, nhưng gia tăng 20% thành công xác suất, cũng đối này tạo thành kinh sợ thương tổn. Bối cảnh giới thiệu hoa quan phúc núi xa, Nghiêm Dịu đục Lôi Đình. Xem xong rồi Lôi Đình Dịu công năng giới thiệu lúc sau, tiên linh thực vừa lòng. Tuy rằng đốn tuổi khi Gia tăng 20% xác suất thành công đối với không có lĩnh ngộ đốn tuổi thuật nàng tới nói, một chút tác dụng đều không có, nhưng là tốt xấu này 80 điểm lực lượng giá trị cùng 100 điểm thể lực giá trị là thật sự rất thơm. Cầm dịu, thiên linh cảm giác dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Cức đại một giữ tận dịu, ở nàng trong tay liền cùng tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau khinh phiêu phiêu. Tùy tay đem bên người một viên siêu siêu vẹo vẹo, muốn đảo không ngã trùng cây hỏe chém thành hai tiết. Nhìn xem tia san bằng không có một tia mau tiết với nào Tiên Linh vừa lòng cực kỳ, đem trùng cây hoè thu vào thương ngự thủ hoàn, hệ thống lại len ca len ken bá báo lên. Chúc mừng ký chủ đạt được màu lam bất phàm phẩm chất linh mục, trùng cây hoè, cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước thư hải của cây sách tranh tiến hành xem xét. Tiên Linh vội vàng xem xét liếc mắt một cái trùng cây hoè sách tranh. Vừa thấy dưới, Tiên Linh kinh hỉ không thôi. Trách không được thái ớt nhìn đến này, đó thụ đối mắt đều thẳng, còn hô lớn đáng tiếc chúng ta không phải linh mục thân hòa giả, bằng không liền phát tài. Liên này bảo tàng thụ, quả thực cả người là bảo A. Trùng cây hỏe hạt giống không những có thể dùng để coi như âm nhân ám khí, nó bản thân còn có được chống phân hủy, đuổi trùng cùng với giải độc chi đặc tính. Nói cách khác, dùng trùng cây hỏe làm cái dương, đặt ở bên trong đồ ăn cùng tài liệu, đều sẽ không hư thối, giã ngoại sinh tồn khi, đem trùng cây hỏe ma chế thành phấn, sau đó làm thành túi thơm đeo ở trên người, có thể khởi đến đuổi trùng tác dụng, bị độc trùng cắn thương khi, chỉ cần không phải quá mức với kịch liệt độc tố đều có thể sử dụng chúng cây hoạ bột phấn tới tiến hành giải độc. Tiên linh đôi mắt trong nháy mắt liền sáng, thừa dịp này đó chủng cây hoạ linh khí còn không có hoàn toàn tán loạn, tiên linh ào ào xôn sao múa may trong tay sắc bén dịu. Lần này, không đem thương ngự thủ hoàn chứa đầy, tuyệt không bỏ qua. Phía trước hệ thống kia không biết xấu hổ cầu đồ vật, đem nàng trong không gian linh thạch cùng linh thú nội đan toàn hút. Nếu không phải nàng trước tiên rời đi một nửa tiến thái ớt tu di túi, nàng hiện tại nghiêm nhiên một người nghèo. Hiện tại nó đang lo quốc khố hư không, vừa lúc bổ sung một đợt vật tư Một hơi chém thật nhiều linh mục, đáng tiếc chính là, bởi vì linh khí tiêu tán đến quá nhanh, mà sau phẩm chất đều không ra sao, vì thế tiên linh đành phải thu tay lại. Có thể là thấy không quen tiên linh như vậy chăm chỉ, hệ thống phi thường không biết xấu hổ ở trong đầu tích tích nói. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ chung quanh có đại lượng linh thực, kiến nghị ký chủ lập tức tiến hành thu thập. Nếu hệ thống liên tục linh năng không đủ, ký chủ sẽ lọt vào mặt sát. Tiên linh, Không có biện pháp, bị hệ thống nắm vận mệnh hết hầu, tiên linh đành phải bắt mũi, làm bộ làm tịch đi thu thập vài cộng độc tính cực cường linh thực, hiến tế cho hệ thống. Có thể là xương mù cốc đặc sản đi, này đó linh thực tiên linh trước kia chưa từng gặp qua. Ở thu thập một gốc cây trái táo thời điểm, kia trái cây mặt trên màu đen hạt giống, đột nhiên lập tức nhảy tới nàng trên người, tưởng hướng nàng làn ra toảng. Tiên linh tay mắt lanh lẹ đem hạt giống cấp đóng băng ở, phát hiện hệ thống cũng không có thu này đó hạt giống khi Tiên linh đem đóng băng trụ hạt giống tùy tay ném vào thương ngự thủ hoàn. Hô, cuối cùng vất tới rồi một chút nước canh uống uống. Vì tránh cho hệ thống lại thúc dục nàng đi thu thập linh thực, tiên linh rất hẹp hỏi đỉnh chỉ dò xét hoàn cảnh. Này sương mù trong cốc trừ bỏ trùng cây hoẹ nàng có thể tùy ý thu, khác đều là cho hệ thống làm áo cưới. Không cần thiết. chương 150, tặng cho. chương 150, tặng cho. Tổng cộng ở tím cầm lãnh địa ngây người ba ngày, đem dư lại hai đóa tím cầm hoa ăn xong lúc sau Tiên linh linh lực cấp bậc trực tiếp tiêu lên tới 17 cấp. Kỳ thật tiên linh có một chút rất nghi hoặc. Thế giới này đã có thần thức, thức hải, đan điển vừa nói, kia có thể hay không cũng giống tu chân trong tiểu thuyết nói giống nhau, thăng cấp thăng đến quá nhanh dễ dàng căn cơ không xong. Nhìn thoáng qua đan điển từ từ chuyển động hàn băng chi tâm, tiên linh có điểm phương. Nếu căn cơ không xong nói, nàng này hàn băng chi tâm, chẳng phải là muốn hóa thành hàn băng chi thủy. Vì thế tiên linh vội vàng hướng thái ớt thỉnh giáo cái này nghiêm túc vấn đề Thái ớt nghĩ nghĩ, cho tiên linh một liều thuốc căn thần, trong lịch sử, giống như không có xuất hiện quá linh giả bởi vì cấp bậc thăng đến quá nhanh, mà căn cơ tẫn hủy tin tức. Nhiều lắm bởi vì linh lực không đủ thuần túy lực công kích thấp một chút. Thế giới này linh khí là tiêu hao phẩm, là sẽ không vòng đi vòng lại vẫn luôn đại ở Đan điền Vì thế tiên linh an tâm, bắt đầu yên tâm lớn mật từ linh vật trung hấp thu linh khí. Linh lực cấp bậc, càng về sau càng khó thăng, hiện tại tiên linh tưởng lên tới 18 cấp. Yêu cầu 100 vạn tả hữu linh khí giá trị. Khủng bố như vậy. Bất quá, khó có thể tăng lên cũng ý nghĩa, mỗi thăng một bậc, thực lực cũng sẽ so trước kia gia tăng rất nhiều. Nhất trực quan cảm thụ chính là, hiện tại tiên linh đi đường, phiêu giật linh hoạt không nói, hơn nữa thể lực cũng vô cùng đồng, không bao giờ sẽ xuất hiện, là một hồi việc nặng nhất định phải đến nghỉ ngơi một chút tình huống. Càng quan trọng là, cầm lấy long hồn kiếm, lực công kích thẳng phá 500 đại quan. Liền 20 nhiều cấp mỏ làm cấp bậc linh thú đều đỉnh không được nàng vài cái phát chém. Duy nhất nhược điểm chính là huyết lượng tương đối thiếu, mới 2.000 xuất đầu, nếu ai thượng cùng đẳng cấp linh thú một cái kỹ năng, sẽ rớt một phần 5 huyết. Cho nên, tổng thượng sở thuật, tiên linh chính là cái công cao phòng thấp bạo lực phát ra. Nếu thế giới này là vong du thế giới, có vu em có thể thêm huyết cũng liền thôi. Như vậy, nàng liền có thể an tâm một đường bạo lực rốt cuộc. Đáng tiếc, đây là cái thế giới hiện thực. Hơn nữa, nàng vẫn là cái độc lang. Nàng các bạn nhỏ một cái so một cái hung tàn, trừ bỏ tiểu chiêu kỹ năng là phụ trợ hiệu quả, mặt khác tất cả đều là bạo lực phát ra. Đây là tiên linh nhất định phải đem hàn băng chi tâm tu luyện đến cao dai nguyên nhân. Nàng không phải khí giả, muốn thân thể biến cường, chỉ có thể lợi dụng hàn băng hộ thuẫn tới bảo hộ chính mình. Mắt thấy, tím cầm hoa đều tiêu hao xong rồi, hệ thống cũng nháo không ra cái gì chuyện xấu, vì thế tiên linh chuẩn bị nhích người rời đi. Mặc kệ là cái kia cấp đi tiểu chiêu nổi đan hung thú. Vẫn là ký sinh ở nàng trong đầu trùng vương, đều là thật lớn uy hiếp, nàng đến giành giật từng giây biến cường. Lễ phép khởi kiến, rời đi trước, tiên linh chuẩn bị đi theo tím cầm cáo biệt. Nhưng là nhìn chung quanh nồng đậm sương mù, nàng lại do dự, thực hiện nhiên, tím cầm đã ngủ rồi. Tiên linh nhưng không muốn làm cái kia nhếu người thanh mộng chảy gỗ, cho nên muốn tưởng, vẫn là tính. Tới thời điểm có bao nhiêu đầu góc chóng váng, đi thời điểm liền có bao nhiêu nhẹ nhàng tiêu sái. Không hề áp lực xuyên qua ở nồng đậm trong sương mù Tiên linh rất là cảm khái. Chân thật chi mắt bị động hiệu quả, coi xương mù như không có gì, quả thực quá ngư phê. Nếu không phải khỏe mắt dư quang nhìn đến co sương mù, nàng cũng không biết xương mù bay. Thực hiện nhiên thái ớt cũng phát hiện điểm này. Bất quá không có hệ thống hắn, cũng không biết tiên linh cho hắn tím cầm hoa rốt cuộc có cái gì công hiệu, hắn cho rằng chỉ là một đóa linh khí nồng đậm linh thực mà thôi. Sau lại phát hiện, có thanh mục đích công hiệu, lúc ấy hắn liền kinh ngạc cảm thán không thôi. không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể xuyên thấu sương ngủ. Hơn nữa, này còn không phải giống nhau sương ngủ. Thái ớt kinh ngạc cực kỳ, có được nhiều trọng công hiệu linh thực, hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Trước kia, hắn sở tiếp xúc quá cao cấp nhất linh thực, cũng liền màu tím cấp bậc mà thôi. Kia vẫn là hắn hoa đại đại giới thuê một cái cao cấp thu thập giả, cùng nàng cùng đi trước hiểm địa, cựu tử nhất sinh thu thập trở về. Nhưng mặc dù là như vậy, kia linh thực cũng gần chỉ là làm hắn càng dễ dàng dung hợp trong cơ thể lôi điện chi l không còn, có càng nhiều tăng hiệu quả. Cho nên, Thái Ức có thể khẳng định, mấy ngày hôm trước hắn ăn xong kia đóa màu tím thủy tinh hoa, tuyệt đối là màu tím trở lên tồn tại. Nghĩ đến hắn rất có khả năng ăn xong một đóa thần cấp linh thực, Thái Ức tâm can liền ngăn không được phát run. Thần cấp linh thực đại biểu cho cái gì, hắn lại không phải không rõ, liền bọn họ nịnh tộc đại tộc trưởng đều không có hưởng dụng quá. Nay đổi ở trước kia, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Vô pháp tin tưởng, nữ lang đến tụt cùng là cái gì cấp bậc thải linh giả. Cứ nhiên liền thần cấp linh thực đều có thể thu thập, quả thực là quá khủng bố. Liên nàng này nghịch thiên thiên phú, chẳng sợ nàng chỉ là một cái cái gì lực lượng đều không có người thường, cũng sẽ đã chịu mọi người truy phủng. Thậm chí, còn sẽ có một đống cao dai khí giả, khóc lóc cầu, cam tâm tình nguyện trở thành nàng người hầu. Hùng chi nàng vẫn là cái so thải linh sư còn muốn hy hiểu linh giả. Nghĩ đến thị tộc những cái đó, vì được đến một chút linh thực, liền đi theo làm tùy tùng cùng người chạy. Vào sinh ra tử vì người làm khí giả nhóm. Thái ớt liền nhịn không được nhấp khẩn môi. Hắn có thể tưởng được đến, nếu có một ngày, nữ lang đi ra bí cảnh, sẽ khiến cho bao lớn chấn động. Đương nhiên, nhất lệnh thái ớt tâm thần đều run chính là, nữ lang có được như vậy khủng bố linh thực lực tương tác, nàng khẳng định có thể thu thập lòng cốt thảo. Nghĩ đến đây, thái ớt trái tim rốt cuộc nhịn không được đập bịch bịch lên. Nếu có khôi phục thực lực cơ hội, ai lại không nghĩ đi tranh thủ đâu. Thiên linh phát hiện. Thái ớt đột nhiên trở nên cực kỳ ân cần. Này dọc theo đường đi ánh mắt liền không từ nàng trên người dịch khai quá. Một khác không ngừng giúp nàng xua đổi phi trùng không nói, còn thường thường sẽ hỏi nàng, đói bụng sao? Khát sao? Thiên linh có chút không được tự nhiên. Nhưng nàng cũng cũng không có nói thêm cái gì. Nàng nhưng không cho rằng Thái ớt là yêu thầm nàng. Thế giới này nhân loại 30 tuổi mới tính thành niên, nàng ở Thái ớt trong mắt, chính là một tiểu hài tử mà thôi. Hắn đều 55 tuổi thúc thúc cấp bậc nhân vật là không có khả năng như vậy phát rổ. Nhưng thật ra Tiểu Hắc Long, Long lão thành tinh nó, cảm thấy Thái ớt người này cũng đặc âm hiểm điểm. Nó nghiêm trọng hoài nghi, Thái ớt có phải hay không biết tiên linh là thần thú chuyển thế, cho nên mới sẽ như vậy lịnh bợ nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, cùng Thái ớt một đối lập, liền có vẻ chính mình đặc không biết tốt xấu điểm. Bởi vậy, Tiểu Hắc Long xem Thái ớt phi thường không vừa mắt, thường thường sẽ giống một giọng nói tới hủ do hắn. Bất quá! Thái ấn hình như là đối tiểu Hắc Long long tiếng hô miễn dịch, trừ bỏ lần đầu tiên có điểm hoảng sợ ở ngoài, mặt sau liền bình tĩnh như vậy, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Hại. Này Long Sinh cũng thật sự là quá tịch mịch như tuyết, liền cái tiểu nhân loại đều không sợ nó. Tiếm Cầm Thụ lãnh địa, chiếm địa diện tích tương đương với Lam Tinh một tòa đại hình thành thị, nhưng là Long Hồn kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, mới phi hành hơn 10 phút liền đến đạt biên giới. Nhưng mà, liền ở Long Hồn kiếm sắp tiến vào tiếp theo cái bản đồ khi, phù cận xương mù đột nhiên tự động tiêu tán. Long hồn kiếm như là bị cái gì cấp định trụ, rốt cuộc đi tới không được một phân hảo. Tiên linh không phải thực hoảng, ai có thể ở tím cầm một lãnh địa cố lộng huyền hư đâu. Kia nhất định là nàng chính mình. Quả nhiên, không một hồi công phu, bên thai liền truyền đến tím cầm mở mịt em thai thanh âm, lại đi phía trước, chính là yêu cô lãnh địa, kia sâu độc tính đại, còn âm hiểm xảo trá, người tốt nhất đường vòng mà đi. Đông nhiên xuất hiện thanh âm đem thái ớt hoảng sợ Hắn meo một chút liền triệu hồi ra trường đao, đột nhiên từ long hồn trên thân kiếm nhảy dựng lên. Thiên Linh vội vàng đè lại hắn, "Đừng hoang hốt, là ta người quen." Thái Ức đại kinh thất sắc, "Này bí cảnh cư nhiên còn có còn có những nhân loại khác." Thiên Linh hiện tại không rảnh giải thích. Có thể bị tím cầm sưng là độc tính đại sâu, kia khẳng định không phải bình phạm sâu. Thông qua bản đồ, Thiên Linh biết sương mù cốc cách vách là đầm lầy, nhưng là lại không nghĩ rằng, đầm lầy cư nhiên sống ở yêu cô. Yêu cô đến tột cùng là cái gì sâu? Tiên Linh cũng không biết được, nhưng là nghe tím cầm Ý tứ, nó hẳn là có thể phi, hơn nữa tốc độ không thể so Long Hồn kiếm chậm. Này tin tức hàm kim lượng nhưng không thấp. Vì thế Tiên Linh vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ tím cầm cô nương cố ý nhắc nhở, ta sẽ một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Chỉ nghe này thanh không thấy này thụ tím cầm lười biếng, giống như còn ngáp dài. Tiên ngoạn ý gần nhất không thành thật, luôn muốn sấn lao nương ngủ rồi tiến đến ăn vụng lão nương cành lá. Nếu không phải lão nương bị phong ấn tại nơi này ra không được, Đã sớm đem nó cấp diệt. Tạm dừng một chút, tím cầm mệt mỏi nói, chạy nhanh đường vòng đi, ta mới vừa chính là cảm nhận được nó thức tỉnh đang ở đi săn, cho nên mới tới nhắc nhở ngươi. Thái ớt sợ ngây người. Gặm thực nàng cành lá. Chẳng lẽ đây là cái kia có thể phóng xuất ra đại lượng xương mù thực vật. Chắc không được bọn họ có thể an toàn ở trong xương mù quay lại tự nhiên, nguyên lai. Like. Nghĩ đến nữ lang cho hắn màu tím thủy tinh hoa, rất có khả năng là này thần cấp linh thực khai ra đoá hoa, thái trái tim Lại lần nữa không chịu khống chế cuồng loạn nhảy lên lên. Nữ lang cư nhiên có thể cùng thần cấp linh thực giao bằng hữu, còn làm nàng thân thủ dân ra chính mình khai ra hoa, thậm chí còn mắt trông mong tiến đến đưa tin tức. Thái Ức chỉ có thể nói, nữ lang không hổ là linh thực thân hòa giả, này đều có thể. Ở nữ lang trước mặt, hắn cảm giác hắn tang quan, yêu cầu trọng tổ. Tiên Linh cũng không biết Thái ớt cái này náo bổ đế ở não bổ cái gì. Nhan nhạt liếc liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên lửng hương mặt, Tiên Linh quay đầu hướng tới không khí nghiêm túc gật đầu nói. Hảo, ta đây liền lập tức đường vòng rời đi. Đúng rồi tím cầm đột nhiên gọi lại tiên linh, bất quá không phải có chuyện muốn cùng nẳng giảng, mà là, long phóng, ngươi ra tới. Tiểu hác long không tình nguyện từ tiên linh thủ đoạn chui ra tới. Hóa thành sương đen, tiểu hác long bỏ đến tiên linh trên vai muốn chết không sống đoàn thành một đoàn hác đông đống, ngao ngao. Mụ lười ngươi kêu láo tử làm gì đâu. Nó cảm thấy tím cầm tìm nó chuẩn không chuyện tốt. Không nghĩ tới, dây tiếp theo một viên ánh sáng tím bắt mắt trái cây Như là sao trổi cái đuôi mang theo mùi thơm ngào ngạt hương thơm, chiều tiểu hắc long tật bắn mà đến. Xem ngươi kia đang thương hình dáng, liền thần hồn đều mau nát. Cũng thật sự là thế thảm. Này viên trái cây liền thưởng cho ngươi. Tiểu hắc long. Không màng tiểu hắc long phức tạp biểu tình, tim cầm lại tức hừ hừ nói, nhớ kỹ, về sau đừng lại làm trộm cắp chuyện này, ném long mất mặt thực. chương 151, dưỡng hồn. chương 151, dưỡng hồn. tím cầm thụ trái cây. Một năm mới kết một viên, có bao nhiêu chân quý tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mặc dù là như vậy, thiên linh cũng không có chút nào đỏ mắt. Kỳ thật, làm tiểu hắc long chủ nhân, nàng về sau hoàn toàn có thể lợi dụng khế đức, tới bức bách tiểu hắc long giao ra trái cây. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà là xem xét liếc mắt một cái nửa ngày nói không nên lời lời nói tiểu hắc long, lời nói thấm tiếng nói, tím cầm cô nương thật sự thực không tồi, ngươi không suy xét cùng nàng hảo hảo nói cá biết sao. Dùng xương mù hóa thành bàn tay chặt chẽ cầm trong tay lạnh leo trái cây, Tiểu Hắc Long rũ xuống mi mắt. Nó phát ra ầm ầm rồng ngâm thanh, ngao ngao. Nói cái dám đừng, có cái gì hảo đừng cùng kia mụ lười nói. Tiên Linh còn chưa nói cái gì, Dương Dậm liền truyền đến tím cầm khí tạc tiếng giống giận, ngươi này chết cá trạch, cấp lao nương lăn xa một chút. Đừng lại làm lao nương nhìn đến ngươi. Gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Nói xong lúc sau, Dương Dậm liền một lần nữa tràn ngập ra đại lượng xương ngủ. Tiên Linh Dọc theo đường đi, tiểu hắc long gắt gao nắm trong tay ánh sáng tím bốn phía trái cây, trầm mặt không nói. Thẳng đến vài đầu linh thú bị trái cây hơi thở hấp dẫn, không có mắt tiến đến tiếp đoạn, nó mới hoàn toàn bùng nổ. Cực kỳ hung tàn dùng chọc khí đem linh thú tất cả đều phun chết, tiểu hắc long suýt sút nằm liệt long hồn trên thân kiếm. Xem tiểu hắc long một bộ muốn chết không sống bộ dáng, tiên linh thở dài, rốt cuộc nhịn không được, này cần gì phải đâu. Giống cái con nhím giống nhau chát thương lẫn nhau, quá không thú vị. Ở ớt ghé mắt dưới ánh mắt Tiểu thác long phát ra thống khổ rồng ngâm thanh, hiên ngang. Ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Là là là, ta cái gì cũng đều không hiểu. chung Quy vẫn là nhịn không được trong lòng mất mát, tiểu Hắc long thấp hèn đầu, phát ra nhược nhược rồng ngâm thanh, hiên ngang. Lao tử là trúc long, sinh ra bất tường, chỉ biết cấp bên người sở hữu sinh linh mang đến vận rủi. Tàn phá ký ức nói cho nó, cùng nó từng có chặt chẽ tiếp xúc sinh linh, không có một cái kết cục tốt. Mặc kệ là nó tộc đàn. Vẫn là nó mẫu thân, cũng hoặc là tím cẩm Hết thể đều không có kết cục tốt. Nó từng chống cự quá, đấu tranh quá. Chính là, không thay đổi được gì. Đương nội ý thức được điểm này, nó bắt đầu phong túng chính mình, từ bỏ chính mình. Làm chính mình như mạng vận ý, hoàn toàn trầm luân tiến hác ám cùng hác ám hòa hợp nhất thể. Chỉ là, nó như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù nó càng đổi càng không xong, tím cẩm cũng trước nay đều không có nghĩ tới từ bỏ nó. Thậm chí còn không màng thế nhân khác thường ánh mắt, dùng nó càng ngày càng loãng cảnh tới che chở nó. Thẳng đến, nàng chịu nó liên lụy, bị long tộc cấp hợp thượng, bị thần thú cấp phong ấn tiến tội phạt đại lục Nay càng chứng minh một chút, nó người yêu thương đều không có kết cục tốt. Đều là bởi vì nó, nếu không phải nó, nó không bao giờ muốn thương tổn nàng, nó tưởng cùng nàng phủi sạch quan hệ. Cho nên, mới có thể ở ngàn năm trước, ở làm ra sinh tử chưa biết quyết định trước, rút kinh nghiệm xương máu trộm nàng chân quý sở hữu trái cây Trái cây liền tương đương với nàng hải tử, nàng có bao nhiêu coi trọng, chỉ có nó biết. Nó muốn nàng mang theo đối nó hận ý hảo hảo tồn tại, mà không phải giống như trước giống nhau, vì bảo vệ nó. Đem chính mình làm cho mình đầy thương tích. Nàng rốt cuộc chịu không nổi càng nhiều gió táp mưa xa, mặc dù là vạn năm thần thụ, một ngày nào đó, cũng sẽ khô héo. Nhưng là, nó thật sự không nghĩ tới, nó đều như vậy đối đại tim cầm, nàng cư nhiên còn ba ba đem chính mình trái cây đưa cho nó. giờ khắc này Trước nay cũng chưa tâm không phổi long phóng, đột nhiên không màng hình tượng ngao ngao khóc giống lên. Vận mệnh dữ dội bất công. Dựa vào cái gì nó vừa sinh ra chính là vận rủi thân thể. Liên chính mình trí thân đều không thể bảo hộ. Tiên linh trước nay đều không có nghe qua tiểu hắc long loại này thảm thiết ngao ngao thanh, giống như là bị vứt bỏ hợp kỳ giống nhau, lệ người nghe chi vừa buồn cười lại chua sót. Ta còn là câu nói kia, vận mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, người khác nói ngươi bất tưởng ngươi liền bất tưởng Ngươi liền không biết dùng thực tế hành động đi đánh vỡ loại này hoang mâu luận. Ngừng! Ngừng! Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cùng ta nói nói, ta tới hảo hảo khai đạo khai đạo ngươi. Hiên nang! Không nhớ rõ! Thiên linh! Tiểu Hắc Long lựa chọn tự sang ngã, ngao ngao. Tùy tiện đi, dù sao đều đi qua, lão tử hiện tại đều nhược thành này bức dạng, ái sao tích sao tích. Kêu thiên linh liền không nói nhiều cái gì, dù sao nàng cũng không hy vọng. Nàng hôn sủng trở thành Hôn Thế Đại Ma Vương đi dạo phong giạo vũ. Vì thế Tiên Linh vầy vây tay, "Hành đi, làm con cá mặn long cũng không tồi." Tiểu Hắc Long. Hóa Bì phấn vì muốn ăn, cuối cùng Tiểu Hắc Long vẫn là ngao ngao gọi bậy đem tím cầm đưa cho nó trái cây cấp gặm ăn. Ở Tiên Linh cùng Thái ớt nhất trí mộng bức biểu tình trùng, gặm xong rồi trái cây Tiểu Hắc Long, cư nhiên hóa thành một quả lập loè màu tím quang mang trứng rồng. Tiên Linh hoảng sợ, chạy nhanh dò ra thần thức đi kiểm tra kia cái trứng. "Con hảo con hảo!" Có sinh mệnh hơi thở, không phải lòng trắng trứng. Đem trứng cầm ở trong tay tỉ mỉ nghiên cứu một phen, Tiên Linh phát hiện, màu tím vỏ trứng, bao vây chính là tiểu hắc long hồn thể. Tiên Linh chưa từng gặp qua loại này quỷ dị tình huống, chẳng lẽ này tím cầm quả, còn có dưỡng thần công hiệu không thành. Vì chứng minh chính mình suy đoán, Tiên Linh chạy nhanh đi xem xét tiểu hắc long thuộc tính giao diện. Vừa thấy dưới, nàng lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nàng không đoán sai. Tím cầm quả xác thật là dưỡng thần. Tiểu Hắc Long sách tranh thượng, đại đại ngủ đông trung chữ nói cho tiên linh, ở rất dài một đoạn thời gian nội, tiểu Hắc Long đều không thể giúp nàng nội. Bất quá này đối với tiểu Hắc Long tới nói, là chuyện tốt. Ít nhất, nếu nó tàn phá thần hồn có thể chữa trị hảo, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Hơn nữa còn sẽ hoàn toàn khôi phục trước kia ký ức. Đã không có tiểu Hắc Long ồn áo lúc sau, này một đường có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Mới hoa một ngày thời gian, tiên linh liền điều khiển long hồn kiếm, tránh đi yêu cô lãnh địa Bất quá thiên không như nguyện, muốn hắc không hắc thời điểm, hạ mưa to dường như mưa to. Thế giới này vũ nhưng không giống Lam Tinh vũ như vậy ô nu, mà là giống hồng thủy tạ van dường như, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều tưới nước thành hà. Không có biện pháp, tiên linh đành phải tùy tiện tìm cái sơn động tiến hành chốn vũ. Vũ càng rơi xuống càng lớn, còn kèm theo mưa đá. Xuyên thấu qua màn mưa trọng mảnh, tiên linh nhìn đến rất nhiều động vật chạy vội hoảng hốt không chọn lộ tìm kiếm sơn động chốn vũ. Vì thế Tiên Linh cùng Thái ớt ôm cây đợi thỏ bắt được tới rồi và chỉ tiểu động vật. Đem nguyên liệu nấu ăn giao cho Thái ớt đi xử lý, Tiên Linh đem thu hoạch đến trùng cây hoạ cầm một ít ra tới. Bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều, Tiên Linh cũng không phải thực quý trọng trực tiếp dùng Lôi Đình Dịu tiến hành phách chém luộc băng. Đình Thái ớt khiếp sợ ánh mắt, Tiên Linh đem băng trùng cây hoạ nhanh chóng dùng chảy dã dược đảo thành mảnh vỡ. Bởi vì không có phơi nắng nguyên nhân, mảnh vỡ hà mức hắc hắc một đống, có điểm như là chỉ bỏ thêm một chút thủy mẹ đen tương. Dùng bình đem trùng cây hỏe cháo đều trăng lên. Phong kín hào sau, tiên linh vừa nhắc đầu liền nhìn đến thái ớt dẫn theo máu chảy đầm địa tuyết thỏ vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng. Tiên linh có điểm nghĩ hoặc, như thế nào lạc? Nuốt nuốt nước miếng, thái ớt đem ánh mắt từ chồng chất như núi trùng cây hỏe thượng rời đi, không có việc gì. Nữ lang hình như là cái toàn năng thân hòa giả, hắn thế giới quan, lại sụ. Tiên linh lại đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta trong không gian linh thạch còn có nội đan đều dùng xong rồi Ngươi đợi lát nữa phân một bộ phận cho ta. Sau đó, ta đem ta nơi này trùng cây hòe xử lý tốt lúc sau, rời đi một bộ phận tiến ngươi tu di túi. Vật tư muốn đều đều một chút, không thể quá đơn điệu, bằng không không có phương tiện. Đối với tiên linh đem chính mình trở thành di động kho hàng, thái ớt một chút ý kiến đều không có, hắn lập tức gật đầu, "Hảo." Tiên linh cũng không ngẩng đầu lên đảo chảy dã dược, "Ta cho ngươi linh thực ngươi đừng luyến tiếp dùng. Còn có linh thạch, giống tinh thạch cùng giao thạch, đều là tương đối ôn hòa linh thạch." Ngươi có thể trực tiếp lấy tới tu luyện Sợ thái ớt ngượng ngùng tiên linh ngằng đầu Thanh triệt ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn Ngươi là của ta người hầu Ngươi cường liền tương đương với ta cường Ngươi biết đến, ta là cái da giòn linh giả Không rất thích hợp đấu tranh anh Dũng Về sau đánh nhau còn cần ngươi ở phía trước đỉnh Cho nên ngươi nhưng kính dùng, không quan hệ Dù sao tiểu hắc long có thể thu thập linh thạch Dùng xong rồi cùng lắm thì lại đi tìm linh quạng Này bí cảnh, linh quạng là thật nhiều Nhìn ánh lửa hạ nữ lang non nớt mà lại trắng non khuôn mặt, Thái Ức trực tiếp ngây ngẩn cả người, "Ta." Thiên Linh nghiêng đầu, tỏ vẻ ta đang nghe. Khi sâu một hơi, Thái Ức thật mạnh nói, "Đạt đạt A Linh." Hắn dám khẳng định, bọn họ thị tộc Kim Bài người năm giữ, đều không có hắn hiện tại tài nguyên phong phú. Chết không được sở hữu khí giả đều tranh phá đầu tưởng trở thành thải linh giả người hầu, chỉ cần phụng dưỡng chủ nhân hơi chút hào phóng một chút, liền có thể trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cùng tu luyện tài nguyên một xo. So. Cái gọi là tôn nghiêm cùng tự do, giống như liền không đáng giá nhắc tới. Hú hồn, nữ lang đối hắn là thật sự hảo. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở Tiên Linh, chúc mừng ký chủ, ngài tuy tùng lĩnh thái ớt, thân mật độ một không. Suốt một đêm mưa đá vũ đều không mang theo ngừng lại, khoảng cách gian còn kèm theo sấm sét âm ầm. Tiên Linh đã đem ảm đạm không ánh sáng trạch tịch đài đem ra, chuẩn bị từ lôi điện hấp thu điểm linh khí. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện cũng tu luyện một chút ngọc hồ băng, dù sao mưa to bên trong, Sở hữu linh thú cảm giác độ đều hàng tới rồi thấp nhất, một chút đều không hoảng hốt. Cùng tiên linh nắm chặt thời gian tu luyện so sánh với, thái ớt liền phải càng điên cuồng. Vội vàng uống xong tiên linh đưa cho hắn đi ướp ý nhân cháo, thái ớt trực tiếp triệu hồi ra trường đao liền vèo một chút lao ra sơn động. Không một hồi, sơn động ngoại chuyện tới bùm bùm xét đánh thanh. Tiên linh xốc lên mí mắt, liền nhìn đến thái ớt giống cái dã nhân dường như, đuổi theo tia chớp điên cuồng chạy vội. Có được chân thật chi mắt sau. Tiên linh thị giác có thể trực tiếp xuyên thấu màn mưa thấy rõ nơi xa chi tiết. Vì thế, nàng liền nhìn đến thái ớt bị sét đánh đến tóc tất cả đều dựng lên, cùng với run rẩy, cùng đỉnh đầu khói nhẹ, thật là toan sảng. Nô, no, quả nhiên, khí giả không hổ bị xưng là truy địa giả, một chút tật xấu đều không có. Cho nên, vẫn là linh giả hảo, không cần mỗi ngày ngóng trông tao sẽ đánh. Nữ chủ, lúc sau sẽ phát dục lớn lên, không phải vẫn luôn tiểu hài tử bộ dáng. Thế giới này tương đối đặc biệt. Tiểu nữ hài 20 tuổi lúc sau mới có thể phát dụng, nàng tới lâu như vậy, đại di mẫu cũng chưa tới. Chương 152, phân biệt. Chương 152, phân biệt. Ngày hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng. Dung Long hồn kiếm trở bị sét đánh suốt một đêm Thái Ức, tiên linh lại lần nữa xuất phát. Khả năng tối hôm qua bị sét đánh đến lâu lắm, Thái Ức có điểm nào chấn động, vừa mới xuất phát không lâu, này không bớt lo ra hỏa, liền hai mắt đỏ bừng phát điên tới. Đối mặt loại tình huống này, tiên linh thực bình tĩnh trực tiếp bạo lực giải quyết, sau đó buộc chặt là được. Chính là nửa đường thượng, có chút không yên ổn, không có tiểu hắc long vương bá chi khí làm kinh sợ, luôn có một ít không có mắt linh thú tiến đến đánh bọn họ chủ ý. Có lẽ là cực bắc nơi đi săn quá khó khăn, mà tiên linh cùng thái ớt phát ra khí vị lại thật sự là quá mỹ vị. Những cái đó phi hành linh thú giống điên rồi dường như, một vụ tiếp một vụ, kết bẻ kết đội tới vây săn bọn họ. Nếu là trước kia, tiên linh khả năng sẽ có điểm luống cuống tay chân. Nhưng là hôm nay có người điền tại bên người, nàng chỉ cần phong thích cái ngọc hồ băng, cấp đàn thú nhóm tròng lên một tầng giảm tốc độ đông cứng mờ úff, chuyên tâm dùng hàn băng đạn thu hoạch tàn huyết là được. Thái ớt kia kẻ điên, đã dẫn theo đại khảm đao, hai mắt đỏ bừng tiến đến hấp dẫn thú hận. Nhìn vậy ra máu tươi, thiên linh thực cảm khái. Tâm tắc, điên rồi lúc sau, giống như càn mãng, kia trường đao vừa chuyển, máu tươi khắp nơi biểu bắn. Hình ảnh phải có nhiều tàn bạo liền có bao nhiêu tàn bạo. Thật rõ ràng, hiện tại Thái ớt Cùng mới vừa đụng tới hắn thời điểm làm nối lập, thực lực ngâng cao một bước. Chém giết vô số không có mắt quần cư linh thú lúc sau, thái ớt rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn ngơ ngẩn đứng ở thi đôi, ngốc. Mà giờ phút này tiên linh đang ở thi đôi chọn lựa một ít linh thú thi thể linh kiện. Nô, muốn tiết kiệm không gian, không thể lại hạt trang đồ vật, nàng thương ngự thủ hoàn, luôn là dễ dàng mãn. Tiên linh chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi thời điểm, liền đem này đó thi thể toàn bộ nấu nướng thành linh thực, duy nhất muốn lo lắng chính là môi ăn khả năng có điểm không đủ. Này đó linh thú đều là một ít cấp thấp linh thú, trừ bỏ cá biệt là màu lam cấp bậc, mặt khác hết thể là màu xanh lục. Bất quá linh lực cấp bậc đều rất cao, đại bộ phận là 25 cấp linh thú. Nhưng dù vậy, chúng nó một đám cũng gầy chơ sương như xài, vừa thấy chính là bị sinh hoạt bức cho vô pháp, mới có thể kết bẹ kết độ ra tới tiến hành đánh cướp. Tỉ mỉ dùng ánh mắt kiểm tra rồi một phen tiên linh trên người quần áo, phát hiện không có bất luận cái gì vết thương. Thái Ứt thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nữ lang cũng không có bị đột nhiên nổi điên hắn cấp thương đến. Vì giảm bất trong lòng chịu tội cảm, Thái Ứt khẽ meo meo âm thầm gia nhập nhặt sắc hành động. Bất quá cùng Tiên Linh chọn lửa kỹ càng bất đồng, hắn đổ tể khởi linh thú thi thể tới, tựa như cái đồ tể, dơ tay chém xuống, linh thú sôi nổi bị đại tá tám khối, dẫn tới Tiên Linh một trận ghé mắt. Nhìn đến Tiên Linh nhìn lại đây, Thái Ứt lập tức chiều nàng dơ lên sáng lạn tươi cười, "A Linh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, này đó việc nặng ta tới làm." Nhìn đến thai ớt máu chảy đầm địa trên mặt lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng, tiên linh gì cũng chưa nói, tiếp tục túi đầu rửa sạch thi thể. Nàng lại không phải đại gia tiểu thư, không thói quen chính mình nhản dối, người khác lại vội đến khí thế ngất trời. Bất quá, nơi này thật sự là quá lạnh, không một hồi công phu, thi thể liền đông lạnh thành đóng băng đống, vì thế tiên linh liền lười đến thu thập, toàn bộ toàn thu vào thương ngự thủ hoàn. Mặc kệ thế nào, đều không thể lãng phí lương thực, đặc biệt là cảng tới gần sông băng, có thể nhìn đến động vật liền ít Về sau này đó thi thể nói không chừng có trọng dụ Lúc sau mấy ngày Cũng không sai biệt lắm mỗi ngày đều trình diễn như vậy Tiết mục, mỗi đi qua một cái bản đồ Tổng có thể gặp được đánh cướp Trầm rãi, tiên linh vòng không gian thi thể Càng ngày càng nhiều, nàng đành phải Mỗi ngày buổi tối nấu nướng một lần Thang thang thủy thủy không như vậy nhiều chén trang Cho nên liền một hơi toàn nướng thành thịt nướng Bởi vì thật sự là quá chăm chỉ Bất chi bất giác Nấu nướng học đồ cư nhiên lên tới L4 cấp Nói cách khác Tiên linh hiện tại có 80% xác suất có thể nấu nướng ra màu trắng cấp bậc linh thực, nếu nấu nướng trong quá trình lại sử dụng thanh tâm thuật, chính là 90%. Đây là một cái phi thường khủng bố xác suất khủng bố đến tiên linh cho dù không sử dụng muối ăn, cũng có thể nướng ra linh thực. Đem thịt nướng phân một nửa cấp thái ất tiên linh thương ngự thủ hoàn vẫn như cũ không dư thừa nhiều ít ô bông. Ai, trước kia vẫn luôn cảm thấy, thương ngự thủ hoàn không gian rất lớn, nhưng là theo thực lực tăng lên, lại càng ngày càng không đủ dùng. Nếu có thể ra bí cảnh liền được rồi, đi nhân loại xã hội, nàng khẳng định muốn mua một đống tu di túi tới thỏa mãn nàng cất chứa phích. Cứ như vậy, một đường đánh đánh giết giết, an an uống uống, tiên linh cảm nhận trung hoàn mỹ nhất tu luyện thánh địa, rốt cuộc tới. Nơi này ở vào bí cảnh nhất phía bắc, là một mảnh liên miên không dứt sông băng nơi, rét lạnh trình độ cùng đất hoang vân gian tuyết so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá cùng mới vừa xuyên qua đến thế giới này sợ bất đồng chính là, hiện tại tiên linh không chỉ có một chút đều không sợ rét lạnh. Thậm chí còn cảm thấy hoàn cảnh này thật là thoải mái Hít sâu một hơi, che trời lấp đất hàn ý giá trị như có thực chất triều tiên linh kích động mà đi Cảm giác được trong cơ thể dị thường sinh động hàn băng chi tâm Tiên linh không thể không cảm khái, nàng quả nhiên tới đúng rồi địa phương Ngọc hồ băng nên ở vùng địa cực tu luyện Cùng tiên linh thích dĩ bất đồng, thái ớt mò đông lạnh thành ngốc tử Bản thân liền không kiên nhẫn hàn hắn, hiện tại run bẩn bật ôm cánh tay Hận không thể đem chính mình biến thành một đầu lông tóc phong phú Tuyết hùng Nhìn Thái ớt bọc vài tầng hỏa hệ ra lông, còn đông lạnh đắc thủ mặt đỏ bừng, tiên linh tử thương ngự thủ hoàn móc ra một viên có thể gia tăng chịu Z giá trị trái cây đưa cho hắn. Đến nỗi vì cái gì không phải linh thực. Hại, loại này âm 8-9-10 độ khủng bố nhiệt độ thấp, linh thực mới vừa móc ra tới liền sẽ bị nháy mắt ngưng kết thành băng. Nam thượng, Thái ớt khẳng định không nghĩ ở băng thiên tuyết địa gặp khối băng. Bất quá linh quả cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhạ, liền vài giây công phu, liền đông lạnh thành một viên cầu. Nhìn đến thái ớt một bên nhai băng cầu, một bên hút khí lạnh đáng thương bộ dáng, tiên linh lần thứ nở đưa ra kiến nghị, nếu không, ngươi đừng, cũng phản hồi, tìm cái ấm áp địa phương chờ ta đi. Ta lần này là muốn đi vào ngầm động băng, nơi đó nhiệt độ không khí chỉ biết so nơi này lạnh hơn, ngươi khẳng định chịu không nổi. Thái ớt quyết đoán cự tuyệt, không cần, ta lại đưa ngài đoạn đường. Này đóng băng ngàn dằm vùng địa cực, không có một con động vật, không có một cây cây xanh, thoạt nhìn thật sự là quá tiêu điều. Mà nữ lang hai cái linh sủng đều lâm vào ngủ say bên trong, nàng một người thật sự là quá tịch mịch. Tiên linh cũng không miễn cưỡng, dù sao ai đông lạnh không phải nàng, hành đi, ngươi chịu không nổi nói, nhớ do nói cho ta. Cuối cùng, thái ớt làm bạn tiên linh đi rồi mấy km đóng băng tuyết lộ, liền chịu không nổi ngã xuống. Tiên linh thở dài, đành phải lại đem hắn đưa đến hơi chút ấm áp một chút địa phương. Phân biệt trước, tiên linh cho thái ớt một ít chống lạnh linh vật. Nhìn hắn đông lạnh đến không ra hình người cuộn tròn. Nàng rốt cuộc nhịn không được, ngay từ đầu đã kêu ngươi đừng tạm, ngươi phi không nghe, ngươi xem ngươi hiện tại như thế nào trở về. Ta phải đi trước, chính ngươi bảo trọng đi, nhớ kỹ ta phía trước cùng ngươi nói, 3 tháng lúc sau ta nếu không đi tìm ngươi lời nói, ngươi liền trực tiếp hồi cỏ lao hổ. Thái Ức thực Quân Bạch, hắn liền xính một hồi có thể, không nghĩ tới vẫn là thành nữ lang trói buộc. Đối mặt tiên linh bất đắc dĩ ánh mắt, Thái Ức xấu hổ tối đầu, "Tốt, ta sẽ nhớ kỹ." Nay một chuyến, lẻ loi một mình tiến vào ngầm động băng. Sinh tử chưa biết, nghĩ đến cỏ lau hồ phụ cận cũng không lắm an toàn, vì thế tiên linh nhìn chầm chầm thái ớt tổn thương do giá rét mặt, nghiêm túc nói. Ta vẫn luôn suy đoán, cỏ lau hồ phụ cận có bí cảnh cửa ra vào, người trở về về sau có thể nhiều ở quanh thân rừng rậm tìm xem. Nhưng là nhớ lấy nhất định phải cẩn thận, núi sâu có một đầu nơi nơi cấp đoạt nội đàn cao dài linh thú, phòng chừng nó thực mau liền sẽ đi tìm chúng ta hàng xóm phiền thoái. Nếu gặp được nó, không cần do dự, lập tức tiến vào nhà gỗ nhỏ tị nạn Sợ chính mình chưa nói minh bạch làm thái ớt không duyên cớ mất đi tính mạng, tiên linh cường điệu nói, là ta phóng đồ vật cái kia nhà gỗ nhỏ, mà không phải chúng ta ngủ nhà gỗ nhỏ. Thái ớt cũng ở cỏ lau hồ sinh sống hơn một tháng, hắn đã sớm phát hiện nhà gỗ nhỏ không tầm thường, nhưng là trước kia nữ lang xem đến khẩn, hắn căn bản là không có cơ hội tiến vào bên trong cha sét Không nghĩ tới, lần này nàng lại chủ động làm chính mình tiến vào nhà gỗ nhỏ tị nạn. Hắn có một loại không phải thực tốt dự cảm, đang muốn há mồm đắp lại thiên linh lại thở dài một hơi, biểu tình hạ xuống nói, nếu ta không thể quay về nói, nhà gỗ nhỏ đồ vật, ngươi đều mang đi đi. Thái ớt, lời nói tận tại đây, thiên linh cũng không nghĩ nói thêm nữa. Này hai tháng ở chung, nàng đã minh bạch Thái ớt rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Mỗi ngày người hầu nhật ký nàng cũng nhìn, Thái ớt đối nàng trung thành và tận tâm thực, tương phùng tức là duyên, nếu như vậy, vậy đưa hắn một hồi đại cơ duyên đi. Nói vậy, nếu hắn có thể đem nịnh tộc mất tích nhiều năm tộc trường, Mang ra bí cảnh, về sau sẽ có tửa cẩm tiền đồ đang chờ hắn. Nhìn đến thái ớt hé miệng, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, tiên linh không kiên nhận vây vây tay, đừng cùng ta nhiều lời nhiều lời, ta không muốn nghe, ngươi nhớ kỹ ta nói là được, ta đi trước, tai kiến. Thái ớt há miệng thở rốc, thiên môn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một câu, kia ngươi bảo trọng. chương 153, tiến vào sông băng. chương 153, tiến vào sông băng. Tiên linh một người lẻ loi chạy như bay ở mênh mông bắt ngát băng nguyên. Bởi vì phủ cận không có sơn xuyên nguyên nhân, nơi này gió lạnh tiến quân thần tốc tàn sát bừa bãi, cho nên có vẻ cực kỳ bạo ngược. Gió lạnh trung hỗn loạn thật nhỏ mưa đá, thổi tới long hồn trên thân kiếm phát ra bùm bùm kim loại va chạm âm. Mưa đá đánh vào trên người cũng quá đau chút, mãnh liệt phong hơi không lưu ý liền đem nàng liền người mang kiếm thổi phiên trên mặt đất. Dưới loại tình huống này, tiên linh đành phải vận chuyển ngọc hồ băng, đem chính mình cấp chặt chẽ đông cứng ở long hồn trên thân kiếm. Một đường đi tới, này phiến băng nguyên an tính đến tựa như tự địa trừ bỏ gió lạnh gào thét thanh âm lại vô mặt khác tiếng vang. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới một ít bị đông lạnh thành hóa thạch linh thú cốt cách. Nhưng trừ cái này ra, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là trắng xóa một mảnh, cơ hồ là không có bất luận cái gì thực vật có thể ở chỗ này sinh tồn. Bất quá sự vô tuyệt đối, đang tìm kiếm hàn băng quật trên đường, tiên linh nhưng thật ra đụng phải vài cây ngoan cường sinh trưởng ở băng phùng hồng chăn quả. Này trái cây sắc tranh, tiên linh sớm tại mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, liền đốt sáng lên. Có thể gia tăng chịu Z giá trị trái cây thật sự rất ít thấy, nhưng là, tiên linh hiện tại ngắt lấy cũng là vì hệ thống làm áo cưới. Vì thế tiên linh lựa chọn nhắm mắt làm ngơ trực tiếp tránh đi chúng nó. Đáng tiếc, hệ thống lại không chịu buông tha nàng. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ phụ cận sinh trưởng đại lượng linh thực, kiến nghị ký chủ lập tức tiến hành thu thập. Nếu hệ thống liên tục linh năng không đủ, ký chủ sẽ lọt vào mặt sát. Tiên linh, Mặt sát ngươi một a. Tiên linh thở phì phì từ long hồn trên thân kiếm nhảy xuống. Đây là nó lần thứ N uy nàng. Nó hiện tại là thật sự không đạt mục đích không bỏ qua. Nghe trong đầu hệ thống Lenka Lenken bá báo âm, tiên linh mặt vô biểu tình một khuôn mặt, cầu hệ thống. Bất quá lệnh nàng kinh ngạc chính là, đương nàng bị bắt hiến tế ra 10 viên hồng chăn quả lúc sau, hệ thống trừ bỏ cứ theo lẽ thưởng khen thưởng nàng một chút tự do thuộc tính điểm ở ngoài, cư nhiên trả lại cho nàng một viên hồng chăn quả. Nhìn trong tay đỏ rực trái cây, tiên linh ngây ngẩn cả người. Hệ thống thật đúng là chính là càng ngày càng trí năng. Cư nhiên biết cho nàng một chút nước canh uống uống, tới trấn an nàng càng ngày càng táo bạo cảm xúc. Một viên hồng chăn quả, có chút ít còn hơn không đi. Thiên linh trực tiếp nhét vào trong miệng. Nô, no, vẫn là cái loại này quen thuộc kích thích mùi vị, cay rắt đến làm người hoài nghi nhân sinh. Bất quá, nghĩ đến hệ thống thu hiến tế phẩm lúc sau, sẽ càng đổi càng cường, thiên linh ánh mắt lại tối tâm đi xuống. Đến chạy nhanh nghĩ cách tới đối phó này ngoạn ý. Chiếu bản đồ, thiên linh ở mênh mông Bắc ngát sông băng du đáng vài thiên Vị bắt thu thập không ý hồng chăn quả lúc sau, Tiên Linh đột nhiên có tân phát hiện, dày nặng lớp băng, cơ nhiên có vật còn sống. Bắt đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng nàng là xuất hiện ảo giác, vì thế nàng ghé vào mặt băng thượng tỉ mỉ nghe. Phía dưới sát xác thật thật có động tĩnh. Có điểm như là huyên ương tiếng kêu, lại có điểm như là vịt hoang, nhưng là bởi vì ly đến thật sự là quá xa, nghe được không phải rất rõ ràng. Tiên Linh có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ sông băng dưới là một thế giới khác? Khó trách nàng chết sống tìm không thấy hàn băng quật. Thiên Linh rất xa tránh đi có sinh vật lui tới lớp băng. Dùng tìm tòi kỹ năng tìm một chỗ an toàn địa phương, Thiên Linh bắt đầu đỉnh gió lạnh, luôn Long hồn kiếm mạnh tạp lớp băng. Tạp đại khái có hơn 10m thâm đi, lớp băng bắt đầu cục ra bên ngoài thấm thủy. Thiên Linh sửng sốt một chút, lớp băng dưới cư nhiên là hải dương. Này không có một tia cái khe mặt băng, sinh vật biển đều không cần hút oxy sao? Chính nghi hoặc chung, Thiên Linh thần thức đột nhiên phát hiện một tảng lớn bóng ma hướng nàng bay nhanh đánhút lại. Cái này khoảng cách Cái này tốc độ, lưu lại rõ ràng là không sáng suốt. Vì thế tiên linh không nói hai lời, dơ lên long hồn kiếm liền hung hang hướng tới phía dưới bóng ma cắm qua đi. Lớp băng bị chọc một cái lỗ thủng, máu tươi phun tung tué ra tới, tiên linh nghe được cái gì sinh vật thống khổ thảm gào một tiếng. Không có bất luận cái gì do dự, tiên linh trực tiếp mở ra thanh tâm thuật cùng liên kích, sau đó đem linh khí tụ tập đến long hồn trên thân kiếm, bắt đầu điên cuồng chiều hạ đâm thọc. Long hồn kiếm là cỡ nào thần khí Liên tính dưới nước kia ngoạn ý lại tường đồng vách sắt cũng chịu không nổi. Lớp băng chấn động lên, kia ngoạn ý muốn phá băng mà ra. Nghĩ đến nó là sinh vật biển, vì thế tiên linh vội vàng vứt ra chảo câu, bay vọt ra động băng. Dâm một tiếng băng lớn, một cái thật lớn đầu, từ rách nát lớp băng chui ra tới. Tiên linh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia ngoạn ý đầu bẹp bẹp, có điểm giống thú mỏ vịt, nhưng là làn ra lại là nhàn nhạt màu lam. Nó không có vẻ, thân thể lại thoạt nhìn cực kỳ có ánh sáng, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là, nó tác đại, quan một cái đầu liền đỉnh một con thuyền cỡ chung du thuyền. Đứng ở trên bờ, đối mặt chuẩn bị lao ra lớp băng thủy sinh sinh vật, tiên linh một chút đều không hoảng hốt. Móc ra nguyệt tuyển trượng, tiên linh chuẩn bị thả diều tới ma trên nó. Nhưng mà, tiên linh nhẹ nhàng biểu tình lại gần chỉ duy trì một giây, liền đen. Kêu ngọn ý, cư nhiên run rảy thân thể trực tiếp từ lớp băng bay ra tới. Không sai, thật là bay ra tới, nó trường một đôi cũng không tiểu nhân cánh. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Nàng trước nay đều không có gặp qua loại này mặt dày vô sỉ sinh vật biển, cư nhiên còn trường cánh. Đối mặt chiều chính mình chạy như bay mà đến thật lớn sinh vật, tiên linh vội vàng nhảy đến long hồn trên thân kiếm, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Đừng hỏi vì cái gì không tiến lên đi đánh một trận, tiêu ngọn ý. Trên đầu đỉnh một cái đỏ tươi đầu lâu, huyết điều đều hậu thành màu đen. Không có tiểu hắc long trọc khí bám vào người, nàng khẳng định đánh không lại. Bất quá. Nó cũng quá mang thú đi. Nàng Liên thọc nó mấy kiếm mà thôi, nó cư nhiên đuổi theo nàng vài kilomet, thậm chí còn không dừng chịu nàng phun bong bóng. Kia phao phao cũng không phải là giống nhau phao phao, từ xa nhìn lại yếu ớt vô cùng, nhưng làn lện ở một đầu đi ngang qua băng thú thân thượng, liền đột nhiên biến bó lớn nó cấp cháo đi vào. Băng thú chu lên chết sống đều tránh thoát không khai phao phao chói buộc, hơn nữa xem nó sát mặt, giống như còn có điểm thiếu oxy. Thấy như vậy một màn, Tiên Linh tâm hồn sợ run không có bất luận cái gì do dự, tiếp tục điên cuồng chạy trốn. Đuổi theo tiên linh lâu như vậy, Phi Ngư có điểm không kiên nhẫn, vì thế nó giống cái phao phao chế tạo cơ dường như, phốc phốc phốc điên cuồng phun. Đầy trời bay mưa tất cả đều là trong suốt phao phao, dùng Ngọc Hồ Băng đều đông lạnh không được. Tiên linh rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị nốt đi vào, như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Nghĩ nghĩ, tiên linh sử dụng Long Hồn kiếm quẻo vào chiều cái kia bị nhốt trụ băng thú chạy như bay qua đi. Này đầu băng thú kỹ năng rất lợi hại. Không lâu trước đây, Tiên Linh từng gặp qua nó đi săn. Nhìn đến băng thú ở phao phao bất lực dây rủa, Tiên Linh hô lớn nói: "Huynh đệ ngươi đừng nội, ta tới cứu ngươi." Băng thú? Vai bảy tám vặn vẹo tránh giày đập phao phao, Tiên Linh tìm đúng vị trí sau, liền bay nhanh từ Long Hồn trên thân kiếm nhảy xuống tới. Rơi xuống trong quá trình, Tiên Linh bắt lấy Long Hồn kiếm trôi kiếm liền hung hăng nhất kiếm chém vào phao phao thượng. Ba một tiếng giòn vang, phao phao nát, băng thú vọt ra. Cánh đồng tuyết vương giả Khả năng không có chịu quá loại này khuất đủ, nó cũng không nhìn xem bên người là ai, dù sao nó đã bị khí điên rồi, ở tiên linh hộ giá hộ tông dưới, nó lập tức tại chỗ thả cái đại chiêu. Băng thú đại chiêu là băng thứ, hơn nữa phạm vi còn tương đương quảng. Vèo vèo vèo, vô số băng thứ từ nó trong thân thể phun ra mà ra, như là thực vật đại chiến cương thi cái kia xương rồng bà dường như. Tiên linh trước tiên liền mắt tật chân mò phi bỏ đến băng thú dưới thân tiến hành tranh nẽ, nhưng là phi ngư phun ra phao phao liền không như vậy vẫn may. Sôi nổi bị chọc phá, phát ra ba bà bà thanh âm. Thấy như vậy một màn, tiên linh kinh ngạc cực kỳ, nguyên lai like này đó phao phao, chỉ có ở bắt được con ngồi sau, mới có thể trở nên dị thường kiên cố, phiêu đang trong quá trình, chúng nó là thực ra giòn. Đầy trời bay múa phao phao ở trong nháy mắt đã bị rửa sạch sạch sẽ, phi ngư rốt cuộc nổi giận, nó chụp phủi như là vây cá giống nhau cánh, hướng tới băng thú vọt lại đây. Băng thú sở hữu lực chú ý đều đặt ở phi ngư trên người, căn bản là không có chú ý tới dưới thân tiên linh. Vì thế chúng nó đương nhiên đánh lên Thừa dịp chúng nó đánh túi bùi công phu Tiên linh trực tiếp giá long hồn kiếm Cũng không quay đầu lại khẽ meo meo rời đi Nhưng mà Còn không có chạy ra rất xa Tiên linh mặt lại lần nữa hắt như đáy nổi Kêu băng thú Thoạt nhìn khổ người cũng không nhỏ Sao tích như vậy không còn dùng được Cư nhiên đều định không được Phi Ngư mấy chục giây phát ra chương 154 Phi Ngư chương 154 Phi Ngư Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh Tiên Linh không cần quay đầu lại cũng biết, băng thú đã bị Tế Thiên. Nó sắp đuổi theo nàng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một con cá cư nhiên có thể phi nhanh như vậy, thế giới này linh thú thật sự kỳ kỳ quái quái gì dạng đều có. Cảm nhận được phi ngư hơi thở càng ngày càng tiếp cận, dưới tình thế cấp bách, Tiên Linh cũng mặc kệ phi ngư có hay không có thể khắc chế thần thức kỹ năng, nàng trực tiếp triển khai thần thức khắp nơi tìm tòi tránh né địa phương. Rốt cuộc, tìm được rồi một chỗ tuyệt hảo tị nạn địa điểm. Một khối thật lớn, Không biết là cái gì Linh thú hải cốt hàng năm tích lũy tháng ngày băng tuyết xâm nhập sử kia đôi hải cốt đã hoàn toàn cùng băng nguyên hòa hợp nhất thể từ xa nhìn lại tựa như một tòa thật lớn băng Sơn Nếu không phải tiên Linh coi chân thật chí mắt tuyệt đối sẽ không phát hiện nó giấu dếm nguy cơ không có bất luận cái gì do dự tiên Linh trực tiếp giá long hồn kiếm chiều băng Sơn vọt qua đi thổ thô nhìn lướt qua thi cốt kết cấu tiên Linh nhanh chóng tìm kiếm đột phá khẩuệng khẩu tử quá lớn nàng nếu chui vào đi Phi ngư cũng sẽ lập tức đi theo chui vào đi, đến lúc đó nàng liền sẽ bị đổ ở bên trong, giống như là bắt ba ba trong rọ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Phía sau phi ngư đã càng ngày càng gần, nó điên cuồng phun bong bóng. Cực kỳ mạo hiểm ở đầy trời bay múa phao phao linh hoạt xuyên qua, cuối cùng, tiên linh ánh mắt dừng hình ảnh ở thi cốt hốc mắt thượng. Cái này cửa động lớn nhỏ, phi ngư tuyệt đối toàn không đi vào. Đang muốn vọt vào cửa động, sau lưng bỗng nhiên trở lạnh, lạy người sởn tóc gáy phá không chi ở bên tai âm hưởng khởi. Tiên Linh Long Tơ nháy mắt tặc khởi, nàng không hề nghĩ ngợi, liền thao tắc Long Hồn kiếm điên cùng nhanh chóng tối lui. Một cây mang theo gai ngược cái đuôi, veo một tiếng ngang trời bổ tới, Tiên Linh hiểm chi lại hiểm tránh đi, lại bị cái đuôi nhấc lên cơn lốc quét bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Tiên Linh liền người mang kiếm nện ở băng sơn thượng. Băng sơn bị tạp ra một cái hố, giang nan từ Long Hồn trên thân kiếm bỏ lên, Tiên Linh nuốt xuống trong cổ họng tanh ngọt, nàng gắt gao nhìn thẳng lại lần nữa công kích mà đến phi ngư. Trốn, là trốn không thoát. Vậy chỉ có. cắn chặt răng, thiên linh tử thương ngự thủ hoàn móc ra lôi đình dịu. Đem linh lực tụ tập đến dịu thượng, không nói hai lời, hung hăng hướng tới phi ngư ném mạnh qua đi. Cực đại giữ tận lôi đình dịu, mang theo tia chốc đặc hiệu cắt qua hư không, thuật nhìn phi thường hù người. Phi ngư đương nhiên nghiêng đầu tiến hành tránh nẽ. Thừa dịp này được đến không dễ cơ hội, thiên linh rút ra long hồn kiếm liền vèo một chút ném ra chảo câu. tia chốc chui vào hai cốt đen nhánh hốc mắt, không kịp thở phào nhẹ ph Lệ Nguyệt Long Tơ đứng thẳng hàn khí đột nhiên ập vào trước mặt, Thiên linh trên người bắt đầu nhanh chóng kết băng. Nơi này nhiệt độ không khí cư nhiên như thế chi thấp, cùng bên ngoài quả thực là khác nhau như trời với đất. Thân thể khoảnh khắc mất khống chế, Lệ Tiên Linh không kịp phanh lại liền phanh một chút, đánh vào băng trên vách. Băng nát đầy đất, bị đông cứng tiên linh nửa ngày bỏ không đứng dậy. Nàng vội vàng vận chuyển hàn băng chi tâm, thân thể rốt cuộc khôi phục chi giác. Không dám nhiều chậm trễ, tiên linh nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên rút ra bị đinh ở băng trên vách long hổ kiếm, Tiên Linh chuẩn bị một hơi vọt tới hốc mắt chô sâu trong. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn, giống như là sắt thép đụng phải cường hóa pha lê, kia lệnh người hế răng thanh âm, Lệ Tiên Linh vừa mới sập đi xuống ngáp mao, lại nháy mắt dựng đứng lên. Đột nhiên quay đầu lại, Tiên Linh không dám tin tưởng trong ánh mắt ảnh ngược phi ngư cực đại đầu. Kia dừng bút, ngấp bức, cư nhiên tạp ở cửa động. Nó gần trong gang tấc điên cuồng dãy Vịt miệng giống nhau kiên cố nếu máu đem băng trong động khối băng tất cả đều trọc thành tói mạn. Thấy như vậy một màn, thiên linh trận tròn mắt. Nhưng là nàng nào biết đâu rằng, không có chân thật chi mắt phi ngư, cho rằng này tòa băng sơn chỉ là một tòa bình thường băng sơn, cho nên muốn cũng chưa tưởng, liền đi theo nàng gọn tiến vào Nó vốn tưởng rằng nó có thể bằng vào không gì chặn được thân thể, đem sơn thể pha khai. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đầu lại bị gắt gao tạp ở băng trong động tránh thoát không khai. So nước biển còn muốn lạnh băng mấy trăm lần khủng bố nhiệt độ thấp, nháy mắt xâm nhập nó. Màu trắng băng xương, mắt thường có thể thấy được theo phi ngư bẹp lớn lên cự miệng một đường kéo dài, không một hồi công phu, liền đem nó toàn bộ sọ nào đều đông lạnh thành đóng băng. Này! Liền càng rút không ra đầu. Thấy như vậy một màn, thiên linh đột nhiên không nghĩ đi rồi. Lại lần nữa ném ra chảo câu, tiên linh dáng người linh hoạt phi đáng tới rồi phi ngư tầm mắt góc chết chỗ. Nắm chặt trong tay long hồn kiếm. Tiên Linh nhắm ngay Phi Ngư sọ não liền hung hăng mà đâm đi xuống. Sắc bén Long Hồn kiếm thẳng tắp cắm vào giày nặng lớp băng, Tiên Linh ánh mắt lạnh léo nhìn chầm chằm trước mắt đóng băng đóng. Đem sở hữu linh khí đều tụ tập ở Long Hồn trên thân kiếm. Liên kích mở ra, thanh tâm thuật mở ra, Tiên Linh giống cái đồ tể giống nhau nhìn chằm chằm cùng cái nhược điểm, liên tục không ngừng tập thứ. Long Hồn kiếm không hổ là kim sắc bất hủ cấp bậc thần khí, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi Phi Ngư một nhiều huyết lượng giá trị. Căng khủng bố chính là Theo liên kích bị động hiệu quả trồng lên, đương đệ 10 thứ bạo kích xuất hiện khi, đột nhiên một chút nhảy ra một cái 500 nhiều thương tổn giá trị. Gây mũi máu tươi vẩy da ra, ra tới, lại nháy mắt ngưng kết thành băng. Thiên linh nhìn đến nó huyết điều đang ở thong thả giảm xuống. Liên ở Tiên linh cho rằng chính mình có thể thoải mái dễ chịu đem nó ma chết thời điểm, một cổ màu trắng xương mù đột nhiên từ phi ngư trong lô mũi phung tới. Cực nóng khí thể tràn ngập mở ra, chung quanh hàn ý tựa như gặp thiên địch, nháy mắt bị bốc hơi Sương trắng lượn lờ trùng, băng trong động nơi nơi đều ở chảy xuôi ấm áp với nước. Trảo câu điểm tựa giống như có điểm hương lòng, không có bất luận cái gì do dự, Tiên Linh vội vàng buông ra tay, nàng đột nhiên nhảy đến phi ngư đầu thượng. Nhìn xuống giống bị nước sôi ngâm đau đớn, Tiên Linh điên cuồng vận chuyển ngọc hồ băng. Nhiệt khí cùng hàn khí đan chéo chung, xung quanh hơi nước càng nồng đậm. Con Hảo có chân thật chi mắt, cho dù không đem linh khí tụ tập đến đôi mắt thượng, cũng có thể thấy rõ sở hữu chi tiết. Đem hàn khí tụ tập đến trên hủi Tiên Linh đem chính mình chặt chẽ đinh ở phi ngư đầu thượng. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì hoa hoè loè loẹt loẹ thao tác, Tiên Linh chỉ lo dùng ra cả người thủ đoạn, nhìn chằm chằm cùng cái miệng vết thương, cùng vị trí, điên cuồng phát ra là được. Đáng tiếc, không có đông cứng mặt trái bờ ép, phi ngư bị tạp trụ cổ đã có thể linh hoạt chuyển động. Nó cùng nộ ném đầu, muốn đem Tiên Linh cấp ném xuống đi, nhưng mà Tiên Linh tựa như cái thuốc cao bồi trên da cho giống nhau, chặt chẽ khóa chết ở nó tầm mắt nhanh rất chỗ. Đánh cũng đánh không đến. Năng cũng năng bất tử, còn một cái kính cầm công cụ chọc nó miệng vết thương. Đáng giận a Liền trong biển ký sinh thú đều không có nảy hai chân thú ghê tởm. Phi ngư sắp tức giận đến nổ tung. Bị buộc đến vô pháp, nó hé miệng, lại bắt đầu phun khởi phao phao Nhưng mà, hốc mắt cốt không gian thật sự là quá hẹp hỏi, phao phao mới vừa vừa phun ra tới liền đem chính mình cấp gắn vào bên trong. Đương nhiên, thiên linh cũng đi theo bị bao phủ đi vào. Giờ khắc này, Tiên linh rốt cuộc biết băng thú vì cái gì sẽ khó chịu đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Phi ngư phao phao là cái tuyệt linh khu vực, đừng nói là dưỡng khí, liền linh khí đều không có, càng ghê tẩm chính là, nàng cái gì kỹ năng cũng phóng không ra. Sử dụng không được linh khí, liền sẽ bị sống sở sờ nghẹn chết. Càng khủng bố chính là, phi ngư còn đang liệu mạng chế tạo hơi nước, phao phao độ ấm càng ngày càng cao, nàng sớm hay muộn sẽ giống một đạo đồ ăn giống nhau bị trưng thủ. Này cũng không phải là cái gì thể diện cách chết. Bất quá, con hảo nàng có Long Hồn kiếm thanh thần khí này nơi tay. Ngưng thở, Tiên Linh lập tức đem cả người sức lực tụ tập ở hai tay thượng. Không đi quản đã sắp bị Trưng thuộc hai chân, Tiên Linh điên cuồng hướng tới phao phao huy chém. Một chút không chém phá liền hai hạ, hai hạ không chém phá liền tâm hạ. Đương đệ tứ hạ khi, kiên cô vô cùng phao phao rốt cuộc xuất hiện vết rạn. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí xuyên thấu qua vết rạn chui vào phao phao. Cảm giác trong cơ thể hàn băng chi tâm lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Tiên linh túi đầu chính là hướng tới phi ngư hung hăng nhất kiếm cắm qua đi. Này nén giận nhất kiếm, trực tiếp đem phi ngư lỗ mùi cấp cắm nước ra rồi. Nó vừa mới chuẩn bị nổ ra phao phao sống sở sờ nghẹn trở về. Phi ngư phát ra thảm thiết cả cà thanh. Nó quả thực sắp khí điên rồi. tưởng nó ở trong biển ngoài phong một cõi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lần đầu tiên lên bờ đã bị ráo làm cá. Hơn nữa, đối thủ vẫn là như vậy một cái nhỏ yếu hai chân thú. Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, phi ngư tuy rằng dài qua cánh còn sẽ phun bong bóng tới vây địch, nhưng là nó là một đầu cận chiến lượng thê linh thú. Nó thiên phú kỹ năng, trừ bỏ phun bong bóng ở ngoài, mà khác, tất cả đều là dưới nước kỹ năng. Này! liền rất xấu hổ. Thực hiện nhiên, thiên linh cũng nhìn ra điểm này. Ở phát hiện phi ngư trừ bỏ có thể phun bong bóng cùng chế tạo nóng rực hơi nước ở ngoài, lại vô mặt khác kỹ năng, thiên linh trực tiếp mở ra kiếm khai thiên hà Kiếm khai thiên hà là long hồn kiếm tự mang kỹ năng, tổng cộng có hai cái hiệu quả Ở không chung sử dụng khi, thừa đại dưới kiếm lạc truy thế, có thể cấp địch nhân tạo thành kinh sợ thương tổn, trên mặt đất công kích khi, có thể đối địch nhân tạo thành nhiều đoạn công kích. Đương nhiên, này không phải lợi hại nhất, lợi hại hơn chính là, kiếm khai thiên hà cùng long hồn kiếm phối hợp sử dụng khi, có một cái phi thường như phê bị động hiệu quả, 10 phút trong vòng, đem kích phát mấy đạo kiếm khí tự động công kích này trong phạm vi mục tiêu. Vì thế, phi ngư suối quẩy, chương 155, lòa cá. Trước 155, loại cá. Những cái đó mang theo lệnh thấu xương hàn ý kiếm khí, giống từng đạo kim màu lam laser giống nhau, sôi nổi hướng tới phi ngư đôi mắt, cái mũi, đầu, cổ. Chờ bất luận cái gì có thể chém được đến địa phương, hoa cả mắt cắt mà đi. Tường lại phun bong bóng. Mới vừa hé miệng, kiếm quang liền phi thường xảo quyệt chui vào phi ngư miệng, đem nó đầu lưới cấp rảo cái rập nát, thậm chí, còn đem nó hết hầu cấp tôi nhỏ. Phi ngư nhắm lại miệng không phải, mở miệng cũng không phải cơn giận đến nó điên cuồng phát ra hô hô thanh âm. Nay tán bạo huyết tinh một màn, lệnh tiên linh trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới, chân chính kiếm khai thiên hà cư nhiên như vậy nhu phê. Ngay thường đánh nhau thời điểm, đều là tiểu Hắc Long thao tác Long Hồn kiếm tới tiến hành đối địch. Tiên Linh trừ bỏ đứng ở bên cạnh phong cái ngọc hồ băng phụ trợ một chút, liền cơ hồ không gì sự làm. Gặp được không cần tiểu Hắc Long ra tay đối tượng sao, trực tiếp mở ra thanh tâm thuật cùng liên kích, là có thể đem đối thủ chém phiên trên mặt đất. Nào còn dùng đến phóng đại chiêu Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là, cái này kỹ năng cùng long hồn kiếm phối hợp sử dụng khi, sẽ rút ra nàng trong cơ thể sở hữu linh khí giá trị. Thiêu hao thật sự là quá khủng bố. Keo kiệt tiên linh thật sự dùng không dậy nổi. Cho nên, đây là nàng lần đầu tiên cầm long hồn kiếm, trong thực chiến sử dụng kiếm khai thiên hà. Nhìn đến vị ngư bị ngược đến chết đi sống lại bộ dáng, tiên linh không thể không cảm khái. Không hổ là long hồn kiếm tự mang kỹ năng A, nhất định phải phối hợp sử dụng, bằng không không có linh hồn Nhìn xem kia hung tàn kiếm quang. Suốt liên tục 10 phút, còn không cần chủ nhân thao tác. Khủng bố như vậy. Lại nghe một chút kia phi ngư đã biến hình thảm gào thanh, kia toan sảng. Tấm tắc, thật thống khổ.